lúc này trần khải chân khí trong cơ thể hầu như là còn lại không có mấy đan điện khí h ả i bên trong cái kia một đạo nguyên bản vô cùng ngưng tụ nồng nặc chân khí vòng xoáy giờ khác này đều đã biến thành giường như sáng sớm thái dương đã bay lên phía sau lưng chiếu lên vô cùng mỏng manh xương mù giống như vậy chỉ còn dư lại như vậy nho nhỏ một luồng khí xoáy ở cái kia chân khí liền rồi rào trạng thái nửa thành cũng chưa tới bởi vậy có thể thấy được trần khải vì tế luyện trước kia chuông đồng tầng thứ nhất khống chế cấm chế là cỡ nào vất vả thậm chí chính hắn đều có chút nhớ không rõ đến cùng đánh ra bao nhiều đạo tế luyện phát quyết làm sao sẽ không thiếu với tám trăm số lượng phải biết trần khải vừa nay tế luyện phi tinh kiếm thì luyện hóa cái kia hết thệ ba tầng không chế cấm chế không như thế vất vả quá đánh ra hết thệ tế luyện pháp quyết mới bảy trăm khoảng t r ư ờ n g trái phải tiêu hao chân khí càng là chỉ có sáu phần m ộ ư ơ i r a mặt hô cuối cùng cũng coi như là thuận lợi tế luyện lớp cấm chế thứ nhất suýt chút nữa liền ra t r à n g xe cát trần khải trường thở một hơi tế luyện pháp khi không chế cấm chế phải muốn làm liền một mạch nếu như một lớp cấm chế tế luyện đến một nửa bởi vì là bị hụt pháp lực mà ngưng hẳn như vậy cố gắng trước đó coi như là hụt phí lần thứ hai tế luyện liền lại muốn từ đầu bắt đầu bất kể nói thế nào tốt xấu là đem lớp cấm chế thứ nhất tế luyện chí ít có thể thôi thúc này chuông đồng bộ phận uy năng có điều dĩ này chuông đồng cấm chế mức độ phức tạp chỉ sợ ta bây giờ tu là nhiều nhất cũng chỉ có thể thôi thúc một lần liền tất nhiên bị hút khô c h â n khí trần khải trong lòng không nhịn được cảm thấy có chút cười khổ so sánh với trung phẩm bảo khí phi tinh kiếm không cần n g h ĩ cũng biết cái này chuông đồng đối với pháp lực nhu cầu chắc chắn càng mạnh hơn liền hắn hiện tại này điểm trân khí sợ lạ đều còn chưa đủ nhét cái răng có điều tương ứng này trung đồng uy lực khẳng định cũng phải phi tinh kiếm càng mạnh hơn coi như là để trần khải hiện đang đối mặt hóa nguyên kỳ nhân vật chỉ cần hắn vừa khởi động này trung đồng sợ là không ai có thể chịu đựng đạt được trung đồng uy lực này trung đồng coi như làm là đòn sát thủ cuối cùng đi không tới lúc cần thiết khác tuyệt đối không thể tùy tiện dùng linh tinh một khi dùng sợ là chân khí của ta lập tức phải dọt nước không dư thừa có điều tìm một cơ hội thử xem này trung đồng uy lực đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào đúng là có chút cần phải trần khải tự nói cho tới này trung đồng tầng thứ hai khống chế cơm chế e sợ ít nhất phải phải đợi tu vi đạt đến hóa nguyên hậu kỳ mới có thể thử nghiệm có thể không tế luyện liếc mắt vây quanh thân thể của chính mình chuyển vòng tròn quanh thân tỏa ra một tầng mở mị hôn nguyên dạy nặng ánh sáng tiểu trung đồng trần khải một đạo pháp quyết đưa nó thu vào bên trong đan điển pháp khí chỉ cần tế luyện một tầng trở lên không chế cơm chế như vậy là có thể trực tiếp thu vào bên trong đan điển theo ken linh một tiếng v a n g nhỏ tiểu trung đồng hô một tiếng hóa thành một ánh hào quang bay vào trần khải trong đan điển đồng thời trực tiếp chiếm cứ đan điển ở giữa vị trí vừa vặn chính là ở chân khí vòng xoáy ngay phía trên trực tiếp nguyên bản nằm ở vị trí này phi tinh kiếm cho chen t á c h đến bên cạnh một điểm vị trí liền ngay cả vẫn l ặ n g lặng mà ở một bên khác trước sau không có động tính chút nào cái viên này quá cực âm dương ngư ngọc bội đều hơi rung động lên ở bề ngoài né qua hai đạo màu sắc hơi có sai biệt xanh ngọc v ầ ờ n sáng xem ra này chuông đồng s ắ c thực muốn so với phi tinh kiếm lợi hại rất nhiều a lại trực tiếp đem phi tinh kiếm cho chen t á c h nhận ra được trong đan điền tình huống trần khải không khỏi âm thầm than thở chân khí vòng xoáy chính là ở vào đan điền vị trí trung ư n g nhất mà chân khí vòng xoáy ngay phía trên nhưng là thuộc về ôn dưỡng pháp khí tốt nhất vị、trí. Pháp khí không ở vào nơi này nơi ngừng sẽ đồng ị định dịu a phía dựa được đến đến để đối đi để đ dưới dưỡng, nhưng nhưng như thường. hợp, chân có chỗ Có tức, càng chuyển càng ôn không nỗi lên nói nhất nhiễm bẩn bên trong trận pháp càng thêm phù hợp, vận pháp gấp, pháp phải pháp phù khí khí khí thể khí thêm thêm ít dơ với loại gột một tuy tốt. trừ êm mà thời có thể làm cho pháp khí càng thêm phù hợp chân khí bản thân tính chất thôi thúc thì có thể cân lượng giảm thiểu chân khí hao tổn Cái này cũng là người tu chân chính người phải này nhất định phải đem chính mình từng là tu vì sao đem chính mình thôi thúc điều động thì dĩ nhiên là càng thêm như thường chân khí hao tổn đối lập càng nhỏ tế luyện hai cái pháp khí tuy rằng trung đồng chỉ là tế luyện tầng thứ nhất khống chế cấm chế trần khải lập tức lại vận công khôi phục chân khí lần này chân khí của hắn còn lại không nhiều đầy đủ bỏ ra nửa giờ mới đem chân khí cho khôi phục như cũ nhìn đồng hồ đã là sắp tới bốn giờ sáng cảm giác được tinh thần có chút để hoài liền trần khải cũng là không lại tiếp tục tu luyện trực tiếp co vào trong chăn nằm xuống ngủ dù sao tế luyện pháp khí không phải cái gì hoàn toàn không luồng tinh lực ung dung việc chương á i kêu p ứ c cầm chế tạp hai trăm i tiêu n thần h hao là linh ba lễ vật tĩnh nguyệt ngươi sau đó mỗi ngày liền hoa khoảng một tiếng để luyện tập bộ quyền pháp này buổi tối lại phối hợp ta ngày hôm qua dạy ngươi thổ nạp thuật tu hành nếu là có cái gì chỗ không hiểu liền gọi điện thoại cho ta trần khải hướng về lý tĩnh nguyệt bàn giao hắn vừa đem một bộ luyện thể quyền pháp dạy cho lý t ĩ n h n g u y ệ t nói đến lý t ĩ n h n g u y ệ t ngộ tính xác thực rất tốt chỉ là học hơn một giờ liền đem cái kia bộ quyền pháp hoàn toàn nắm giữ luyện được đã là ra dáng Ừm. tốt đẹp lý t ĩ n h n g u y ệ t đáp vậy chúng ta vậy thì đi mua một ít đồ vật sau đó đi gặp ra ra người đi t r â n khải trưng cầu lý t ĩ n h n g u y ệ t ý kiến hỏi g i vào lúc này đã là hơn ba giờ chiều trước buổi trưa cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t chạm mặt sau hai người cùng đi ăn cái cơm ngay ở trong công viên tìm một chỗ yên tính dạy vô lý tính nguyện cái kia bộ quyền pháp tốt. lý tính nguyện hài lòng đáp chỉ cần g i a g i a có thể hoàn toàn tán thành trần khải như vậy nàng cùng trần khải trong lúc đó liền cơ bản sẽ không lại có thêm cái gì ngoại bộ l ự c cản mà từ hôm qua g i a g i a thái độ hiện ra có thể thấy g i a g i a hẳn là cũng không phản đối cái kia chúng ta đi thôi trần khải cười cợt kéo lý t ĩ n h n g u y ệ t tay liền đi ra công viên đúng rồi g i a g i a ngươi thích gì đồ vật trần khải mở miệng hỏi lý t ĩ n h n g u y ệ t suy nghĩ một chút nói ông nội ta bình thường rất yêu thích u ố n g t r à cái k h á c mà chính là khá là yêu thích chơi cờ những khắc liền không rõ ràng lắm ô vậy chúng ta liền đi xem xem có cái gì tốt lá trả cho ra ra ngay ư ờ i m n Trần、khải、nói rằng. n g g một Ừm. ít. Khải a sau đó hai người tìm một nhà trà hành cho lý t ĩ n h nguyệt ra ra chọn một chút trên trà ngon diệp sau khi ra ngoài trần khải lại hướng về lý t ĩ n h nguyệt hỏi t ĩ n h nguyệt chung quanh đây có hay không cái gì bán ngọc khí cửa hàng ngọc khí lý t ĩ n h nguyệt hơi run nhìn chung quanh một chút nói rằng thật giống ta nhớ tới còn muốn qua đi một ít có một tòa quảng trường thương mại bên k i a n ê n có ngọc khí điếm ừ m hành vậy chúng ta qua xem một chút đi trần khải nói lý tính nguyệt nhìn một chút hắn hỏi trần khải người muốn mua ngọc khí trần khải cười lắc lắc đầu nói rằng không ta chỉ là muốn mua cái tốt một chút cái hộp nhỏ mà thôi dùng để chứa ngọc khí ta nghĩ ngọc khí điếm nên có tốt hơn một ít trang sức hộp thì ra là như vậy lý tính nguyệt gật gật đầu lập tức lại có chút kinh ngạc hỏi người muốn trang cái gì ngọc khí à, còn chuyên môn đi mua cái hộp tuy tiện dùng cái hộp chứa không là được trần khải cười cười nói rằng là chuẩn bị đưa cho ngươi ra ra đồ vật liền như thế trực tiếp đưa cho ra ra người tựa hồ không dễ nhìn lắm ngẫm lại hay là đi mua cái tốt một chút hộp chứa tốt hơn một ít Ô ta còn tưởng rằng ngươi chuyên môn tìm ngọc khí điếm mua hộp làm gì đây lý t ĩ n h nguyệt trở nói tiếp theo lại có chút cảm động nói kỳ thực ông nội ta không lớn coi trọng những này ngươi vừa nãy mua những k i a lá trà đi xem hắn một chút là tốt rồi không cần chuyên môn cho hắn đưa cái gì ngọc khí loại hình những thứ đồ này ông nội ta vậy có một đồng lớn ha ha cái này không giống nhau trần khải quay đầu liếc nhìn lý t ĩ n h nguyệt tiếp theo c ư ờ i cùng với nàng giải thích ta đưa cho ngươi ra ra ngọc cùng phổ thông ngọc có chút khác nhau ân khả năng ở vẻ ngoài nhìn qua hay là không đẹp như vậy quan đẹp đẽ có điệu nhưng rất thực dụng cái này ta chờ một lúc lại giải thích với ngươi đi trần khải liếc mắt q u ả n g t r ư ờ n g trái phải người đi đường không có tiếp tục nói hết lý t ĩ n h nguyệt nhìn ra trần khải nói chuyện tựa hồ có kia rẻ liền cũng là gật g ủ không hỏi nhiều nữa chỉ chốc lát sau hai người đi tới lý t ĩ n h nguyệt nói tới tòa kia quảng trường thương mại đi vào thương trường bên trong hai người thẳng đến bán đồ trang sức ngọc khí triển quỹ hỏi do một phen sau trần khải bỏ ra chút tiền mua một vô cùng t i n h xảo tràn ngập cổ vận khí tức hộp gỗ cái kế hộp gỗ cũng không lớn đại khái cũng chỉ có hơn một nửa cái to bằng bàn tay điểm bên trong còn có một khối tính chất vô cùng nhắn nhủi vẻ ngoài rất đại khí hào hoa phú quý chủ bố mua lại hộp gỗ sau trần khải liền cùng lý t ĩ n h nguyệt rời đi thương trường sau đó nhờ xe đi lý t ĩ n h nguyệt t ra o n nhà. Tĩnh Nguyệt g Thấy Lý r ra, ra trần khải cái này chính là ngươi muốn tặng cho ông nội ta ngọc tọa ở trên xe taxi lý t ĩ n h nguyệt nhìn trần khải lấy ra một khối chân bóng ánh sáng lộng lẫy tính chất vô cùng nhắn nhủi ngọc bội chuẩn bị bỏ vào vừa nay mua cái kia cái hộp gỗ bên trong nhất thời không nhịn được mở miệng hỏi h ừ n đúng vậy trần khải đáp、Lập、tức đem trong tay khối này ngọc đưa cho lý tính nguyệt người nói ngươi cầm cảm giác một hồi có cái gì không giống hả lý tính nguyệt mật ra có chút ngờ vực nhìn trần khải một chút lập tức từ trong tay hắn tiếp nhận khối ngọc bội kia làm lý tính nguyệt tay cầm trụ ngọc bội thì nàng nhất thời không nhịn được t h ở nhẹ một tiếng có chút khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn trần khải nói trần khải này ngọc nó tại sao có thể có loại ôn ôn cảm giác thật nóng nắm thật thoải mái a thật giống như là ôn tuyển thủy lướt qua như thế hơn nữa ngọc bội kia tính chất tốt a nhắn nhủi m dịu cái cảm giác này thực sự là quá tốt rồi lý tính nguyệt rất là giật mình trần khải quê cận liếc mắt tài xế lái xe phía trước lập tức đối với lý t ĩ n h nguyệt nói rằng khối ngọc bội này có một ít dưỡng thân công hiệu mang nó tuy không đến nỗi nói là kéo dài tuổi thọ nhưng đối với thân thể khỏe mạnh là rất mới có lợi bình thường tiểu bệnh tiểu thống đều có thể phòng bị với chưa xảy ra h ả thật sao thần kỳ như vậy lý t ĩ n h nguyệt cầm khối ngọc bội kia cẩn thận tỉ mỉ một trận rất có chút khó mà tin nổi dáng vẻ trên thực tế khối ngọc bội này chính là trần khải sáng sớm hôm nay vội vàng thời gian luyện chế một quả ngọc phủ bên trong khắc họa một đạo tụ khí phụ t i ệ n có thể hội tụ bốn phía nguyên khí đất trời để đeo ngọc phù người được nguyên khí tầm b ổ thân thể một cách tự nhiên sẽ tương ứng càng thêm khỏe mạnh một ít đối với các loại ốm đau cũng sẽ có nhất định phòng hộ cùng chống đỡ tác dụng ngoài ra bởi vì là quanh thân hội tụ nguyên khí nồng nặc cái khác những kia âm khí tà khí s ắ t khí loại hình dĩ nhiên là khó có thể tập kích đến bên người h ừ n đương nhiên nếu không nếu như chỉ là một khối phổ thông ngọc bội ta không cần thiết như thế trịnh mà trùng chi cho rằng lễ vật cho người ra ra nhưng là khối ngọc bội này vì sao lại có như vậy công hiệu đây tuy rằng có nói pháp xưng ngọc giữa người nhưng l ạ i như ngươi nói công hiệu như thế hiện ra ngọc ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói lý t ĩ n h nguyệt hơi nghi hoặc một chút xem ngọc đội trong tay có điều ngọc đội kia xác thực là ôn ấm áp nhiệt ở đại mùa đông bên trong nắm rất thoải mái cảm giác tựa hồ có một đoàn ấm áp khí tức thông qua lòng bàn tay xuyên vào thân thể mình bên trong như thế ấm áp ngươi chưa từng nghe nói bình thường vật này không phải như vậy bình thường có thể nhìn thấy Cụ thể, có ụ thể, c cơ hội ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi trần khải cười cợt nói rằng nhìn thấy trần khải vậy có chút nụ cười ý vị thâm trường lý tính nguyệt trong giây lát dư vị lại đây nghĩ đến ngày hôm qua trần khải dạy mình tu luyện thì nói tới chuyện này nhất thời không nhịn được khinh a một tiếng trên mặt tựa hồ lộ ra mấy phần bừng tình vẻ tiếp theo mau mau che chính mình miệng nhỏ nhìn trần khải vô cùng nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn lén lút nói rằng trần khải khối ngọc b ộ i này lẽ nào là cùng ngươi ngày hôm qua b u ổ i t r ư a ngươi nói với ta chuyện này có quan hệ trần khải khẽ mỉm cười xem ra lý tính n g u y ệ t là rốt cục phản ứng lại liên khẽ gật đầu tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng nói đây là chính ta luyện chế một quả ngọc phù mang nó trên căn bản các loại tiểu bệnh tiểu thống liền đều sẽ không lại có thêm trần khải âm thanh rất nhẹ phía trước tài xế tự nhiên không cách nào nghe rõ ràng hắn cùng lý tĩnh nguyệt nói cái gì lý tĩnh nguyệt nghe được trần khải nói khối ngọc này là hắn luyện chế ngọc p h ụ sau nhất thời bừng t ỉ n h h i ể u rõ ra chiều hôm qua trần khải ở cùng với nàng giới thiệu người tu chân thời điểm thì có nhắc qua p h ụ triện phương diện một ít cơ sở tin tức chỉ có điều lý tĩnh nguyệt vừa n ã y lập tức không đi phương diện này liên tưởng thôi như vậy a chẳng trách lý tĩnh nguyệt bừng tỉnh nói rằng tiện đà rồi hướng trần khải điểm điểm nợ nụ cười nói trần khải cảm tạ ngươi nàng tự nhiên biết trần khải như thế để tầm chuyên môn luyện chế như thế một viên ngọc bội đưa cho ra ra hoàn toàn chính là vì nàng hừm theo ta còn khách khí làm gì trần khải vi c ư ờ i cợt đưa tay ôm trầm lý t ĩ n h nguyệt một lát sau lý t ĩ n h nguyệt từ trần khải trong tay đem cái kia cái hộp gỗ cầm tới tiếp theo cầm trong tay ngọc phù cho khỏe mạnh đặt ở trong hộp gỗ che lên cái nào cầm đi chờ một lúc chính ngươi đưa cho ra ra lý t ĩ n h nguyệt đem hộp gỗ nhét ở trần khải trong tay hơn nửa canh giờ hai người rốt cục đi tới lý ra ngoại trừ lý tính nguyệt ra ra ở ngoài lý tính nguyệt nhị ca lý đông ra ở Còn lý t ĩ n h nguyệt thúc bá bồi đúng là không có ai ở dù sao mỗi người bọn họ đều có công tác muốn bận hiệu mà lần này trần khải đến cũng không tính được là phi thường chính thức bái kiến lý g i a t r ư ở n g bối chỉ là gặp gỡ lý t ĩ n h nguyệt gia g i a mà thôi g i a g i a hắn chính là trần khải lý t ĩ n h nguyệt lôi kéo trần khải tay đứng trước mặt gia g i a hơi nhỏ tiểu thẹn t h ù n giới g thiệu g i a mặt nàng khá là bạc lần thứ nhất mang theo trần khải tới nhà thấy gia g i a khó tránh khỏi sẽ có chút thật không t i ệ n trần khải đúng là biểu hiện vô cùng thản nhiên thận trọng ở lý tính nguyệt mở miệng giới thiệu qua đi liền chủ động mở miệng hỏi hầu gia ra chào ngài ta tên trần khải ngài gọi ta tiểu khải là được lý lao gia tử từ lý t ĩ n h nguyệt lôi kéo trần khải vào nhà bắt đầu liền vẫn ở cẩn thận quan sát trần khải giờ khác này nghe được trần khải thăm hỏi không khỏi khẽ gật đầu đ á p thửng không sai tất cả ngồi xuống đi đừng đứng được rồi ra ra lý t ĩ n h nguyệt điểm, điểm đáp i ể m đ lập tức lôi kéo trần khải ở bên cạnh ngồi xuống lúc này trần khải đem trước mua lá trà đưa cho lao gia tử nói rằng ra ra nghe t ĩ n h nguyệt nói ngài rất yêu thích u ố n g t r à vì lẽ đó liền cho ngài mua một chút lá trà ngài nhìn có thích hay không nếu như không thích chờ ngày mai chúng ta lại đi cho ngài mặt khác đổi một loại lao gia tử cười k h e n h khách từ trần khải trong tay tiếp nhận lá trà nhìn một chút đối với trần khải gật g ủ nói cũng không tệ lắm này lá trà ta rất yêu thích lao gia tử cười cận đem lá trà đặt ở một bên trên k h a y trà lý tính nguyệt nhìn thấy da ra, ra thái độ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm xem như là hoàn toàn yên tâm đi trước da ra, ra để lộ ra đến ý tứ tuy rằng liền không phản đối nàng cùng trần khải giao du nhưng khi đó hậu dù sao da ra, ra còn chưa từng thấy trần khải bây giờ nhìn đến da ra, ra thấy trần khải sau tựa hô thật hài lòng nụ cười hài hòa Nàng c ũ n g là h o à n trăm linh bốn hòa hợp đúng rồi g i a g i a ta chỗ này còn chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật nhỏ nói trần khải đem cái kia hộp gỗ nhỏ lấy ra đưa cho láo gia tử lão gia tử l i nhìn nói tiếp mua lá trà đến xem g i a g i a là tốt rồi còn như vậy tiêu pha chuẩn bị lễ vật làm cái gì g i a g i a này cái gì cũng không thiếu trần khải vi cười nói g i a g i a vật này không tiêu pha tiền gì hơn nữa nó đối với thân thể của ngài mới có lợi ồ lão gia tử ngẩn ra hỏi là món đồ gì g i a g i a ngài mở ra nhìn liền biết rồi ha ha trần khải cười cợt nói rằng lão gia tử có chút ngờ vực liếc mắt trần khải tiếp theo mang theo vài phần hiếu kỳ tiếp nhận cái kia hố gỗ sau đó mở ra nhìn thấy bên trong là một khối ngọc bội sau vi ngợt ra tuy rằng hắn còn không nhìn kỹ có điều cũng chỉ là một hai mắt dĩ lao gia tử nhãn lực có thể thấy khối ngọc bội này tính chất vô cùng tốt sợ là sẽ không tiện nghi g i a g i a ngài lấy ra một chút đi cầm ở trong tay ngài liền biết sự bất p h ẳ n của nó chỗ trần khải vi cười nói bên cạnh lý tính nguyệt cũng liền bận điệu phụ hòa nói đúng đấy ra ra ngài lấy ra cảm giác một hồi khối ngọc bội này xác thực không như bình thường ngọc bội ồ nghe ý của các ngươi khối ngọc bội này tựa hồ còn có chút không giống bình thường chỗ lao gia tử nhìn một chút trần khải cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t mỉm cười nói ư ngài chỉ cần cầm ở trong tay liền rõ ràng lý t ĩ n h n g u y ệ t gật đầu liên tục đáp lao gia tử cười cận liền theo lời đưa tay ngọc bội từ trong hộp gô lấy ra làm g i ấ u tay của hắn đến ngọc bội thì nhất thời sửng sốt một chút đón lấy lập tức đem ngọc bội lấy ra sau đó thả ở lòng bàn tay bên trong nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một phen thật lâu lão gia tử mở mắt ra đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi nhìn t r ầ n khải nói tiểu khải a ngươi khối ngọc này tại sao có thể có loại ôn ôn cảm giác thật nóng lão giả ta nắm trong tay quả thực liền cảm giác như là nắm một viên lột s á t thủy trứng gà lột tự cảm xúc mịn màng mềm mại hơn nữa còn lộ ra một lồn u g ấm áp đồng thời cái kia cũ cảm giác ấm áp trực thấu lòng bàn tay dường như toàn bộ bàn tay đều ấm lên hô cảm giác này thật sự quá thoải mái lão gia tử đều không kiềm chế nổi một trận than thở bồi ngồi ở bên cạnh lý đông giã nghe đến lão gia tử than thở sau nhất thời sửng s ố một chút hơi kinh ngạc nhìn một chút bị lao ra từ nắm trong tay khối ngọc bội kia tuy rằng dĩ nhãn lực của hắn có thể có thể thấy khối ngọc bội kia tính chất rất tốt đặt trên thị trường loại này tính chất ngọc bội sợ là không có tiểu mấy vạn rất khó bắt được đến thế nhưng g i a g i a nói vậy cũng quá mơ hồ điểm chứ cường điệu đến vậy ư lý đông giã có chút không dám tin tưởng ngay sau đó liền không nhịn được nói rằng g i a g i a khối ngọc bội kia thật sự có ngài nói như vậy cảm giác kỳ diệu ừ n đương nhiên cái này ta còn có thể loạn xả hay sao lao ra tử nói rằng lý đông g ã vội và nói không ra ra ta không ý kia chỉ có điều là cảm thấy có chút khó mà tin nổi mà thôi coi như là những kia ôn ngọc cái gì không thể có như ngài nói thần kỳ như vậy a lao ra t ử liếc nhìn lý đông giã đơn giản đem trong tay khối này ngọc đưa cho hắn nói rằng ấy chính ngươi cảm giác một chút đi tuy rằng ta cũng cảm thấy rất khó có thể tin nhưng tiểu khải khối ngọc bội này sát s á t t h ự c thực là không tầm thường lý đông giã thấy thế vội vã từ lao ra t ử trong tay tiếp nhận khối ngọc bội kia khi hắn tự mình cảm nhận được từ trong ngọc bội lộ ra cái kia một luồng ấm áp thì nhất thời sửng sốt một hồi trên mặt lộ ra một bộ còn đúng là biểu tình như vậy lại đúng là ôn ấm á p nhiệt lý đông giả rất là khó mà tin nổi nói rằng lão gia tử lúc này khẽ hừ một tiếng nói hiện tại tương tin chưa nói xong lão gia tử vừa nhìn về phía trần khải nói tiểu khải ngươi khối ngọc đ ộ i này đến cùng là cái gì ngọc làm sao sẽ chính mình lộ ra loại này ấm áp đến lão giả ta hoạt lớn như vậy số tuổi các loại mỹ ngọc bảo ngọc đều gặp qua không ít có thể chưa từng thấy giống như vậy ngọc ra ra này nguyên nhân trong đó ta mặc dù biết có điều tạm thời cũng không tiện nhiều lời ngài sau đó chỉ để ý mỗi ngày đều mang khối ngọc này là được khối ngọc này s á c s á c thực thực là có dưỡng thân công hiệu mang nó ta bảo quản ngài cũng sẽ không bao giờ có cái gì tiểu bệnh tiểu thống loại hình thậm chí coi như là trước đây có một ít cái gì lao thấp cướp a theo cảnh thống a loại hình bệnh cũ có thể từ từ có chuyển biến tốt trần khải cũng không muốn đem phủ triện thứ này khắp nơi tuyên dương làm cho mọi người đều biết vì lẽ đó đối với lý lao gia tử hỏi giò hắn là trực tiếp che giấu quá khứ nếu trần khải đã cho thấy bất tiện nhiều lời nguyên nhân cụ thể lý lao gia tử tự, tự nhiên sẽ không lại quá nhiều truy hỏi Có điều h ắ n đối với trần khải nói tới những tới k i a công h i ệ u đ ú n g là định ạ i cảm thấy h g t ú Ồ! n gật ọ c bội kia t h có thể gù i ả m bất e Đa chỉ đau đ ớ cần không phải vô cùng nghiêm trọng tình huống đều có hiệu quả mặc dù là rất nghiêm trọng chí ít có thể ổn định lại sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu lao gia tử tin tưởng trần khải sẽ không đối với hắn ăn nói linh tinh lại nghĩ tới trần khải cùng cái kia tinh t i ê n phái là rất nhiều ngọn n g u ồ n nói không chắc khối ngọc này đúng là bảo vật gì không nhất định trong đấy lòng hắn vẫn là rất đồng ý tin tưởng trần khải chỉ là vừa nghĩ tới khối ngọc này có thể sẽ là rất bảo vật quý giá lý lao gia tử cũng có chút do dự tiểu khải a nếu khối ngọc này quý giá như vậy cái kia ra ra ngược lại không tiện cậy già lên mặt nhận lấy nó ngươi vẫn là tự mình cầm đi ngươi là đứa trẻ tốt ngươi phần này tâm ý ra ra chân thành ghi nhớ lao gia tử t r ờ chốc lát cuối cùng vẫn là muốn khéo léo từ chối dưới cái nhìn của hắn mới sơ lần gặp gỡ liền thu trần khải lễ vật quý trọng như vậy đúng là có chút không quá thích hợp nếu như trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t đã kết hôn thậm chí coi như chỉ là đính hôn nói như vậy hay là hắn còn có thể nhận lấy nhưng hiện tại trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t chỉ là còn ở giao du ở trong nhưng là không được tốt trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t hiển nhiên đều không nghĩ tới lao ra tử lại đột nhiên nói ra lời nói này từ chối hai người đều là sửng sốt một chút có điều trần khải lập tức liền cảm giác thấy hơi d ợ khóc rợi lên ra ra khối ngọc này ngài nhận lấy đi nói thực sự khối ngọc này đối với người khác hay là xác thực được cho là một cái có thể gặp không thể cầu hy thế chân bảo nhưng đối với ta mà nói nó cũng không thể so một khối phổ thông ngọc thạch quý trọng bao nhiêu trần khải lời này đúng là chân tâm thực lòng khối ngọc bội kia bản thân trên thực tế liền một vạn tệ tiền đều không đáng chỉ có điều bị trần khải sắp xếp ngọc thạch mạch lạc sau đó lại khắc họa phụ triền sau ngọc thạch bản thân t i n h chất đều chiếm được rất lớn cải thiện khiến cho nó xem ra cùng những kia giá trị tiểu mấy vạn ngọc bội đều không kém chút nào hơn nữa bởi vì là phụ t i ề n đặc thù công hiệu đã biến thành đó vật hiếm thấy nhưng này trần khải tới nói có điều chính là tiêu tôn cá biển giờ sau đó tiêu hao một điểm chân khí ở ngọc thạch bên trong khắc họa một tấm b ù a chú sự tình mà thôi đơn giản cực kỳ nếu mà m u ố n hắn tùy tùy tiện tiện đều có thể làm ra cái mấy chục mấy trăm viên đi ra lý lao gia tử hiển nhiên không nghĩ tới trần khải sẽ nói như vậy một trận đại nhạc đang chờ mở miệng lúc này lý tĩnh nguyệt nói rút vào ra ra ngài liền nhận lấy đi trần khải nói không sai ngọc b ộ i kia đối với hắn mà nói không tính là gì húng chi cái này cũng là hắn tấm lòng thành nghe thấy tôn nữ nói như vậy lý lao gia tử không khỏi trong lòng hơi động cẩn thận nhìn một chút trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t biểu hiện trầm ngâm chốc lát cuối cùng gật gật đầu đắp vậy cũng tốt đã như vậy khối ngọc này ra ra liền nhận lấy ừ ra ra sau đó ngài nhớ tới muốn mỗi ngày đều mang khối ngọc này như vậy thì sẽ không lại có thêm bệnh gì đau đớn nói không chắc có thể sống lâu trăm tuổi đây lý tĩnh n g u y ệ t thấy ra ra đáp ứng nhận lấy lập tức cao hứng đáp lý lao gia tử cười cận hắn vừa nãy từ trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t biểu hiện cũng nhìn ra được hai người đều rất chân thành tuy rằng hắn không rõ ràng lắm trần khải tại sao lại nói ra vừa n ã y cái kia lời nói có điều từ lý tĩnh nguyện phản ứng nhưng có thể thấy chính hắn một tôn nữ nên là biết một ít nguyên nhân nếu hai đứa bé đều nói như vậy hơn nữa nhìn lên ngọc bội kia tựa hồ đối với trần khải xác thực không phải cỡ nào quý giá d á n g vẻ lão gia tử cũng là biết thời biết thế không lại khước tử quá mức ít hôm nữa sau lại đem khối này ngọc c h u y ể n cho lòng sơ lần gặp vỡ trần khải biểu hiện cùng phản ứng để lý lao gia tử rất hài lòng tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng xem thần thái kia khí chất cùng với nói chuyện đều biểu hiện rất thành thục thận trọng cảm giác được hắn đối với chính hắn một tôn nữ bảo bối là chân tâm thực lòng lão gia tử cảm thấy không cái gì có thể soi mói sau đó lý lão gia tử lại cùng trần khải tán gâu không ít hỏi rõ một hồi trần khải tình huống trong nhà những này thông thường đều miễn không được lại không nói những yếu tố khác liền đơn thuần dĩ luyến ái kết hôn góc độ mặt thấy đ ố i phương g i a t r ư ở n g thì dù là ai g i a t r ư ở n g đều sẽ tuân hỏi một chút một phương khác gia đình tình huống tìm hiểu một chút trần khải là rất thản nhiên đem mình độc thân gia đình cùng với phụ thân từng là quân nhân n h â n nhiệm vụ hy sinh tình huống cũng như thực nói rồi một hồi lý lao gia tử nghe xong là có chút thổn thức cũng không bởi vì trần khải gia đình rất bình thường mà có cái gì không hài lòng cho tới nói hắn rất tò mò liên quan với trần khải cùng cái kia tinh thiên phái trong lúc đó quan hệ lý lao gia tử nhưng không có tùy tiện mở miệng đi hỏi dò những chuyện này rất có thể sẽ dính đến một ít khá là việc riêng tư đồ vật đặc biệt là cái kia tinh thiên phái nhưng là không phải chuyện nhỏ lý lao gia tử cũng sẽ không như vậy liều lĩnh lý lao gia tử cùng trần khải tán gâu đến càng nhiều vẫn là một ít chuyện nhà hoặc là trời nam biển bắt loại hình đề tài nói tóm lại bầu không khí là vô cùng hòa hợp hài hòa lý tính nguyệt hầu ở bên cạnh là mỉm cười yên nhiên răng d ấ p thấy ra da cùng chính mình âu yếm bạn trai tán gẫu đến như thế đầu cơ hài hòa trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ bất chi bất giác đến chặt v ạ n lão gia tử h ư u tâm lưu trần khải ở nhà ăn một bữa cơm trần khải nhìn đồng hồ khoảng cách cùng vương học dân hẹn cẩn thận muộn tám giờ còn có hơn hai giờ thời gian còn đủ liền sẽ không có từ chối bữa cơm này là khá là tùy ý chính là lý đông g i ở bên cạnh b u i tiếp uông mấy chén chưa tới bảy giờ chung trần khải lên đường đường dậy bỏ bởi vì là lý tĩnh n g u y ệ t biết trần khải hẹn vương học dân muộn tám giờ gặp mặt cùng r a ra nói ra một hồi sau lão r a tử cũng không có lại giữ lại trần khải t r ư ơ n g hai trăm linh năm vẫn là đến rồi rời đi lý ra trước trần khải hỏi lý tĩnh n g u y ệ t muốn một hồi vương khải k ý số điện thoại dù sao hắn không đi qua định ngày hẹn cái kia ra trà lâu nếu như đến thời điểm một hồi không tìm được người còn có thể gọi điện thoại liên lạc một chút rời đi lý ra sau trần khải trực tiếp nhờ xe trở về trầm nhiên ra bên kia chuẩn bị đến trà lâu đi cùng vương học dân gặp mặt ở trần khải trở về trên đường trầm nhiên trong nhà nhưng là đột nhiên đến một chút khách không ngợi mà đến trong bóng đêm một nhóm nam tử mặc áo đen xuất hiện ở trầm nhiên trước cửa nhà cầm đầu là một tên khoảng t r ư ờ n g hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên sau lưng hắn theo có tám chín cái đứng trầm nhiên cửa nhà cầm đầu cái kêu người đàn ông tuổi trung niên đối với bên người một người liếc mắt ra hiệu người kia lập tức hiểu ý đi rồi tiến lên ấn xuống chống cửa a di nhìn ai đang ngồi ở trong phòng khách buổi tiếp lao thái thái xem tv trầm nhiên quay đầu hướng ra chính a di nói một tiếng được rồi ra chính a di đáp tiếp theo cản vội vàng đi tới cửa nhìn một chút bên ngoài quản chế hình ảnh làm nàng nhìn thấy bên ngoài là một nhóm lớn nam tử mặc áo đen thì nhất thời sợ hết hồn mau mau quay đầu hướng trầm nhìn nói tiểu nhiên ngươi mau tới đây nhìn một chút nhận thức những người này không dù sao nhiều người như vậy ở bên ngoài gia chính a di lại không nhìn thấy m ặ t quen cũng không dám tùy tiện mở cửa hả trầm nhiên nghe được gia chính a di không khỏi vi ngẩn ra có chút ngờ vực nhìn nàng một cái tiếp theo đứng dậy đi tới cũng hỏi a di làm sao gia chính a di vội hỏi tiểu nhiên bên ngoài đến rồi thật là nhiều người mỗi một người đều mặc áo đen p h ủ c h ư a thấy có người quan tại ta sợ có thể hay không a di có chút bận tâm dáng vẻ trầm nhiên mật ra mau mau bước nhanh hơn đi tới làm nàng nhìn thấy bên ngoài quản chế trong hình xuất hiện một nhóm lớn nam tử mặc áo đen thì nhất thời nhữ mày những người kiêm một nàng cũng không nhận ra đối phương đến rồi nhiều người như vậy làm cho nàng bản năng cũng cảm giác được có gì đó không đúng suy nghĩ một chút trầm nhiên lập tức đối với g a chính a di nói rằng a di mở ra cái khác môn ta trước tiên mang bà nội đi lên lầu nghe được trầm nhiên dặn dò gia chính a di cản vội vàng gật đầu đáp há nhà ta biết nói xong gia chính a di lại do hỏi đúng rồi tiểu nhiên có muốn hay không chúng ta trực tiếp đem bảo an cho kêu đến trầm nhiên suy nghĩ một chút liền g ậ t đầu nói h ử n g hành cái kia a di người cho phòng an ninh gọi điện thoại để bọn họ mang những người này tới hỏi một chút bên ngoài những người kia là làm gì được ta vậy thì gọi điện thoại gia chính a di vội và đáp lập tức liền quá khứ nắm điện thoại đánh cho phòng an ninh lúc này trầm nhiên đi trở về phòng khách bên kia lao thái thái nghe được vừa nãy trầm nhiên cùng ra chính a di nói chuyện nhất thời có chút lo lắng hỏi n h i ê n nhiên a xảy ra chuyện gì trầm nhiên không rõ ràng những người kia là lai lịch ra sao để tránh bà nội lo lắng sợ hãi vội và an ủi bà nội không chuyện gì chính là bên ngoài đến rồi mấy cái kẻ không quen biết ta chờ một lúc cho ba mẹ ta gọi điện thoại hỏi một chút xem có phải là bọn hắn hay không hẹn người nào tới trong nhà gặp mặt đến bà nội chúng ta trước tiên đi lên lầu đi muốn thực sự là ba mẹ định ngày hẹn khách mời chờ một lúc này tính h bên trong nhưng là hiểu được ồn nào ngài tới trước trên lầu gian phòng đi nghỉ ngơi miễn cho x ả o đến n g à i ồ nha vậy cũng tốt lao thái thái đứng dậy theo trầm nhiên đi đi lên lầu lúc này người bên ngoài thấy bên trong một lát đều không ai mở cửa cầm đầu người đàn ông trung niên nhất thời n h ị nhũ mày bên cạnh hắn vừa nãy đi nhấn chung cửa tên kia khoảng chừng hơn ba mươi tuổi thanh niên không nhịn được mở miệng nói rằng sư thúc theo ta thấy còn không bằng trực tiếp một cước đá văng đặt được cùng với nàng khách khí như thế làm gì đúng đấy sư thúc chúng ta không cần thiết khách khí với nàng lãng phí thời gian bên cạnh một người khác mở miệng p ụ họa người đàn ông trung niên lúc này thoáng triển khai vầng trán liết hai người một chút c h ậ m thản như nói biết cái gì gọi là tiên lễ hậu binh sao nếu như có thể không cần động thủ liền bắt được đồ vật cái kia cũng không cần phải đem sự tình khiến cho như vậy cương các ngươi đừng quên nơi này nhưng là dưới chân thiên tử chúng ta nếu như ở đây làm ra động tĩnh gì nói không chắc sẽ bị đám người kia cho nhìn chằm chằm đến thời điểm coi như chúng ta không sợ bọn họ cũng sẽ trêu đến một thân tao dừng một chút nam tử nói tiếp huống chi có ta ở này n à n g coi như là có chắp cánh cũng không thể bay vâng sư thúc giáo hơn phải là Vừa người ã y mở m i ệ n hai tên thanh thụ niên vội giáo tên một mặt n vã Ừm. g đáp. Người đàn ông trung niên thỏa mãn gật gật đầu lúc này mới bỗng nhiên chuyển đề tài nói rằng có điều mà nếu như nàng không muốn phối hợp ha ha vậy chúng ta nên làm gì còn phải làm sao bây giờ quan trọng nhất chính là muốn đem đồ vật cho bắt được tay nói xong người đàn ông trung niên phất phất tay nói tốt rồi lại đi ấn vào chung cửa nếu như mười tức sau còn không ai mở cửa vậy cũng không cần khách khí nữa vâng sư thúc đáp một tiếng trước đi nhấn chung ô cửa thanh niên lập tức lần thứ hai tiến lên ấn xuống một cái chung ô cửa mà lúc này trầm nhung đã lao thái thái dẫn lên lầu gian phòng bà nội ngài ngay ở này nghỉ ngơi ta xuống hỏi một chút những người kia là tới làm gì trầm nhiên nói rằng được rồi nhiên nhiên nhớ tới nếu như phát hiện những người kia không đúng liền lập tức báo cảnh sát biết không lao thái thái hiển nhiên là có chút bận tâm trầm nhiên đối với lao thái thái hơi cười gật đầu đáp hửng bà nội ngài yên tâm đi ta biết phải làm sao nói xong trầm nhiên lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cha mình thẩm u n hỏi tiểu thư ta biết ngươi liền ở nhà chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta không hy vọng gây ra một ít không vui vẻ như vậy sự tính đến tính xin t h ầ m tiểu thư mở cửa đi ta chỉ cho ngươi ngủ dây nếu là năm giây sau còn không mở cửa như vậy liền hy vọng thẩm tiểu thư chớ trách chúng ta bạo lực phá cửa m ở miệng nói chuyện chính là ngoài cửa cái kia người đàn ông tuổi trung niên trầm nhiên nghe được đối phương lời nói này nhất thời cả kinh chỉ là như vậy một trận sau khi nàng lập tức đã nghĩ đến đối phương là người nào hầu như không chút do dự nàng ngay lập tức sẽ ba chân bốn c ẳ n g chạy về gian phòng của mình sau đó lập tức đem hai ngày trước trần khải chuẩn bị cho nàng những kia p h ụ triện cùng ngọc phù hết thẻ đều lấy ra đồng thời lập tức dùng điện thoại di động gọi trần khải điện thoại mà lúc này gia chính a di là vội vội vàng vàng chạy tới nói với trầm nhiên tiểu nhiên ta vừa nãy gọi điện thoại cho phòng an ninh nhưng là phòng an ninh căn bản là không ai nghe điện thoại chúng ta có muốn hay không lập tức báo cảnh sát được a di ngươi hiện tại liền lập tức báo cảnh sát trầm nhiên hầu như là không chút nghĩ ngợi liền nói nói này nhiên tỷ chuyện gì sao trần khải điện thoại truyền được trầm nhiên vang lên bên thai trần khải âm thanh vừa nghe trầm nhiên vội vàng nói rằng trần khải nhanh mau trở lại bọn họ đến rồi nguyên bản còn rất bình thản trần khải vừa nghe đến trầm nhiên trong giọng nói cấp thiết trong lòng nhất thời căng thẳng liền vội vàng hỏi này nhiên tỷ đã xảy ra chuyện gì đến cùng ai đến rồi trần khải ngay lập tức không phản ứng lại trầm nhiên mau mau nói rằng chính là muốn cướp ngọc bội những người kia bọn họ đến rồi đến rồi thật là nhiều người có ít nhất tám chín cái hiện tại liền ở ngoài cửa ngươi mau mau trở về giờ khác này trầm nhiên trong lòng rất là hoảng sợ sợ sệt duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy có cảm giác an toàn chính là trần khải vì lẽ đó thời khắc này nàng chưa bao giờ có như vậy bức thiết hy vọng trần khải có thể lập tức lập tức lập tức trở về xuất hiện ở trước mặt nàng cái gì trần khải nghe được trầm nhiên là lấy làm kinh hãi nguyên bản này hay ba thiên đô không có chuyện gì hắn còn tưởng rằng đối phương đã tạm thời từ bỏ lại không nghĩ rằng đối phương lại thật sự lớn mật như thế ở năm đó quan thời kỳ mẫn cảm còn dám tới kinh đô làm việc lẽ nào bọn họ liền thật sự không có chút nào sợ đến từ quốc gia đà kích vẫn là nói bọn họ dĩ vì quốc gia truy không t r a được thân phận của bọn họ lai lịch hoặc là quốc gia không có năng lực đối phó được bọn họ khi sâu một hơi trần khải vội vã nói với trầm nhiên nhiên tỷ ngươi cân lượng kéo dài thời gian ta lập tức chạy trở về nếu như thật bị bọn họ nắm lấy ngươi liền nói cho bọn họ biết ngọc đội ở trên người ta tuyệt đối đừng với bọn hắn ngạch đỉnh dĩ trần khải bây giờ tu vi hắn tự tin làm sao đủ để tự vệ cho nên đối với chính mình an nguy đúng là cũng không làm sao lo lắng chính là sợ trầm nhiên vọt một cái động cùng đối phương ngạch đỉnh chọc g i ậ n đối phương đến thời điểm chịu đến một ít thương tổn vậy thì đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất h ừ m được trần khải ngươi tận mau trở lại a bọn họ phá cửa đi vào ở trầm nhiên lúc nói chuyện dưới lầu đột nhiên chuyển đến hoành một tiếng nổ vang nàng nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi lập tức vọt tới cửa thang gác lập tức liền nhìn thấy cửa lớn trực tiếp bị đạp ngã trên mặt đất những người mặc áo đen kia nhanh chân đạp vào nhiên t h người cân lượng ngăn cản bọn họ ta lập tức sẽ trở lại trần khải trả lời một câu thoại tiếp theo liền cúp điện thoại lúc này trầm nhiên nhưng làm ộ t mặt sợ hãi hoảng loạn nhìn nhanh chân đi tiến vào phòng khách những người mặc áo đen kia một cái tay c h ả o điện thoại di động trên một tay còn lại thì lại thật chặt nắm bắt hai tấm phủ triện bối ở phía sau ngươi các ngươi nghĩ muốn làm gì trầm nhiên gắng gượng rũ khí trên mặt nhưng mang theo vẻ kinh hoàng chất vấn nhìn chăm chăm những người kia ánh mắt tràn ngập sợ hãi những người mặc áo đen kia đi tới phòng khách liền d ừ n g bước nghe được trầm nhiên chất vấn cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhất thời nụ cười nhạt và cười nói tiếp thẩm tiểu thư nên nói ta vừa nãy cũng đã nói rồi nếu như ngươi có thể phối hợp chúng ta đây ta có thể bảo đảm sẽ không làm thương tổn ngươi một phần một h ả o thế nhưng nếu như thẩm tiểu thư không phối hợp ha ha như vậy ta chỉ có thể biểu thị tiết m ố i còn sau khi sẽ phát sinh một ít chuyện gì rất xin lỗi đó là ta mình cũng không cách nào dự liệu ta nghĩ thẩm tiểu thư nên rõ ràng nên làm gì lấy hay bỏ chứ người đàn ông trung niên nói chuyện ngữ khí lộ ra một luồng giả vờ tao nhã dối trá tư thái hắn trong lời nói thoại ở ngoài cái kia cố uy hiếp ý vị để trầm nhiên một trận hoang mang lo sợ chương hai trăm linh sáu cầu viện ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào trầm nhiên gặp gánh chắc chờ hỏi thân thể nhưng không tự chủ được thoáng lùi về sau một chút người đàn ông trung niên nghe vậy cười n h ạ t nói thẩm tiểu thư ta nghĩ thông minh như ngươi nên đã đoán được mục đích của chúng ta ta hy vọng thẩm tiểu thư vẫn là thoải mái đem đồ vật giao ra đây đi bằng không ta là rất dễ nói chuyện nhưng ta những sư điệp này cùng thủ hạ nhưng là không tốt như vậy nói chuyện người đàn ông trung nhiên nói ánh mắt đ ố n g dưng lạnh mấy phần chạm sau lưng hắn những người kia cũng đều dồn dập hiểu ý tiến lên hai bước mắt lộ ra ý lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m nhiên uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết ta ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì món đồ gì ta không biết các ngươi đến cùng muốn cái gì ta ta chỗ này không có các ngươi muốn đ ổ vật các ngươi đều đi ra ngoài cho ta các ngươi hiện tại đây là lén xông vào nhà dân chờ cảnh sát để đến rồi các ngươi đều chạy không được chậm nhiên căng thẳng che giấu cũng chuyển ra cảnh sát đến Hy vọng có thể dọa lui những người này. vọng dọa người có lui mặc dù nàng cũng biết những người này nếu dám như thế công khai xông vào nhà mình e sợ không sẽ sợ cảnh sát có điều mặc kệ như thế nào chí ít có thể nhiều kéo dài một giây đồng hồ toán một giây đồng hồ chỉ cần có thể kéo dài đến trần khải trở về là tốt rồi ở trâm nhiên giờ khắc này trong lòng trần khải nghiễm nhưng đã thành nàng cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng nàng tin chắc chỉ cần trần khải trở về những người này khẳng định liền đều sẽ như lần trước ở di thị thì như vậy hết thầy bị trần khải cho đổi đi cảnh sát. Si, cảnh sát e sợ trong thời gian ngắn là đến k h n g được người đàn ông trung niên cười gần một tiếng tiếp theo một bộ rất tiếp hận dáng dấp lắc lắc đầu nói rằng xem ra thẩm tiểu thư tựa hồ không quá đồng ý phối hợp h đã như vậy như vậy thẩm tiểu thư cũng chớ có trách ta những sư điệt này còn có thủ hạ không hiểu được thương hương tiếp ngọc mới là nói xong người đàn ông trung niên trực tiếp vung tay lên đối với thủ hạ sau lưng ra lệnh động thủ cho ta đem nàng nắm lấy ta liền không tin nàng liền mạng nhỏ cũng không muốn phải đứng phía sau cùng mấy người lập tức đồng ý tiếp theo lập tức liền nhằm phía cầu thang muốn nắm lầu hai trầm nhiên một bên khác trần khải ở nhận được trầm nhiên điện thoại sau là một trận lo lắng nguyên bản hắn đã đắp xe bớt sắp trở lại trầm nhiên nhà ở bên này không nghĩ tới lại ra chuyện như vậy t r ê n ở xe bớt bên trong trần khải để điện thoại di động xuống sau lập tức xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xuống xe bớt tốc độ tốc độ xe rất chậm bởi vì là vừa vặn phía trước là một thập tự giao nhau giao lộ có không ít xe đều đang đợi đèn xanh đèn đỏ nhìn sang hơi có chút tắc không được chờ xe này đến trạm quá chậm còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể thông qua cái này ngã tư đường ngược lại nơi này không xa cũng là hai ba cái chạm khoảng cách trần khải trong lòng âm thầm đạo lo lắng bên dưới để hắn chờ không được này xe bớt chậm rãi chờ đợi đèn xanh đèn đỏ sau đó thông qua này ngã tư đường nay trải qua mấy ngày hắn qua lại nhờ xe đi ra ngoài lại trở về đối với này một chuyến xe bớt xe cầu con đường cũng đã quen thuộc hoàn toàn chính mình nhận ra đường về c h ầ m nhiên trong nhà cùng với chờ này xe bớt chậm rãi thông qua đèn xanh đèn đỏ còn không bằng chính mình chạy về đi càng nhanh một chút l i ê n trần khải không chỉ hoãn thời gian lập tức đối với tài xế lái xe phía trước kêu lên tài xế phiền phức ngươi lập tức sang bên đỗ xe một hồi ta có việc gấp cần lập tức xuống xe đang khi nói chuyện trần khải lại lập tức dùng điện thoại di động gọi trước hỏi lý tĩnh nguyệt muốn vương khải kỳ số điện thoại nghĩ đến thời gian này vương học dân nên đã đến định ngày hẹn tòa kia trả lâu hoặc là cái kia phụ cận tòa kia trả lâu khoảng cách trầm nhiên trong nhà có điều là hai ba km mà thôi mặc kệ vương học dân là ngồi xe vẫn là trực tiếp triển khai khinh thân thuật chạy tới nên đều không cần bao lâu nhằm đề phòng v ạ n nhất có chuyện gì xảy ra trần khải không thể làm gì khác hơn là còn chưa gặp gỡ liền hướng vương học dân cầu viện một hồi ở trần khải gọi vương khải kỳ thời gian phía trước xe bớt tài xế nghe được trần khải lời nói mới rồi sau nhưng không có đỗ xe mà là nói rằng xin chào công ty có quy định xe không tới c h ạ m là không thể tùy tiện đỗ xe phía trước quá ngã tư đường chính là nhà ga xin ngươi kiên trì chờ đợi một hồi vương khải kỳ điện thoại còn không bấm trần khải nghe được tài xế nhất thời có chút gấp bức lửa kêu lên ta hiện tại thật là có hết sức khẩn cấp sự t ì n h việc quan hệ mạng người nhất định phải lập tức xuống xe phiền phức ngươi hiện tại lập tức đỉnh vừa xuống xe ta xuống ngay được không hành khách chung quanh nghe được trần khải thấy trên mặt hắn là một bộ dáng vẻ vội vàng nhất thời dồn dập lộ ra mấy phần ngạc nhiên hiếu kỳ ánh mắt nhìn trần khải đại đ ệ ở trong lòng suy đoán đến cùng là chuyện gì để trần khải như thế vô cùng lo lắng liền như vậy mấy phút cũng chờ không được hiện tại liền vội vội vàng vàng muốn xuống xe hơn nữa còn nói ra việc quan hệ mạng người đến trần khải lời nói mặc dù đã nói tới rất nghiêm trọng nhưng này xe bất tài xế hiển nhiên không dám tùy tiện ở giữa đường đỗ xe đối với trần khải hắn là không quá tin tưởng cảm thấy trần khải hay là thật sự có rất gấp sự t ì n h thế nhưng việc quan hệ mạng người loại hình có lẽ có ít chuyện rất gần đại để là vì thuyết phục chính mình dừng lại cho hắn xuống xe đi tài xế trong lòng nghĩ như vậy hắn liếc nhìn khoảng t r ư ờ n g trái phải nói tiếp tốt rồi tốt rồi ngươi chờ một lát hiện tại hai bên mặt sau cũng có xe không thể tùy tiện đỉnh chờ một chút miệng nó một bên lại đỉnh cho người xuống xe tài xế vẫn tính tốt hơn nói chuyện chỉ có điều xe bất hiện tại vừa vặn là ở vào trung gian đường xe chạy khoảng t r ư ờ n g trái phải cùng mặt sau lại cũng có xe lượng tự nhiên không dám tùy tiện l o ạ n đỉnh sợ có chuyện có điều trần khải hiện ra nhưng đã không kịp đợi ở tài xế lúc nói chuyện vương khải kỳ đã nhận nghe điện thoại không giống nhau không chờ vương khải kỳ mở miệng trần khải đã trực tiếp gấp giọng nói rằng vương khải kỳ thật sao trước tiên đừng nói nhảm ta là trần khải sư phụ ngươi có phải là đã đến chúng ta hẹn cẩn thận gặp mặt địa phương phụ cận nếu như là phiến phức ngươi để hắn lập tức di tốc độ nhanh nhất đi tới phụ cận một tòa gọi thế g i a hoa huyện khu nhà ở giúp ta cứu một người vị trí cụ thể là trên đời g i a hoa huyện c mười ba tòa b ệ t ự trần khải như là pháo máy như thế một trận a a suý quá khứ trực tiếp một hơi liền đem mình muốn nói toàn bộ đều nói cho điện thoại một bên khác vương khải kỳ vương khải kỳ ở nhận được trần khải điện thoại sau vừa bắt đầu cũng không biết là trần khải khi nghe đến trần khải nói rõ thân phận cùng với mặt sau cái tiêm một đại thông sau hắn mau mau đáp hừng tốt đẹp ta vậy thì chuyển cáo sư phụ ta hừng hành ngươi thay ta cảm tạ sư phụ ngươi trước tiên như vậy ta treo cái khác chờ xử lý chuyện này lại nói tỉ mỉ nói xong trần khải trực tiếp cúp điện thoại đưa điện thoại di động thu vào túi láo sau mới lại ngẩng đầu đối với phía trước tài xế nói rằng tài xế có thể bây giờ lập tức đỗ xe sao không được mặt sau có xe ở này đỗ xe quá nguy hiểm muốn đến phía trước một điểm sang bên mới có thể tài xế nói rằng trần khải nhìn hai bên một chút vị trí này xác thực không tốt đỗ xe có điều hắn không có thời gian ở này trì hoãn suy nghĩ một chút trần khải cắn răng một cái cũng không cố nhiều như vậy nếu như vạn nhất trầm nhiên thật ra vài việc gì đó vậy thì đúng là hối hận không kịp phiến phức ngơi ư lên tránh ra một hồi được không trần khải trực tiếp ngồi đối diện ở bên cửa sổ vị trí một tên nữ h à i nói rằng vừa nãy trần khải như vậy lo lắng gọi điện thoại người chung quanh cũng nghe được không ít người đều rất tò mò nhìn hắn bao quát liền ngồi ở bên cạnh cửa sổ vị trí cô gái kia há được rồi lúc này nghe được trần khải cô bé kia do dự một chút vẫn là chạm lên vị trí tránh ra sau đó có chút kỳ q u á i nhìn trần khải hiếu kỳ trần khải gọi nàng lên tới làm cái gì lại tránh ra một điểm còn có các ngươi cũng đều tránh ra một ít trần khải tiện tay tên kia khuôn mặt có chút trẻ con phì khoảng t r ư ờ n g chỉ có mười bảy mười tám tuổi trên dưới nữ hài cho kéo đến mặt sau sau đó rồi hướng cái kia bên cạnh cửa sổ người nói một tiếng tiếp đó trần khải không để ý tới những người khác cái kia dị dạng cùng ánh mắt tò mò trực tiếp đi tới bên cửa sổ đưa tay một quyền liền nện ở xe bớt cửa sổ kiến trên à, bị trần khải kéo dài tên nữ hải kia thấy thế nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng Chu v i cái khác quan tâm bên này tình huống hành khách cũng đều rồn rập lần lượt theo bản năng phát sinh một tràng thốt lên khẩn đ ó n lấy một tiếng oành tiếng vang truyền đến lập tức lại làm ộ t trận dầm pha lên nát địa rơi xuống âm thanh cái kia cửa kính xe trực tiếp bị trần khải một q u y ề n cho cả khối đập vỡ tan n g h e đến phía sau kinh ngạc thốt lên cùng tiếng thủy tinh bệ tài xế kia cũng liền bận bịu liếc nhìn mắt sau tình huống khi hắn nhìn thấy một chỗ thủy tinh vỡ thì lập tức chúng đứng ở đó nát bên cửa sổ trên trần khải kêu lên ngươi muốn làm gì trần khải có thể không thời gian để ý tới bọn họ hoặc là giải thích nhiều như vậy một quên đập nát cửa kính xe sau trần khải trực tiếp tung người một cái liền từ cái kia vỡ vụn cửa sổ thủy tinh hộ như là một con cá chép giống như nhảy ra ngoài a trần khải cử động lại một lần nữa để bên trong buồng xe hành khách một tràng thốt lên không có ai nghĩ đến trần khải lại sẽ trực tiếp từ lúc nát cửa sổ nhảy ra ngoài phải biết hiện tại này xe bất còn ở khởi động a tuy rằng tốc độ không tính rất nhanh có thể ba mươi bốn mươi mã tốc độ xe vẫn có như thế nhảy xuống vậy còn không đến bị ngã chết thậm chí c o như may mắn không bị ngã chết rất có thể sẽ bị mặt sau xe cho va vào chuyện này thực sự là quá nguy hiểm quả thực chính là muốn chết hắn ngại thế nào xuống nhanh cứu người a sư phụ mau nhanh đỗ xe vừa nãy người kia từ cửa sổ nhảy xuống hành khách trong xe môn một trận hoảng loạn kêu gào tất cả mọi người đều căng thẳng lo lắng nhìn về phía ngoài cửa xe muốn nhìn một chút vừa nhảy ra ngoài t r ầ n khải thế nào rồi bất quá bọn hắn rối loạn chỉ là kéo dài như vậy hai giây đồng hồ không tới những kêu các hành khách vừa mới mới vừa nói ra khỏi miệng thậm chí tiếng nói đều còn chưa hạ xuống rất nhiều người liền bị chính mình nhìn thấy cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy trần khải ở nhảy một cái khiêu ra cửa xe sau thân thể một phen dưới chân mềm mại tồn rơi xuống đất thân thể hoàn toàn là không mất một sợi tóc ngay vào lúc này một chiếc kiệu nhỏ xe gào thét lái tới chỉ lát nữa là phải va vào, vào trần khải cái k i ê u kiệu nhỏ xe chủ xe hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên từ trong xe công nhảy ra một người đến phát hiện trần khải bóng người thì hắn lập tức h ẩ n xe thắng gấp phát sinh một trận trói hai chi hưởng trên xe buýt hành khách ở thấy cảnh này thì đều bị dọa đến một trận cấm khẩu Tim muốn đập đều sắp muốn đỉnh sắp chương ỉ giống n h vậy, c hai trăm lẻ bảy chấn động không ai có thể nghĩ đến trần khải ở như vậy mạo hiểm thời khắc lại có thể nhảy lên một cái để chiếc kiệu nhỏ xe từ hắn dưới thân lướt qua h ế theo t ể thấy cảnh này, người đều trở nên một trận trận mắt mồm, trận to mắt trâu, tin tưởng thấy Trần、khải、tâm tích sau, một cảnh chàn không hiện. cho họ khiếp nhưng phía Chỉ Khải nghề này đầy Càng còn cước chiếc người nên bọn nặng nhỏ làm biểu kia kiệu đều đạp sau. sau, ở ở mồm, dám sợ x trên t mùi xe. e h đông một tiếng trần khải đột nhiên cao cao bay lên không nhảy ra cả người như một con đại bằng giống như vậy hướng về một bên ven đường bay lượn mà đi trần khải tốc độ cực nhanh hầu như trong trước mắt liền vọt tới ven đường tiếp theo bóng người của hắn lại là nhanh chóng mấy cái lên xuống trên xe buýt những kia hành khách dựa vào ven đường ánh đèn chỉ nhìn thấy một vệ bóng đen chập trùng mấy lần sau liền triệt để mất đi trần khải hình bóng tất cả những thứ này mặc dù nói đến t h o i trường nhưng trên thực tế từ trần khải nhảy xuống xe bus đến bóng người của hắn ở tầm mắt mọi người bên trong biến mất tổng cộng có điều là như vậy không tới mười giây mà thôi về phần hắn khiêu ra cửa xe suýt chút nữa bị mặt sau kiệu nhỏ xe va vào sau đó bay lên trời rời đi quá trình đó càng là chỉ có khoảng chừng ngăn ngắn ba bốn giây chính vì như thế ngắn ngủi thêm vào xe bus lúc này tốc độ xe không nhanh mới để trên xe buýt bộ phận hành khách nhìn thấy toàn bộ quá trình chờ trần khải bóng người hoàn toàn sau khi biến mất xe bớt bên trong đã là sôi trào khắp trốn gây dối nghĩa nó đây là tình huống thế nào à nha đây là kỳ lạ vẫn là ta đang nằm mơ một ít hành khách không kiềm chế nổi nội tâm chấn động trực tiếp liền không nhịn được bạo thô khẩu nhìn chằm chằm bên ngoài xem con ngươi đều cho trợ tròn, tròn dùng c h ố mắt ngoác mồm đều không đủ để hình tha cho bọn họ giờ khắc này khiếp sợ trong lòng cùng chấn động vậy còn là người sao một quyền đập nát xe này xong nhảy ra ngoài còn có thể không mất một sợi tóc cũng là thôi thậm chí ngay cả mặt sau đuổi theo xe đều có thể nhảy lên để quá khứ hơn nữa vừa nãy hắn cái kia nhảy lên độ cao e là cho dù không có cao m ộ mươi m chí ít cũng có cái tám m chứ chính là a chuyện này chuyện này quả thật hãy cùng đóng phim cũng đều không khác nhau lớn bao nhiêu nếu ta nói vừa nãy tên kia nói không chừng đúng là siêu nhân loại hình đây cái gì siêu nhân a không chừng là cao thủ võ lâm đây xe bớt bên trong là một trận nghị luận sôi nổi vừa nãy trần khải bày ra ở trước mặt bọn họ cảnh tượng thực sự là quá để bọn họ chấn động đây chính là trên thực tế a mà không phải đóng phim làm ra đến đặc hiệu trên thực tế có người có thể nhảy một cái nhảy lên mười m cao tám m tốc độ càng là nhanh đến mức cùng một tia chất tự chuyện như vậy nếu như đặt r ư ớ c nói cái gì bọn họ sẽ không tin tưởng nhưng là hiện tại nay chuyện khó mà tin nổi lại làm cho bọn họ tự mình gặp gỡ tận mắt nhìn thấy lúc này nội tâm kích động nhất e sợ còn muốn chúc vừa n ã y cho trần khải tránh ra chỗ ngồi đồng thời bị trần khải cho kéo dài một bên tên nữ h ả i kia vừa nghĩ tới vừa nãy trần khải lại kéo qua nàng tay trong lòng nàng liền không ngừng được trở nên kích động mặc kệ là siêu nhân được vẫn là cao thủ võ lâm cũng được ngược lại trong lòng cô bé khẳng định trần khải tuyệt đối sẽ không là người bình thường là được rồi có thể bị người như vậy kéo một hồi tay hơn nữa còn mặt đối mặt nói với hắn hai câu này có thể muốn so với cùng cái kia gì đó minh tinh thần tượng loại hình ôm ấp chụp ảnh chung muốn vinh hạnh cùng hiếm thấy có thêm húng chi vừa mới cái kia người thật sự thật đẹp trai a đặc biệt là hắn nhảy xuống xe rơi xuống đất cái kia một hồi động tác còn có một cước đạp ở trước kia xe con đỉnh nhảy một cái nhảy lên thì dáng vẻ đúng là quá đẹp trai quá tiêu sái quá khóc nếu như hắn đổi một bộ k h u trang trong tay lấy thêm một thanh kiếm cái tia nhanh nhẹn chính là một vị cổ đại đại hiệp a không đúng xem tuổi tác của hắn không lớn hẳn là thiếu hiệp mới l à khuôn mặt có chút trẻ con phỉ nữ hải trong đầu tràn đầy đều là trần khải vừa n ã y những tia động tác hình ảnh trong lòng vừa là kích động hưng phấn lại có chút xuân tâm nảy m ầ m trần khải vừa n ã y cái tia phiên biểu hiện đặc biệt là cái tia đẹp trai động tác đối với những năm này linh còn không lớn thiếu nữ tới nói tuyệt đối là thuần sát tên này nữ hải chính là bị trần khải cho tu binh còn kém hai mắt mạo tinh, tinh. trần khải lúc này có thể hoàn mỹ để ý tới hành động mới vừa rồi của mình sẽ tạo thành hậu quả gì hoặc là ảnh hưởng hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trầm nhiên trong nhà phương hướng chạy đi dọc theo đường đi thân thể không ngừng lên xuống xê dịch chân khí trong cơ thể không hề bảo lưu bạo phát tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn phải biết trần khải bây giờ đã là ngưng khí chín tầng tu vi thêm vào tu luyện chân khí lại cực kỳ c ố động phẩm chất cực cao chân khí sức mạnh bùng lên tự nhiên càng mạnh mẽ hơn giờ khác này hắn hết tốc lực trước buôn bên dưới tốc độ kia quả là nhanh đến lại như là một cơn gió hô một hồi liền đột nhiên thổi qua đi tới so với ven đường những tia gào thét mà qua xe cộ đều không kém bao nhiêu tốc độ tuyệt đối là đạt đến năm mươi mã trở lên tốc độ như vậy hay là ở trên xe hơi vẫn không tính là cái gì thế nhưng ở người trên người vậy coi như thật là khủng bố người đi trên đường nhìn thấy trần khải cái kia chạy gấp bóng người đều là một trận trận mắt mắt mồm coi chính mình là hoa mắt một hai cái đều mau mau xoa một chút con mắt cẩn thận đến xem khi bọn họ nhìn thấy cái kia s ắ c s ắ c thực thực là một người thì hầu như tất cả mọi người cũng giống như là hoặc như là gầm ma con người đều suýt chút nữa cho t r ư n g đi ra càng là có không biết bao nhiêu nhìn thấy người há to mồm coi như là đi trong miệng trực tiếp nhét một quả táo sợ là đều không có vấn đề gì nghiệm đó đây là thần mã tình huống một chiếc tốc độ xe không nhanh bên trong xe một tên thanh niên nhìn đột nhiên từ một bên chỗ ngọc nô ra lại lập tức vượt qua chính mình trần khải một trận trận mắt n g o á c mồm văng tụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế một tên cô gái trẻ nghe được thanh niên thô khẩu còn không rõ vì sao hỏi một câu làm sao lao bà xem treo phía bên trái là ta hoa mắt hay là thật có một người chạy trốn chúng ta này bốn bánh tử xe còn nhanh hơn thanh niên nháy mắt có chút ngơ ngác nói rằng ế, cô gái trẻ xứng sở vội vã quay đầu hướng chéo phía bên trái hướng về nhìn tới l a m nàng nhìn thấy ở ven đường chạy vội tốc độ nhanh quả thực là kinh tiên h địa khiếp quỷ thần trần khải thì đồng dạng ngây người chỉ ngây ngốc nói rằng lao lao công cái k i a cái k i a đúng là một người hạch ta nghĩ là đúng không thanh niên xứng sở đáp cùng thanh niên này tương tự người còn có rất nhiều hầu như mỗi một cái nhìn thấy trần khải cái k i ê m lịch t i ê n tốc độ người hẳn l ạ như vậy phản ứng cho tới không nhịn được bạo t h ố c khẩu đại gọi cái gì g a súc cầm thú không phải người quái vật siêu nhân lồi l õ mạng chờ chút càng là nhiều không kể x i ế t thế nhưng trần khải hiện tại nhưng căn bản liền không giành đi bận tâm hiện tại hắn duy nhất nghĩ chính là hy vọng trầm nhiên có thể cân lượng kéo dài một ít thời gian chí ít ở chính mình chạy tới t r ư ớ c có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nếu không trần khải trong lòng mình rất khó an lòng dù sao khối này quá c ự câm dương、Ngư、ngọc ư n g bội bây giờ nhưng là ở trong tay hắn trước nhiên tỷ có thể gọi điện thoại cho ta h i ệ n nhiên nàng không có bị đối phương ngay lập tức liền khống chế lại có ta cho nàng những kia phủ triệt ở nên bao nhiêu có thể kéo dài một trận trần khải trong lòng âm thầm tự mình ă n ủi trên thực tế trần khải cho trầm nhiên những kia phụ triện xác thực là lên tác dụng lớn ở trầm nhiên nhìn thấy những người kia muốn trùng lên thang lầu tới bắt chính mình thì nàng lập tức hô lớn các ngươi đừng tới đây nếu không thì đừng trách ta không k h á c h khí đang khi nói chuyện nàng đã đem trong tay hai tấm phụ triện xếp chặt bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng đối phương đánh ra đi đồng thời trầm nhiên một cái tay khác lập tức đem điện thoại di động nhét trở về túi á o cũng từ y trong túi lại lấy ra một tấm phụ t i ệ n nắm bắt đối phương hiển nhiên cũng không hề để ý trầm nhiên uy hiếp trái lại là trào phúng một trận cười vang một người trong đó t r e o tức nói đối với chúng ta không khách khí ta muốn nhìn ngươi một chút muốn làm sao đối với chúng ta không khách khí ha chính là ngươi liền cẩn thận không khách khí một hồi cho chúng ta nhìn không có nhiều khách khí ha ha mặt khác người cười to phụ họa động tác của bọn họ nhưng chưa đình chỉ trước tiên hai người đã vọt thẳng lên thang lầu những người khác thì lại đơn giản một bộ xem cuộc vui dáng dấp hai tay ôm ngực đứng bên cạnh nhìn hai người kia đi bắt trầm nhiên ở tại bọn hắn nghĩ đến trầm nhiên có điều là một tay trói gà không chặt phổ thông tiểu nữ tử mà tôi tùy tiện một người đi tới đều có thể dễ như ăn cháo đem nàng bắt lại vì lẽ đó người phía sau đơn giản liền trực tiếp chuẩn bị xem c u ộ vui chỉ có điều bọn họ làm sao không nghĩ tới đón lấy một màn sẽ như vậy ra ngoài dự liệu của bọn họ bao quát cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên dự liệu chấm nhiên ở nhìn thấy đối phương có hai người trùng lên thang lầu sau nàng lập tức cắn răng một cái trực tiếp tay trái nắm bắt hai tấm phủ triện hướng hai người kia tới đồng thời trong miệng hô một tiếng lâm ở chấm nhiên cái kia một lầm tự vừa ra khỏi miệng trong n h y mắt bị nàng ném ra cái kia hai tấm phủ t i ệ n lập tức liền hô một hồi thoăn nổi lên một quả cầu lửa đỏ hồng hồng quả cầu lửa mang theo một trận gào thét phân biệt hướng đã vọt tới cầu thang bình thường cái kia hai tên nam tử bay qua cái kia hai tên nam tử hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên đột nhiên xuất hiện hai đám quả cầu lửa nhìn thấy hỏa cầu kia hướng bọn họ gào thét mà đến hai người nhất thời bị sợ hết hồn mau mau xoay người đã nghĩ trực tiếp từ thang c u ố n ngả xuống nhưng mà phản ứng của bọn họ vẫn là chậm một chút ở tại bọn hắn vừa mới chuyển thân thời khắc hai viên quả cầu lửa đã tàn nhẫn màn tện ở bọn họ chết trên lưng vành vành hai tiếng nổ vang lần lượt vang lên hai viên quả cầu lửa trước sau nổ tung mạnh mẽ nổ tung lực x u n g kích trực tiếp hai người kia cho nổ bay ra ngoài trên người y vật trực tiếp hô một hồi g i ấ y lên hòa diễm những người khác hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới trầm nhiên như thế một phổ thông cô gái yếu đuối lại còn có thủ đoạn như vậy ở đều bị hình ảnh trước mắt cho sợ hết hồn một hai cái đều sửng sốt lập tức lại không thể phản ứng lại lập tức đi cho bị nổ bay hai người kia tiêu diệt ngọn lửa trên người vẫn là cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên mở miệng ra lệnh còn không mau mau cho ta đem trên người bọn họ hỏa trò tiêu diệt a là là lúc này những người kia mới phản ứng được mau mau c ở i y phục trên người quá khứ nào đang không ngừng lăn lộn cái kia trên người hai người từ từ đem trên người bọn họ hỏa cho tiêu diệt đi sư thúc chuyện này chiếc nhấn chuông cửa tên thanh niên kia chạm ở người đàn ông trung niên bên người có chút chần chờ nhìn một chút lầu hai trầm nhiên người đàn ông trung niên lúc này là khẽ to mày không nghĩ tới trong tay nàng lại có phụ triện sư thúc vậy nếu không muốn ta tự mình động thủ đem nàng cào xuống lời mới vừa nói thanh niên mở miệng hỏi người đàn ông trung niên gật gật đầu thửng, tay i n h q u n Ngọc g chú Phú phát u được người đàn người ông trái u n g ê n cho phép, lần t h n hai niên i từ y trong túi lấy ra hai tấm phụ triện trong lòng sức lực đã gia tăng rồi một ít không lại giống như trước như vậy hoảng loạn sợ hãi mà ở bên cạnh gia chính a di tử vừa mới bắt đầu những người kia trực tiếp đ ã tung cửa sông tới sau liền bị dọa cho phát sợ trốn ở vừa có chút run lẩy bẩy có điều làm nàng nhìn thấy trầm nhiên vừa n ã y từ trong tay thật giống là ném ra hai tấm tiểu trang giấy sau đột nhiên buốc lên hai viên quả cầu lửa đồng thời còn đem đối phương hai người cho nổ bay nhất thời bị giật mình một trận trận mắc mắt mồm khẩn đ ó n lấy nhìn về phía trầm nhiên ánh mắt đều trở nên hơi nghi ngờ không thôi khó mà tin nổi lên trầm nhiên nhìn đối phương lần thứ hai có người xông lên đặc biệt là lần này đối phương tốc độ càng nhanh hơn nhiều bay vút giữa không chúng trong chớp mắt liền bay nào đến phụ cận không khỏi sợ hết hồn vội vàng đem tay phải cầm lấy một tấm phụ triện hướng đối phương n é m qua đồng thời lần thứ hai hô to lâm hô phụ triện lần thứ hai hóa thành một đạo quả cầu lửa gào thét bay về phía đập tới thanh niên thanh niên kia mắt sáng lên hữu rỗi tay một cái trên bàn tay thình lình xuất hiện một đạo thâm hậu c ư ơ n g khí đ ó đạo kia quả cầu lửa lợi dụng bàn tay bằng thịt bổ x、sì. u cho vừa bổ hai nửa thấy cảnh này chấm nhiên mà ngơ nàng không nghĩ tới đối phương lại có thể dùng bàn tay đem quả cầu l ử a cho bộ ra trong lòng binh lên trầm nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đem trong một cái tay khác nắm bắt hai tấm phụ triện đồng loạt hướng thanh niên kia đem ném đi rồi xuống trong miệng lần thứ hai hô lâm lần này trầm nhiên cái kia hai tấm phụ triện đều là trường tâm lôi phụ triện theo nàng chân ngôn độc lên hai viên phụ triện tức thì liền hóa thành hai viên ánh chớp lấp l ó e đường cầu mang theo một trận đùng đùng đâm này hồ quang tiếng nổ đùng đ ằ n g trong chớp mắt liền rơi vào tên thanh niên kia trước mặt thanh niên không nghĩ tới trầm nhiên không chỉ có có thể phát sinh quả cầu lửa p h ụ triện lại còn có có thể phát sinh sấm xét cầu p h ụ triện tâm trạng là vi lấy làm kinh hãi có điều hắn không quá mức lưu ý khinh r ê n một tiếng một cước đạp ở thang cuốn trên mượn lực ổn định t â m tích thân hình đồng thời song trưởng cùng xuất hiện mang theo thâm hậu cơ ư khí lần thứ hai đón hai viên quả cầu xét chém quá khứ xi xét xét làm thanh niên hai tay đâm vào hai tia chớp cầu thì quả cầu xét nhất thời bùng nổ ra một trận cuồng bão hồ quang dù là thanh niên từ lâu đột phá tiểu tiên tiên tu vi mặt ngoài thân thể lại kích phát rồi cơ khí hộ thể c n bùng g bị hai tia chốc cầu bùng nổ ra điều ệ điện n mạnh cho điện đến cả người hơi tê tê. Nguyên bản mới vừa ổn định tân hình, không lưu l được sức cho cả chủ mới hơi i tê tê. tự vừa n thang theo nay tuột Trần xuống lạc. Trần khải h i n g à trường ớ c cho trầm nhiên những phụ h trầm triện này vẽ i điểm có thể đã thể có là ư n g khí bảy tâm ầ n cũng còn Nay trường g tu Liệt tốt. t vi. hỏa chú lôi phụ triện uy lực có thể muốn so với liệt hỏa chú càng mạnh hơn rất nhiều đặc biệt là lôi điện chi lực có rất mãnh liệt xuyên thấu tính cương khí hộ thể cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách đi có điều nay trường tâm lôi dù sao chỉ là phụ t i ệ n mà không phải trần khải tự mình triển khai ra vẹn vẹn chỉ là để tên thanh niên kia cảm giác thân thể hơi tê tê mà thôi cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì trên lầu trầm nhiên nhìn thấy người thanh niên kia bị phụ triện của chính mình đẩy lùi trong lòng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm có điều nàng có thể thấy vừa nãy phụ triện cũng không có khả năng đối với thanh niên kia tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn trong lòng rõ ràng chỉ sợ là thực lực của người kia quá mạnh mẽ này lá b ù a uy lực không đủ nghĩ đến lúc trước trần khải đối với nàng nói tới những câu nói kia trầm nhiên không chút do dự liền lấy ra một viên tinh quang chú ngọc phù đến sư thúc ta đi giúp sư huynh lúc này tên còn lại thấy tên thanh niên kia bị trầm nhiên dùng phụ triện đẩy lùi nhất thời không nhịn được mở miệng nói rằng đón lấy lập tức liền nhằm phía trầm nhiên người đàn ông trung niên lẳng lặng mà nhìn không có muốn đích thân tính toán ra tay dưới cái nhìn của hắn trầm nhiên như thế một hoàn toàn không có luyện qua vũ phổ thông nữ tử còn không đáng hắn tự mình ra tay mặc dù trầm nhiên trong tay những kia phụ triện uy lực bất p h ả m nhưng đối với hắn mà nói chỉ thường thôi thậm chí là đối với hắn cái kia hai cái tiểu tiên thiên cảnh giới sư điện đều không lớn bao nhiều thực tế uy hiếp có điều đ ó lấy tình huống lại làm cho hắn giật này cả mình mắt thấy lại có một người xông lên trầm nhiên không chút do dự đem trong tay cái viên này tinh quang chú ngọc phù đánh ra ngoài cũng quá khẽ mau chân n ô n vừa ra tinh quang chú ngọc phù lập tức bị kích phát trong n g á y mắt một đạo thô to ngưng tụ màu bạc ánh sao trụ hướng về đối phương bắn nhanh mà đi cái kêu đạo tinh quang chú biến thành cột sáng quả thực lại như là một đạo chùm laser như thế vô cùng chói mắt phóng ánh ẩn chứa năng lượng càng làm ánh liệt phảng phất không khí đều vỡ ra đến cẩn thận nguyên bản rất bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên nhìn thấy trầm nhiên phát sinh tinh quang chú ngọc phù sau không nhịn được giật này cả mình hắn n mẹ cảm nhận ra được cái k i a đạo tinh quang c h ú không giống bình thường vội vã nói nhắc nhở đáng tiếc lời nhắc nhở của hắn vẫn là muộn một chút thanh niên kia hiển nhiên không nghĩ tới trầm nhiên lại còn có loại thứ ba không giống phụ triện khi hắn nghe được người đàn ông trung niên nhắc nhở cũng từ tinh quang c h ú biến thành màu bạc trong cột ánh sáng cảm nhận được cái k i a một luồng mánh liệt cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c thì làm tiếp ra phản ứng đã là không kịp mặc dù thanh niên phản ứng rất nhanh ở phát giác ra sau hoảng sợ sau khi ngay lập tức sẽ kích phát rồi cương khí hộ thể cũng ra sức muốn tránh khỏi đến nhưng mà tinh quang chú kích phát cổ sáng tốc độ kia nhưng là phải liệt hỏa chú cùng trường tâm lôi đều thực sự nhanh hơn nhiều quả thực hãy cùng một bó quang không quá to lớn khác nhau thanh niên kia có điều là tiểu tiên thiên cảnh giới làm sao có thể lần đi mở Sì. tinh quang chú đánh vào thanh niên vai trái trên cái kia cũng mạnh mẽ mà nồng nặc sức mạnh như b ẻ c ả n h khô giống như sẽ rách hắn bên ngoài cơ thể cái kia một tầng cương khí hộ thể sau đó trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn phức huyết n ụ c tung tóe một cánh tay bay ngang giữa không trung tảng lớn máu tươi vung rơi xuống dưới sàn nhà đều nhuộn thành một giọt nhỏ đỏ bừng a tên thanh niên kia thống khổ kêu thảm một tiếng thân thể bay ngược nặng nề ngã t r ừ n g g ó vai trái nơi máu tươi như suối phun giống như tôn u r a lập tức liền trên đất lưu lại một bãi lớn máu tươi tình cảnh này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thanh niên kia tốt xấu là tiểu tiên thiên cao thủ a không nghĩ tới lại cũng bị cái kia tay c h ó i gà không chặt nữ nhân dùng một tấm bửa chú cho gãy một cánh tay chuyện này quả thật là khó có thể tin có điều càng làm cho bọn họ khó có thể tin vẫn là vừa n ã y cái kia đạo tinh quang chú uy lực cái kia đạo tinh quang chú không chỉ có xuyên t ấ u thanh niên vai trực tiếp đứt đoạn mất hắn một tay hơn nữa tinh quang chú dư lực lại mặt sau vách tưởng cho nung chạy một có tới to bằng đầu người lỗ thủng cái k i a lỗ thủng trong vách một mảnh bóng loáng quả thực lại như là bị tỉ mỉ đánh bóng quá khó mà tin nổi người ở chỗ này nhìn thấy tinh quang chú uy lực sau cũng không nhịn được hít vào một hơi đặc biệt là trước muốn nắm trầm nhiên tên thanh niên kia trong mắt càng là lấy làm kinh ngạc đặc biệt là đang nhìn đến chính mình sư đệ kết cục sau trong lòng thậm chí không nhịn được dùng mình lạnh leo bay lên mấy phần ý sợ hãi cái tia ngọc phụ uy lực thực sự là quá mạnh mẽ l i ê n tiểu tiên tiên cấp bậc cao thủ ở trước mặt nó đều cơ hồ hoàn toàn không có sức chống cự thanh niên thậm chí không nhịn được có chút âm thầm vui mừng nếu như vừa nãy không phải là mình người sư đệ kia chủ động xin mời anh ra tay rồi như vậy có thể suy ra vừa nãy cái kia quảng ngọc p h ù khẳng định chính là rơi vào trên người mình trung nhiên nam tử kia đang nhìn đến tinh quang chú mạnh mẽ uy lực sau là bị k i n h sợ ngẩn ra mới phản ứng được liếc nhìn nằm trên đất bưng không ngừng chảy máu cụt tay thống khổ không nớt sư điện hắn vội vã sông lên phía trước ra tay lập tức niêm phong lại bả vai hắn nơi kinh mạch cầm máu sư sư thúc sư đệ hắn v ớ i may mắn bị sư đệ cho cản thai đi thanh niên đi tới nhìn vẻ mặt thống khổ vặn vẹo sư đệ trong lòng một trận nghị đến mà sợ hãi người sư đệ hắn cánh tay này xem như là phế bỏ người đàn ông trung niên vì là trên đất thanh niên niêm phong lại kinh mạch sau chậm rãi chậm lên lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về lầu hai trầm nhiên ánh mắt đã hoàn toàn không có chiếc loại kia phảng phất là ở miêu hy con chuột giống như cân nhắc cùng t r e o tức mà là trở nên hoàn toàn lạnh lẽo thậm chí là mắt lộ ra sắc cơ người đàn ông trung niên trước làm sao không sẽ nghĩ tới một hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt căn bản là sẽ không chút nào võ công nữ nhân lại sẽ để cho mình sư điện phế bỏ một cánh tay chuyện này quả thật là không thể tha thứ nếu là sớm biết như vậy người đàn ông trung niên nói cái gì cũng sẽ không giống vừa n ã y như vậy tùy ý mặc dù là trầm nhiên trước sau sử dụng liệt hỏa chú cùng trường tâm lôi lá bửa sau hoàn toàn không làm sao để ở trong lòng hắn nhất định sẽ vừa bắt đầu liền chính mình tự mình ra tay trực tiếp trầm nhiên cho bắt lại nói mà không sẽ nghĩ tới chơi cái gì miêu hí con chuột đêm chấm nhiên bị trung niên nam tử kia tràn ngập thơm lãnh sát cơ ánh mắt chừng một chút nhất thời dường như gặp một loại nào đó xung kích thân thể không nhịn được thịt thịt lảo đảo lùi về sau hai bước có điều vừa nghĩ tới vừa nãy trần khải cho mình tinh quang chú ngọc phủ đáng sợ kia uy lực trong lòng nàng cái kia cố ý sợ hãi lại biến mất hai tay hai bên trái phải từng người nắm bắt một viên tinh quang chú ngọc phủ sắc mặt một trận đông chầm ánh mắt lấp loe không yên mơ hồ hơi có chút chần chờ hắn không xác định trầm nhiên trong tay là còn có hay không vừa nay tinh quang chú uy lực càng mạnh mẽ hơn ngọc phủ vì lẽ đó có chút k i ê n kỵ không dám tùy tiện đ ộ n g thủ thậm chí mặc dù chỉ là vừa nay cái kia đạo tinh quang chú uy lực liền đủ để đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp ngọc phủ cùng lá bùa khác biệt rất lớn trần khải luyện chế ba viên tinh quang chú ngọc phủ uy lực thậm chí đều cũng không thể so hắn tự mình triển khai ra tinh quang chú thua kém bao nhiêu phải biết lúc trước trần khải giúp trầm nhiên luyện chế này ba viên tinh quang chú ngọc phủ thì đã là ngưng khí bảy tầng tu vi tinh quang chú uy lực bản thân liền lớn đến ở ngưng khí kỳ cấp độ phép thuật bên trong tuyệt đối là thuộc về uy lực mạnh mẽ nhất cái kia một cấp bậc phổ thông tiểu tiên t i ê n võ giả nơi nào có thể chịu nổi trần khải tinh quang chú lực. Chương 209, con tin uy lực nguyên vốn còn muốn tự mình ra tay đưa ngươi bắt lại có điều bây giờ nhìn lại nhưng là không cần ta động thủ nữa ha ha người đàn ông trung niên để trầm nhiên một trận không tên không rõ lúc này người đàn ông trung niên bỗng dưng đối với phía sau vừa hướng về hắn bẩm báo người kia ra lệnh đi cho ta đem người đều mang vào vâng đại chấp sự người kia lập tức đồng ý lập tức chạy ra ngoài trầm nhiên nhìn đối phương cảm thấy rất ngờ vực lúc này người đàn ông trung niên lần thứ hai nhìn về phía trầm nhiên trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng thẩm tiểu thư ta nghĩ ngươi vẫn là chính mình xuống đây đi nếu không khả năng thật sự liền muốn phát sinh một ít không quá vui vẻ sự tình nha người đàn ông trung niên hé miệng cởi gằn c h ầ m nhiên không rõ vì sao không biết đối phương trong hồ lộ muốn làm cái gì suy nghĩ một chút lập tức nói ta tại sao muốn hạ xuống có bản lĩnh chính các ngươi tới bắt ta à hử xem ta không đem các ngươi làm cho với hắn như thế c h ầ m nhiên nói tay chỉ tay trên đất bị những người khác cho đỡ qua một bên tên kia thanh niên c ủ a tay nghĩ đến chính mình sư điện bị đứt rời một cánh tay người đàn ông trung niên sắc mặt lại bất giác chìm xuống ánh mắt có chút âm lánh nhìn chằm chằm trầm l ệ n h lùng nói ngươi cho rằng ta thật sự không làm gì được ngươi h ừ người đàn ông trung niên có chút bị làm tức giận lạnh rên một tiếng thân hình lập tức như điện hướng trầm nhiên mút nhanh quá khứ người đàn ông trung niên tu vi rõ ràng muốn so với hắn cái kia hai cái sư điện càng cao hơn nhiều chỉ là như vậy một cái c h ư ớ c mắt bóng đen l ó e lên chờ trầm nhiên phục hồi tinh thần lại thì người đàn ông trung niên cũng đã vọt tới cầu thang một nửa vốn là người đàn ông trung niên đã chẳng muốn động thủ nữa nhưng là vừa nãy trầm nhiên nhưng gây nên hắn đáy lòng cái kia c ấ ngạo khí liên lúc này mới bỗng nhiên ra tay muốn tự tay bắt giữ trầm nhiên trầm nhiên nhìn thấy đối phương đột nhiên lõe lên liền vọt tới cầu thang một nửa vị trí nhất thời bị sợ hết hồn theo bản năng liền trực tiếp đem trong tay một quả ngọc phù đánh ra ngoài tinh hô mau người đàn ông trung niên hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị đang nhìn đến trầm nhiên giơ tay đánh ra ngọc phù thời khắc hắn cũng đã lập tức thả người nhảy một cái một cước đạp ở thang cố trên trực tiếp lăng không đánh về phía trên lầu trầm nhiên tinh quang chú kích phát mặc dù nhanh thế nhưng trầm nhiên động tác của chính mình lại có vẻ chậm một chút bị đối phương sớm phòng bị làm trầm nhiên đánh ra tinh quang chú ngọc phù kích thích ra đến sau người đàn ông trung niên đã bay n h à o đến cầu thang ở ngoài giữa không trùng trực tiếp để cái kêu một đạo tình quang chú thất bại t r ầ m nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế nhìn thấy đối phương lăng không bay n h à o mà đến lập tức bị hoảng hốt thét lên theo bản năng liền muốn lùi về sau nhưng mà lúc này người đàn ông trung niên đã đưa tay trực tiếp chụp vào t r ầ m nhiên cổ người đàn ông trung niên tốc độ là biết bao chi mau lẹ t r ầ m nhiên căn bản là không thể nào lẩn đi mở thậm chí ở nàng mới vừa phản ứng lại thời khắc tay của đối phương cũng đã bắt được trước mặt nàng có điều l i ê n ở người đàn ông trung niên sắp nắm lấy trầm nhiên nơi cổ h ọ g thì trầm nhiên trên cổ mang theo một khối ngọc phù đột nhiên vụ địa chấn động kích thích ra một đạo n h ạ t m à u xanh biếp kinh khí hóa thành một đạo cái lồng khí trầm nhiên bao phủ trong đó người đàn ông trung niên hiển nhiên không ngờ rằng sẽ xuất hiện trạng hướng như vậy vừa nay hắn chỉ là vì nắm lấy trầm nhiên mà thôi ra tay cũng không có sử dụng bao nhiêu sức mạnh trước mắt vội vàng cũng không cách nào một lần nữa l ề khí khi hắn tay c h ộ t vào cái kia một đạo cái lồng khí trên thì nhất thời phát sinh một tiếng k h á nhẹ vang lên tiếp theo hắn tay liền bị văng ra đạo kia cái lồng khí tuy rằng một trận rung động nhưng cũng, cũng không có bị vồn á t dù sao người đàn ông trung niên vừa n ã y cái kia một hồi căn bản cũng không có dùng ra mấy phần lực vốn cho là chính mình muốn bị tóm lấy trầm nhiên đột nhiên phát giác được dị dạng vội vã ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy trên người mình bao phủ một tầng cái lồng khí sau nhất thời trong lòng vui vẻ ánh mắt quét qua lập tức liền thoáng nhìn vừa bị tức cháo đạn mở tay ra trực tiếp thuận thế thân thể xoay một cái lượn vòng tin tức ở lầu hai cửa thang gác người đàn ông trung niên không nghĩ tới trên người lại còn có hiếm thấy phát động thức phòng ngự ngọc phủ ừ có điều này thì lại làm sao ta xem nói như thế nào nó vổ nát. người ó nó i như nào nát. n thế vổ đàn ông trung niên đang bị văng ra tay sau liền ở trong lòng hư lạnh một tiếng tiếp theo thân thể lượn vòng phủ vừa rơi xuống đất m ũ i chân của hắn mượn lực một điểm thân thể lập tức lần thứ hai d ư ờ n g như một đạo rời dây cung m ũ i tên nhọn giống như vậy hướng về trầm nhiên bắn như điện mà đi mau phục hồi tinh thần lại trầm nhiên thoáng nhìn trước mắt bóng đen đập tới lập tức liền đem trong tay cuối cùng một viên tinh quang chú ngọc p h ủ cho quay về ném tới cũng gấp giọng hô lớn ông ánh ánh sao bỗng nhiên bạo phát đánh về phía trầm nhiên người đàn ông trung niên trong lòng cả kinh thấm hô một tiếng không được nguyên bản vọt tới trước thân thể lập tức như là ninh bánh q u a i trèo như thế tàn nhẫn mà bốn một cái thân thể bay thẳng đến đi ra ở ngoài lầu một giữa không trung bay lộn ở ngoài nhảy ra đi nhưng mà lần này phản ứng của hắn nhưng là hơi chậm một chút màu bạc cột sáng đột nhiên đánh vào trên người hắn tàn nhẫn mà s u n g kích ở hắn tạo ra hộ thể cương cháo trên ẩm mạnh mẽ lực s u n g kích trực tiếp người đàn ông trung niên thân thể va bay ra ngoài cả người lại như là bị một thanh to lớn cây búa cho tàn nhẫn mà đập một cái、Giao. người đàn ông trung niên thân thể không ngừng ở giữa không trung xoay chuyển tiết lực theo một trận con quay giống như xoay tròn sau người đàn ông trung niên hai chân rơi xuống đất thân thể vẫn như cũ không ngừng được liên tiếp lui về phía sau bốn năm bước mới rốt cục đứng vững mới vừa đứng lại sau người đàn ông trung niên sắc mặt là lúc đỏ lúc trắng quá một hồi lâu hắn mới rốt cục đẻ xuống cái kia kịch liệt quần quần khí huyết thật ra điệu thở ra một hơi bình phục lại đến vừa n ã y cái kia một hồi hắn hộ thể cương cháo mặc dù là chặn lại rồi cái kia một đạo tinh quang chú cũng không có bị đánh nát thế nhưng tinh quang chú ẩn chứa sức mạnh to lớn lại làm cho hắn chịu đựng rất lớn xung kích mặc dù di thực lực của hắn là một trận khí huyết quần quận thật là lợi hại phụ triện suýt chút nữa ngay cả ta cũng bị ngươi gạt có điều ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể có bao nhiêu loại này phụ triện h ừ người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng bị trầm nhiên dựa vào ngọc phủ cho đẩy lùi thậm chí là suýt chút nữa bị đả thương điều này làm cho do mặt mũi hắn rất có chút không qua được làm dáng liền muốn lần thứ hai tiến lên trào trầm nhiên lúc này đứng lầu hai đi ra trầm nhiên trong lòng rất gấp gáp bởi vì là trần khải cho nàng cái t i u ba viên tinh quang chú ngọc phủ nàng vừa nay cũng đã toàn bộ dùng hết nếu như đối phương trở lại nàng có thể đã không có tinh quang chú ngọc phủ cho tới ngay h ữ n tiêu vào lúc này vừa nghe người đàn ông trung niên mệnh lệnh đi ra ngoài người kia mang theo tốt a mấy người đi vào ngoại trừ có năm sáu người đồng dạng là ăn mặc một bộ đồ đen ở ngoài còn có một nam một nữ hai người bị bọn họ cầm lấy một nam một nữ kia rõ ràng là trầm nhiên cha mẹ đại chấp sự người đã mang đến mấy người đẩy trầm nhiên cha mẹ đi tới người đàn ông trung niên phía sau cung kính nói trầm nhiên cha mẹ đều bị trói hai tay trên miệng dán vào băng dính không cách nào mở miệng nói chuyện bọn họ có chút sợ hãi nhìn t r ù vi những người kia trầm nhiên phát hiện cha mẹ chính mình nhất thời lo lắng hô lớn cha mẹ nghe được con gái âm thanh trầm nhiên cha mẹ d ồ n d ậ p phát hiện đứng lầu hai đi ra trầm nhiên hai người dây rủa muôn sông lên trước liệu mạng hướng về trầm nhiên bày đầu muốn mở miệng nói chuyện chỉ là bọn hắn ngoài miệng băng dính lại làm cho bọn họ căn bản là không có cách phát ra âm thanh nguyên vốn chuẩn bị phải tiếp tục động thủ đi bắt trầm nhiên người đàn ông trung niên ở nhìn thấy trầm nhiên cha mẹ đã bị mang vào sau cũng là ngừng lại bước chân quay đầu lại liếc mắt trầm nhiên cha mẹ tiếp theo nói với trầm nhiên t h ầ m thiểu thư ta nghĩ ngươi hiện tại có thể hạ xuống đi nếu không ta có thể không dám hứa chắc cha mẹ ngươi sẽ làm sao đặc biệt là ngươi giảng ta một vị sư điệt cánh tay cắt đứt không nghĩ tới đối phương lại còn phái người đi bắt cha mẹ mình trầm nhiên lần này không d ã rủa cái gì ngược lại trong tay tinh quang chú ngọc phủ cũng đã dùng hết đối phương đi lên nữa chào chính mình chạy không thoát chẳng bằng đơn giản hào hiệp một điểm được ta xuống thế nhưng ngươi muốn bảo đảm sẽ không làm thương tổn cha mẹ ta người nhà chấm nhiên mở miệng nói rằng người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng nói vậy thì phải xem thẩm tiểu thư ngươi xứng hay không xứng hợp k h t sâu một hơi chấm nhiên biết tình huống bây giờ đã hoàn toàn do không chiếm được kỳ liên đối với trốn ở một bên gia chính a di thấp giọng căn dặn một câu a di giúp ta xem trọng bà nội tuyệt đối đừng làm cho nàng đi ra biết không gia chính a di trốn ở một bên bưng miệng mình liên tục gật đầu tiếp đó trầm nhiên liền từng bước một đi đi xuống lầu người đàn ông trung niên nhìn thấy trầm nhiên hạ xuống không khỏi lộ ra một nụ cười gằn nói tiếp t h ầ m tiểu thư nếu như ngươi chịu sớm một chút phối hợp cũng sẽ không tất huyên náo như bây giờ chính ngươi xem đi ngươi hiện tại đem ta sư điện một cánh tay cắt đứt muốn ta xử lý như thế nào hả trầm nhiên lạnh lùng nói ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào tự nhiên muốn làm gì cũng được có điều ta nói cho ngươi một câu nếu như ngươi dám làm tổn thương cha mẹ ta người nhà như vậy các ngươi đợi này liền mãi mãi cũng đừng nghĩ lại tìm đến các ngươi muốn đồ v ậ người người đàn ông trung niên cứng lại có chút muốn nổi giận hơn có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống vỗ tay một cái người đàn ông trung niên nổi giận mà cười cười híp mắt nhìn đi xuống trầm nhiên nói như vậy xin mời thẩm tiểu thư đem đồ vật giao ra đây đi nếu không ta cũng chỉ tốt ta nắm cha mẹ ngươi đến cho ta sư điệt một câu trả lời nói người đàn ông trung niên đưa tay vào áo gió bên trong vừa kéo đông dưng một đạo hàn quang n g qua trong tay hắn đột nhiên thêm ra một thanh n g u y ễ n kiếm thủ đoạn chấn động cái tia nhuyễn kiếm nhất thời rũ ra một đạo kiếm hoa hàn mang l o ạ lên bá một hồi chương hai trăm mười trần khải chạy tới người dừng tay trầm n h i ê n nhìn thấy đối phương sử dụng kiếm chỉ ở mẫu thân trên mặt nhất thời căng thẳng gấp giọng kêu lên người đàn ông trung niên lạnh lùng nợ nụ cười từ nhẹ nói chủ không dừng tay vậy thì phải xem thẩm tiểu thư ngươi làm thế nào người trầm nhân nhìn người đàn ông trung niên k h ô người khỏi nói cắn răng, rằng, n g ơ ngươi i tiên nói biết trước thả ta, ta vật ư cho n ba sau mẹ sẽ đâu. đó đồ g ở đàn ông trung niên nghe vậy nhưng là cười gằn lắc lắc đầu thản nhiên nói t h ầ m tiểu thư ta xem ngươi là hiện tại đều vẫn không có làm rõ tình hình n g ư ơ i căn bản không có theo ta có kẻ mặc cả chỗ trống nói người đàn ông trung niên quay đầu liếc nhìn hơi run trầm nhiên mẫu thân tiếp theo khẽ cười nói hiện tại cha mẹ ngươi đều ở trong tay ta nếu như ngươi không nói như vậy ta có thể trước tiên chặt đứt mẹ ngươi một cánh tay sau đó sẽ chặt đứt phụ thân ngươi một cánh tay tiếp theo muốn làm sao đến đều được thậm chí Bao quát người đàn ông trung niên tiếp đắc nói, hiện tại t từ từ ý cười to có trầm nhiên người nhà ở tay hắn xác thực không lo lắng trầm nhiên dám không nói ra ngọc đội tam tích các ngươi đê thiện Trầm người h h i ê n n k ô nhịn đ đàn ông trung niên h lạnh toàn lùng nói chấm nhiên hít sâu một hơi liếc nhìn mình bị cột cha mẹ trong lòng âm thầm lo lắng không đớt trần khải ngươi làm sao còn chưa có trở lại xin lỗi ta chỉ có thể đem ngọc bội ở trên thân thể ngươi sự tình nói cho bọn họ biết chấm nhiên thở dài trong lòng một tiếng tuy rằng trước trần khải liền luôn mãi cùng với nàng cường điệu quá nếu như thật không có biện pháp như vậy liền đem ngọc đội ở trên người hắn sự tình nói cho đối phương biết nhưng là hiện tại thật sự muốn nói ra trầm nhiên vẫn là cảm thấy có chút có lỗi với trần khải loại cảm giác đó thật giống như là bán đi bằng hữu như thế rất nguy nhưng là tình huống dưới mắt xác thực không có cách nào nàng muốn không lời nói ra chỉ sợ cha mẹ của nàng khẳng định phải chết ở trước mặt nàng ngay sau đó trầm nhiên mở miệng nói được ta nói cho các ngươi biết đồ vật ở đâu ngay vậy người đàn ông trung niên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói thẩm tiểu thư như vậy mới đối với mà sớm như vậy lại làm sao đến mức n h á o đến như vậy đất ruộng hơi dừng lại người đàn ông trung niên lại tiếp tục nói như vậy kính xin thẩm tiểu thư nói đi t r ấ m nhiên hít sâu một hồi nói rằng đồ vật không ở trên người ta không ở nhà ta bị ta một người bạn tạm thời lấy đi cái gì bị ai cho lấy đi người đàn ông trung niên nghe vậy nhất thời tức giận hỏi tới t r ấ m nhiên nói chính là lần trước ở di thị cứu ta người bạn kia đồ vật ở trên người hắn người đàn ông trung niên nghe vậy nhất thời sắc mặt một trận biến n o không ngừng di thị sự tình hắn tự nhiên biết nghe ngày đó trốn về đi người nói rồi đối phương hẳn là tinh thiên phái người nếu như đồ vật thật sự ở trên người đối phương vậy coi như hơi rắc rối rồi n h ư không phải nếu cần bọn họ cũng không muốn cùng tinh thiên phái phát sinh cái gì trực tiếp va chạm dù sao tinh thiên phái có thể không tốt như vậy nhạ nếu đồ vật ngươi đã giao cho người khác như vậy ngươi cũng không có giá trị cả nhà các ngươi đều đi chết đi cho ta người đàn ông trung niên tức giận hừ lạnh nói nhưng là nếu muốn giết trầm nhiên một nhà đến cho hạ giận ngươi ngươi muốn làm gì nghe được lời của đối phương trầm nhiên nhất thời sợ hãi lên lúc này người đàn ông trung niên g ầ n giọng nói làm gì h ừ người đức đoạn mất t h ờ i ta chất một cánh tay hiện tại liền nắm cả nhà người mệnh đến tường h đi giết cho ta nàng người đàn ông trung niên vung kiếm hướng trầm nhiên chỉ tay hướng về thủ hạ của chính mình ra lệnh phải đại chấp sự một đám người mặc áo đen lập tức đồng ý dồn dập hung thần ác s á t giống như vi hướng về phía trầm nhiên cùng lúc đó người đàn ông trung niên liếc mắt bị trói áp ở bên cạnh hắn trầm nhiên cha mẹ trong mắt sát cơ lộ khoe miệng lộ ra một vện cười gằn chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm chấm nhiên cha mẹ nhìn người đàn ông trung niên động tác sợ đến không ngừng nghẹn ngào lắc đầu d â y rủa m u ố n n é ra nhưng là phía sau bọn họ nhưng có người bọn họ chặt chẽ áp trụ để bọn họ không thể động đậy a các ngươi cũng may thả ba mẹ ta chấm nhiên nhìn những k i a hướng nàng vây lên đến người mặc áo đen nhất thời rít gào lên hai tay hoảng loạn đưa vào y trong túi đem bên trong hết thẻ phụ triện hết thẻ đều bắt được đi ra tuy rằng tình quang chú ngọc phù là không còn thế nhưng chấm nhiên trong tay còn còn lại có gần một ư ơ i tấm trưởng tâm lôi cùng liệt hỏa chú lá bừa những người mặc áo đen kia đại đa số đều tận mắt chứng kiến quá trầm nhiên trong tay những kia p h ụ triện uy lực là di d ờ khắp này nhìn thấy trầm nhiên trong tay nắm bắt một đống lớn lá bửa nhất thời có chút trần trở lên không dám tùy tiện xông lên trước người đàn ông trung niên không có đi để ý tới trầm nhiên bên kia hắn nhìn trầm nhiên cha mẹ trong mắt hàn mang l o ạ lên d ơ trường kiếm làm dáng liền muốn hướng trầm nhiên m â u thân chém xuống đi nhưng mà ngay vào lúc này đột nhiên một tiếng hùng hồn tiếng hét giận dữ chuyển đến dừng tay cho ta các người muốn đổ vật ở trên người ta hạ đột nhiên xuất hiện âm thanh để những người mặc áo đen kia dồn dập m liền ngay cả cái kia người đàn ông tuổi trung niên đều không khỏi ngừng lại vung kiếm động tác dồn dập cửa trước ở ngoài nhìn tới trần khải là trần khải âm thanh hắn trở về trầm nhiên một hồi liền nghe ra đó là trần khải âm thanh nhất thời mừng đến phát khóc hai tay thật chặt cầm lấy cái kia một đống lá b ừ a nhưng không có thả lỏng chút nào một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đem những tia lá b ừ a đánh ra đi dám vẻ sau một khắc một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trầm nhiên cửa nhà khẩn đoán lấy một đạo mánh liệt gió rét luồn vào trong phòng để trong phòng những người mặc áo đen tia đều không tự chủ được vi híp h í mắt đồ vật ở ta này các người nếu mà muốn liền hướng ta đến đây đi trần khải đứng cửa nhìn trong phòng những người kia lạnh lùng nói rằng hắn một đường khẩn cản trầm cản cuối cùng cũng coi như là đúng lúc trở lại ở cảng ầ n trầm nhiên ra thì hắn cũng đã kích thích ra chính mình linh thức phát hiện trung niên nam tử kia làm dáng muốn giết trầm nhiên cha mẹ thì hắn mới vội vã lên tiếng quát bảo ngưng lại đơn giản trầm nhiên một nhà tựa hồ cũng vẫn không có chịu đến tổn thương gì nếu không thì trần khải nhất định sẽ rất t á y náy nghe được trần khải cái kia người đàn ông tuổi trung niên không khỏi tạm thời thả rơi xuống kiếm trong tay hơi híp mắt nhìn chằm trần khải đánh giá một phen tiếp theo chậm rãi mở miệng nói nếu đồ vật ở các hạ trên người như vậy kính xin các hạ đem đồ vật giao cho chúng ta giao cho các ngươi a tại sao muốn giao cho các ngươi cái thứ kia là các ngươi sao trần khải cười lạnh nói ngay vậy ánh mắt của người đàn ông trung niên nhất thời lạnh xuống nhìn chằm chằm trần khải nói nói như vậy các hạ là quyết định chủ ý muốn theo chúng ta đối nghịch trần khải miệt cười một tiếng rêu cận nói thực sự là buồn cười rõ ràng là các ngươi muốn trắng trận cướp đoạt bằng hữu ta trong nhà bảo vật tổ truyền bằng hữu ta không muốn cho các ngươi liền muốn giết bằng hữu ta toàn ra hiện tại lại còn có sắc mặt như này đường hoàng nói là ta muốn với các ngươi đối nghịch ha ha gặp không biết xấu hổ nhưng như các ngươi không biết xấu hổ như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngày hôm nay có thể đúng là t r ư ờ n g kiến thức khốn nạn người m u ố n chết nghe được trần khải trào phúng người đàn ông trung niên nhất thời thẹn quá thành giận cái khác những người mặc áo đen kia cũng đều dồn dập đối với trần khải trợn mắt nhìn một tên trong đó thanh niên càng là đi lên trước tàn nhẫn mà trừng mắt trần khải nói tiểu tử ta biết ngươi lần trước ta xem ở tinh thiên phái trên mặt thả ngươi một con ngựa không có tính toán ngươi đả thương ta thái nguyên tông đệ tử đồng thời còn cứu đi cái kia dư nghiệt sự tình hiện tại ngươi lại còn dám n ú n g tay chúng ta thái nguyên tông sự chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thái nguyên tông sợ tinh thiên phái hay sao người thanh niên này chính là lúc trước trần khải cứu lạc x ư ơ n g sau cái kia đến hát đại đi tìm quá hắn trả thù cũng ở giao thủ một cái sau nhận định trần khải sử dụng chính là tinh thiên phái tinh nguyên cơ ư n g khí tiếp theo trực tiếp rời đi thanh niên nghe được lời của đối phương trần khải nhận ra hắn đến bây giờ trần khải rốt c u c hoàn toàn xác thực định những người này chính là lúc trước truy sát lạc sương còn diệt lạc sương một nhà cả nhà người vừa nghĩ tới lạc x ư ơ n g bất hạnh trần khải trong mắt nhất thời hiện ra một tia sắc cơ khoe miệng không tự chủ được hơi vệnh lên lên hiện ra một tia nụ cười lạnh như băng nhìn chằm chằm tên thanh niên kia âm thanh âm lanh nói thái nguyên tông thật sao rất tốt bây giờ cuối cùng cũng coi như là biết rõ chính chủ lai lịch rất tốt người đàn ông trung niên hơi n h ư mày miết trần khải thừ nhẹ nói ta mặc kệ ngươi đến cùng có phải là tinh tiên phái người ngày hôm nay đồ vật chúng ta là muốn định nếu như ngươi không giao ra hừ hừ ta t r ư ớ hết giết cả nhà bọn họ sau đó sẽ bắt ngươi nghiêm hình tra hỏi ta liền không tin còn hỏi không ra đến, đến rồi muốn tóm lấy ta chỉ bằng các ngươi trần khải lộ ra một vệ vẻ khinh thường ánh mắt không được g i ấ u vết liếc mắt trầm nhiên cùng trầm nhiên cha mẹ chẳng biết lúc nào trong tay hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tờ lá bửa trần khải chắp tay sau lưng cũng không có làm cho đối phương nhìn thấy trong tay những kia phụ trịa tốt a tiểu tử công vọng cho rằng có chút công phu là có thể không coi ai ra gì hừ ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân người đàn ông trung niên hử lạnh lúc này lời mới vừa nói tên thanh niên k i ệ t nhưng chủ động mở miệng nói rằng sư thúc để cho ta tới đối phó hắn tiểu t ử này trên một hồi ta xem ở tinh thiên phái trên mặt thả hắn một con ngựa lại không nghĩ rằng hắn lại dám như vậy ngưng cuồng ngày hôm nay xem ta như thế nào giáo hơn hắn nếu là sư điệt chủ động xin mời anh người đàn ông trung niên cũng không có từ chối gật gù nói được văn thao nhớ tới đừng thất thủ giết hắn còn muốn giữ lại hắn bắt được đồ vật mới được h ừ m yên tâm đi sư thúc ta có chừng mực thanh niên lập tức áp mặc kệ là người đàn ông trung niên vẫn là thanh niên này đều không có làm sao đem trần khải để ở trong mắt dưới cái nhìn của bọn họ dĩ trần khải tuổi lợi hại đến đâu sẽ không lợi hại đi nơi nào mà thanh niên kia nói thế nào là tiểu tiên tiên cao thủ đối phó trần khải như thế một mới hai mươi tuổi trên d ư ớ i chưa đủ lông đủ cánh tiểu t ử vắt mũi chưa sạch vậy còn không là bắt vào tay chính vì như thế người đàn ông trung niên mới sẽ đồng ý thanh niên xin mời chiến chương hai trăm mười một trung đồng những người này làm sao không sẽ nghĩ tới tuổi còn trẻ trần khải cũng đã là ngưng khí trí tầng cũng chính là tương đương với võ giả đại tiên tiên cảnh giới tu vi hơn nữa trần khải tu luyện tinh thần vạn hóa quyết càng là hơn xa phổ thông võ giả nội công tâm pháp trăm lần ngàn lần nghe được người đàn ông trung niên cùng thanh niên kia trần khải cười lạnh khoe miệng lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ nói ít nói phí lời chỉ bằng ngươi ta một cái tay đều có thể dễ như ăn cháo đánh bại ngươi hầu như vừa dứt lời trần khải liền như một ngọn gió giống như nhằm phía thanh niên kia trần khải xác thực như chính hắn từng nói chỉ là ra một con tay phải tay trái thì lại trực tiếp đối ở phía sau một bộ hoàn toàn không có đối diện thanh niên kia để ở trong mắt dám vẻ thanh niên hiển nhiên bị trần khải khinh bị tư thái cho làm tức giận tức giận nói tiểu tử côn u vọng xem ta như thế nào bắt giữ ngươi lời còn chưa dứt thanh niên đã hai tay như chảo giống như hùng ứng giống như khí thế ác liệt chụp vào trần khải trần khải hư nhẹ ánh mắt nhưng không chút biến sắc quét về phía bị trói trầm n h i ê n cha mẹ tay phải như điện một trưởng đánh ra đến thẳng thanh niên kia môn cho tới bối ở phía sau tay trái thì lại lặng yên siết chặt cái kia một tờ lá bửa bất cứ lúc nào chờ phân phó chết đi cho ta trần khải đột nhiên quất lạnh nguyên bản hào không lộ ra trước mắt người đời cái k i a một trưởng càng đột nhiên buốc lên gần như ba tấc dạy nồng nặc cương khí kim màu bạc trên người nguyên bản rất bình thản khí thế vậy đột nhiên dường như hội đê giống như một luồng cồn mánh bá đạo cực kỳ khí tức phát tiết bao phủ trong nháy mắt quan chiến người đàn ông trung niên b i ế n sắc lập tức lên tiếng nhắc nhở văn thao cẩn thận xuất hiện ở thanh cảnh báo đồng thời người đàn ông trung niên lập tức hướng trần khải lao thẳng tới mà đến tay phải vung kiếm mang ra một đạo lệnh leo anh kiếm trực tiếp chém về phía trần khải cánh tay phải người đàn ông trung niên vạn vạn không nghĩ tới trần khải lại vừa bắt đầu cố ý dấu dốt đợi được xuất trưởng một nửa thời điểm mới đột nhiên bùng nổ ra chính mình thực lực chân chính cái kia cố khí thế mạnh mẽ còn có trần khải bàn tay phải trên cái kia b ư ớ c lên đầy đủ dày đến ba tấc trên dưới cơ khí vô không biểu hiện trần khải tu vi so với lên hắn đến đều không kém bao nhiêu đại tiên thiên cái kia nhìn qua mới bất quá hai mươi trên dưới tiểu tử cư nhưng đã là một vị đại tiên thiên cấp bậc cao thủ nay lúc trước người đàn ông trung niên làm sao không thể tin được sự tỉnh nhưng là hiện tại hiện thực nhưng rõ ràng đang ở trước mắt một tên i chỉ có chừng hai mươi tuổi đại tiên thiên cấp cao thủ đây là cỡ nào dọa người dùng võ học kỳ tài hoặc là thiên tài tuyệt thế loại hình cũng đã khó có thể để hình dung trần khả i yêu nghiệt trình độ đối với bình thường võ giả tới nói có thể ở hai mươi tuổi trên giới tuổi bước vào hậu thiên khí đạo cái kia cũng đã là thuộc về trí ít mấy chục năm hiểu ra thiên tài võ học chừng hai mươi tuổi liền đạt đến đại tiên thiên cảnh giới chuyện này quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ tới coi như là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công cũng không cách nào tu luyện được nhanh như vậy có điều người đàn ông trung niên căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy đi khiếp sợ chính mình người sư điệp kia tuy rằng có tiểu tiên tiên thực lực ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là tài năng xuất chúng thế nhưng ở đại tiên thiên cấp bậc cao thủ trước mặt nhưng căn bản liền không hề sức chống cự vì mình sư điệp không đến nỗi mất mạng trần khải d ư ớ i trưởng hắn muốn không kịp suy nghĩ nhiều lập tức liền không chút do dự vùng kiếm sông lên phía trước cứu mình sư điệp chỉ có điều hắn nhưng cũng không biết này chính là trần khải m u ố n căn bản là không cần n h ị n trần khải linh thức vẫn liền kích phát ở ngoài tòa ra ở quanh người hắn hơn mười mét bên trong tất cả động tĩnh đều không thể chạy trốn hắn cảm ứng ở người đàn ông trung niên thân thể vừa mới động trong nháy mắt trần khải khoe miệng liền không nhịn được l ạ g y ê n phát h ỏ a ra từng tia một nhỏ bé độ cong đáy mắt ẩn nhiên hiện lên một tia ý cười khẩn đ ó n lấy trần khải vẫn bối ở phía sau tay trái đột nhiên một phen trực tiếp cái kia một tờ lá bửa tất cả đánh ra cũng khẽ quát một tiếng lâm cùng lúc đó trần khải đánh về tên kia gọi văn thao thanh niên bàn tay phải l à bỗng dưng vừa thu lại thân hình xoay một cái không tiến ngược lại thụt lùi sau chết một chút để tránh mở người đàn ông trung niên vung chiêu kiếm đó nhận ra được trần khải hành động khắc thường Trung trong u n niên nam g kia tử t r lòng nhất thời thầm hôm ộ t tiếng không ổn có điều còn chưa chờ hắn làm rõ xảy ra chuyện gì hắn dư quan g của khỏe mắt liền thoáng nhìn bị trần khải đánh ra cái kia một tờ lá bụa rồn d ậ p hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng bắn ra bốn phía mà ra vèo vèo vèo từng đạo từng đạo ánh sáng hướng trong phòng những người mặc áo đen kia bay đi mỗi một ánh hào quang đang phi xạ trong quá trình đều hóa thành từng đạo từng đạo quang sợi tơ cũng ở trong nháy mắt liền hình thành từng đạo từng đạo kia sáng võng từng cái từng cái người mặc áo đen cho trùng kín trần khải vừa nay đánh ra cái kia một tờ lá từ khi lần trước ở hát đại t ò a kia lòng đất trong di tích dựa vào c h ó i buộc thân ngọc phù nhốt lại những kia d u n g con rối do đó thuận lợi được bộ kia kim nhân con rối sau trần khải liền vẽ không ít c h ó i buộc thân lá bựa phù bên người mang theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào trước mắt cũng thực là là có đất dù võ từng đạo từng đạo c h ó i buộc thân phù biến thành k i a sáng v o n g những người m ặ cáo đen kia tạm thời cho nhốt lại giải trừ trầm nhiên cùng cha mẹ của nàng nguy cơ có điều lá bựa sức mạnh dù sao vô cùng có hạn cũng không cách nào nhốt lại những người kia thời gian bao lâu bởi vậy trần khải ở phát sinh những kia phù triệt sau lập tức liền hướng trầm nhiên cha mẹ vào tới. vừa nãy trần khải sở dĩ muốn cố ý đem cái k i a người đàn ông tuổi trung niên dẫn quá khứ chính là vì phải cứu ra trầm nhiên cha mẹ vâng không dĩ cái k i a người đàn ông tuổi trung niên đại tiên tiên thực lực những k i a c h ó i buộc thân phủ lá bùa căn bản đối với hắn không nhiều lắm tác dụng càng quan trọng chính là dĩ phản ứng của đối phương hoàn toàn có thể ở c h ó i buộc thân phủ nhốt lại trước hắn ra tay giết hại trầm nhiên cha mẹ trần khải không thể nắm trầm nhiên cha mẹ sinh mệnh đến mạo hiểm người đàn ông trung niên cho dẫn ra không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất may mà trần khải thành công tuy rằng người đàn ông trung niên phản ứng rất nhanh thế nhưng ở hắn phát hiện không đúng quay người lại đây vung kiếm truy kích trần khải thời gian trần khải đã nhân cơ hội vọt tới trầm nhiên trước mặt cha mẹ giơ tay chính là khoảng t r ư ờ n g trái phải c ắ t một t r ư ờ n g đẩy ở trầm nhiên cha mẹ trên người một nguồn sức mạnh tuân ra trực tiếp trầm nhiên cha mẹ cho đẩy đến bay lên đến lăng không bay về phía lầu hai cửa thang gác đi ra chỉ cần trầm nhiên người một nhà không nguy hiểm gì như vậy trần khải liền có thể không có nỗi lo về sau đối phó những người kia hô một m trận trầm nhiên cha mẹ như là bị một cơn gió quắt đi giống như rất nhanh rơi vào lầu hai đi ra trần khải hết sức sử dụng tương tự với cách sơn đảng n ư u thụ pháp làm cho trầm nhiên cha mẹ bình yên rơi xuống đất cũng không có bị tổn thương gì mà ở một trường đ ầ y bay trầm nhiên cha mẹ thì trần khải lập tức đối với trầm nhiên kêu lên nhiên tỉ nhanh hơn lầu hai đi nơi này giao cho ta nghe được trần khải nhắc nhở trầm nhiên quét mắt trước mặt những kia toàn bộ bị trần khải trói buộc thân phụ tạm thời nhốt lại người mặc áo đen mau mau liền theo cầu thang chạy hướng về lầu hai cái kia người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn đến trần khải một trường trầm nhiên cha mẹ đẩy hướng về lầu hai thì liền đoán được trần khải dụ ý có điều hắn không có đi để ý tới trầm nhiên cha mẹ nhìn hoàn toàn, toàn bộ phía sau lưng lộ ra trước mặt mình trần khải trong mắt hắn h à n mang loé lên nam kiếm quay về trần khải phía sau lưng đâm thẳng tới nồng nặc sát cơ để trần khải sống lưng phát lạnh có điều linh thức tồn tại lại làm cho trần khải đối với sau lưng mình tình huống dọn như lòng bàn tay ở song trường đẩy ra trầm nhiên cha mẹ sau trần khải hai tay ngay lập tức sẽ bắt p h á p quyết trong chớp mắt p h á p quyết hoàn thành cùng lúc đó người đàn ông trung niên kiếm đâm tới trần khải sau lưng cong một tiếng khác nào hồng trung đại lữ s á t thép và chạm người đàn ông trung niên kiếm trong tay tàn nhẫn mà đâm chúng từ trần khải bên trong thân thể đột nhiên n ô ra một cái ánh sáng hùng hồn dày nặng t r à người n ậ p một mênh mông thế trên loại cổ kính khí thế mênh mông bên trên trung đồng. n g đàn ông trung niên hoàn toàn không ngờ rằng trần khải trong cơ thể lại lại đột nhiên bốc lên một cái chuông đồng đến nhất thời giật n ả y cả mình nhưng mà càng làm cho hắn giật mình chính là chiếc kia chuông đồng truyền đến một luồng m á n h liệt lực đạo phản chấn càng trực tiếp hắn thân bất do kỳ chấn động bay ra ngoài phải biết hắn nhưng là đại tiên thiên cao thủ tuyệt thế a nhưng là bây giờ lại bị một cái chuông đồng lực phản chấn cho đánh bay chuyện này quả thật là khó có thể tin v ả n người đàn ông trung niên cực kỳ ngã tại không xa trên bàn ăn cái kia cỗ s u n g lượng trực tiếp từ đàn bàn ăn đều cho đập vỡ tan dầm rơi xuống một chỗ mà trần khải trên người hiện ra chiếc kia t r u n g đồng ở chặn lại rồi người đàn ông trung niên một chiêu kiếm sau lập tức thu về trần khải trong cơ thể chiếc kia t r u n g đồng chính là trần khải vừa mới tế luyện một tầng không chế cấm chế đồng thao tiểu trung đang tế luyện một lớp cấm chế sau trần khải hơi hơi có thể thôi thúc đồng thao tiểu trung một phần nhỏ uy lực cái kia đồng thao tiểu trung không chỉ có thể phát sinh thanh làn công kích hơn nữa có thể dùng để phòng ngự có thể nói là công phòng một thể pháp khí có điều mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đồng thao tiểu trung đều cần tiêu hao vô cùng pháp lực khổng lồ cũng chỉ là vừa nãy cả người đàn ông trung niên như vậy một chiêu kiếm trần khải liền tiêu hao gần ba phần mười chân khí có điều không liên quan ba thành chân khí còn không thế nào quan trọng đối phương dù sao cũng là đại tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế, thế ở vừa nãy loại kia phía sau l ư n g đại không tình huống nếu là không khởi động trung đồng chỉ dùng cương khí hộ thể cùng kim thân thuật sợ là không ngăn được đối phương chiêu kiếm đó tất nhiên sẽ bị thương so với bị thương trần h ả i vẫn là tình nguyện tiêu hao một ít chân khí thu hồi đồng thao tiểu trung trần h ả i lập tức xoay người lại nhìn đập nát t ử đàn bàn ăn bị nã xuống đất người đàn ông trung niên lúc này tên nam tử kia cũng đã lập tức từ trên mặt đất búng người lên cầm kiếm nhắm thẳng vào trần khải một bên khác văn thao thì bị vừa n ã y cái kia điện hoa hỏa thạch trong thời gian ngắn đã phát sinh biến hóa cả kinh lên người nguyên bản hắn nghe được chính mình sư thuốc nhắc nhở nhận ra được trần khải cái kia một trưởng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ thì liền bị giật mình nhưng mà còn không chờ hắn làm ra phản ứng né tránh trần khải lại trước một bước đột nhiên thu trưởng lùi về sau khần đ o lấy hắn liền thoáng nhìn là chính mình sư t h u c g i tay đến cứu mình mới vừa âm thầm vui mừng chính mình tránh được một kiếp văn thao lại lập tức phát hiện trần khải lại lao thẳng tới trầm nhiên cha mẹ trong nháy mắt hắn cũng nghĩ đến trần khải mục đích là trước tiên giải cứu con tin có điều còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng rốt cuộc muốn không muốn lại ra tay đuổi bắt trần khải liền nhìn thấy chính mình sư thúc đã lập tức bay người một chiêu kiếm đâm về phía sau bối đại không trần khải nguyên tưởng rằng sư thúc nhất định có thể nhân cơ hội này trọng thương trần khải lại không nghĩ rằng ở thời khắc sống còn trần khải trong thân thể lại lại đột nhiên buốc lên một cái phát sáng trung đồng trước kia trung đồng không chỉ có chặn lại rồi sư thúc nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm thậm chí còn trực tiếp sư thúc cho chấn động bay ra ngoài sao có thể có chuyện đó sư thúc nhưng là đại tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế a văn thao trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ hầu như không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả chương hai trăm mười hai thăm dò người đàn ông trung niên cầm kiếm chỉ vào trần khải không có lại tùy tiện ra tay mà là trên mặt mang theo kinh sợ chết nhìn chòng chọc trần khải ngươi đến cùng ai như vậy còn nhỏ tuổi lại có đại tiên thiên tu vi hơn nữa còn có pháp khí hộ thân tinh thiên trong phái tuyệt đối không có người nhân vật số một như vậy trần khải lẳng lặng nhìn đối phương thản nhiên nói Ta là ai rất t ai là r ọ n g yếu sao? n g ư ơ i chỉ cần biết ngày hôm nay các ngươi những người này một cũng đừng nghĩ đào tẩu là được trần khải ngữ khí tuy rằng bình thản nhưng trong giọng nói nhưng tràn ngập tự tin vừa nãy cùng trung niên nam tử kia giao thủ một hồi hắn đã đối với thực lực của đối phương có hiểu một chút chỉ cần mình lấy ra phi tinh kiếm hoặc là đồng thao tiểu t r ú n g đối phương tuyệt đối không có thể có thể lỡ được cho tới những người khác mạnh nhất có điều là tiểu tiên thiên thực lực đối với bây giờ trần khải tới nói căn bản không đáng nhắc tới bởi vậy trần khải mới có thể có sự tự tin như thế nói ra để bọn họ tất cả mọi người cũng đừng nghĩ đào t ẩ u đến bây giờ trần khải đã là v ừ a xa quá khứ thực lực của hắn bất kỳ hóa nguyên kỳ trở xuống người đều khó có thể là đối thủ của hắn chỉ cần phi tinh kiếm hoặc đồng thau tiểu trung vừa ra này hai đạo đ ó n sát thủ vừa ra đối phương tất nhiên là mất mạng tại chỗ kết cục có như thế lá bài t ẩ y ở trần khải đang giải cứu ra trầm nhiên cha mẹ sau là có thể nói là lại vô nỗi lo về sau có tứ không sợ gì n g n g cuồng ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có được pháp khí sao、ừ. ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thái nguyên tông lấy khí ngự kiếm thuật người đàn ông trung niên l ệ n h rên một tiếng tiện tay ném hạ thủ bên trong trôi này nhuyết kiếm hai tay đột nhiên ở trước ngực nặn ra một đạo ấn quyết chỉ một thoáng một vệ lệnh lùng hàn mang từ hắn đan đ i ề n vị trí bắn ra hóa thành một trôi dài ba thước pháp kiếm trên mũi kiếm từng đạo từng đạo thanh khí quanh quẩn khí tức gác liệt bức người không nghĩ tới đối phương lại có pháp kiếm tại người có điều trần khải một chút liền nhận ra trôi này pháp kiếm có điều là chỉ là phàm khí mà thôi tuy rằng thuộc về pháp khí hàng ngũ nhưng trung quy không phải bảo khí uy lực có hạn xa kém xa cùng bảo khí cấp bậc pháp khí so với nhìn thấy đối phương lấy ra một thanh phàm khí cấp pháp kiếm trần khải mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ bình thản cũng không có bất kỳ căng thẳng bất an loại hình tâm tình chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương làm trung niên nam tử kia ở lấy ra c h ô i này thanh khí quanh quần pháp kiếm sau hai tay lập tức thôi thúc một luồng khí tức chậm rãi đung đưa một luồng vô hình khí tức khởi động c h ô i này pháp kiếm hóa thành một đạo màu xanh lệ mang hướng về trần khải bay vụt mà đến tốc độ cực nhanh như một đạo rời dây cung mũi tên nhọn Đối ở trong mắt người khác người đàn ông trung niên thôi thúc pháp kiếm tốc độ cái kia tất nhiên là cực nhanh hơn nữa có thể lấy khí ngự kiếm điều khiển pháp kiếm phi bán ra đã là phi thường lợi hại thủ đoạn thế nhưng tất cả những thứ này lạc ở trong mắt trần khải nhưng quả thực là trò trẻ con pháp kiếm tốc độ so với trần khải phi tinh kiếm cái kia càng thêm là không đáng nhắc tới trưởng tâm lôi trần khải trong nháy mắt đánh ra mấy đạo pháp quyết phát sinh một tia điện lóng lánh t r ư ờ n g tâm lôi đánh về phía bay vụt mà đến c h ô i này pháp kiếm theo một trận đùng đùng hồ quang tiếng nổ đùng đoàn trần khải t r ư ờ n g tâm lôi cùng người đàn ông trung niên thôi thúc pháp kiếm chạm vào nhau chỉ một thoáng một luồng mánh liệt lôi điện chi lực buộc phát ra trực tiếp c h ô i này pháp kiếm cho chấn động bay ra ngoài len keng pháp kiếm rơi xuống đất người đàn ông trung niên rất giật mình nhìn trần khải có điều hắn lập tức lại hai tay vung một cái trên đất pháp kiếm lập tức lại chịu đến hắn thôi thúc khí tức dẫn dắt lần thứ hai bay lên xem ta khí kiếm hóa hình lần này người đàn ông trung niên giữa hai tay kết ra một đạo ấn quyết chân khí trong cơ thể tuôn trào ra giữa không trung trôi này pháp kiếm đột nhiên vù một tiếng vừa hóa thành hai hai hóa thành bốn bốn hóa thành tám dòng giã tám thanh kiếm phi huyền không bên trong sau đó ở người đàn ông trung niên khí tức điều khiển bên dưới dường như một đạo kiếm lưu hướng về trần khải bay đi trần khải thay thế khinh bị lạnh lên một tiếng liền điểm ấy năng lực hử cho mèo ngươi đối với trần khải tới nói đối phương điểm ấy thủ đoạn quả thật có chút không quá đủ xem nếu như đồng ý trần khải tin tưởng chỉ cần mình lấy ra phi tinh kiếm trong khoảnh khắc liền đủ để lấy đối phương tính mạng sở dĩ không có vội vã làm như thế chỉ có điều là bởi vì là trần khải muốn từ người đàn ông trung niên này trên người hiểu thêm một ít cái kia cái gì thái nguyên tông thủ đoạn tốt đã làm được biết người biết ta thôi tám thanh kiếm cùng bay mà tới nếu là những người khác nhìn thấy đối phương này tám thanh kiếm sợ là căn bản là khó có thể phân biệt ra được trong đó đến cùng cái nào là đối phương thôi thúc chân khí biến thành khí kiếm cái nào một thanh mới thật sự là phát kiếm nhưng ở trần khải linh thức bao phủ bên dưới những này kiếm nhưng căn bản không chỗ che thân đối phương này vừa hóa thành tám thủ đoạn càng nhiều chính là vì mê hoặc đối thủ thôi tương so r a những kia hóa hình mà ra khí kiếm tuy rằng có rất mạnh lực sát thương nhưng cùng trôi này chân chính pháp kiếm so với nhưng không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều trần khải linh thức quét qua ngay lập tức sẽ phát hiện tám thanh kiếm bên trong lẩn giấu này thành chân chính pháp kiếm liền trần khải hai tay liên tục không ngừng đánh ra pháp quyết trong trước mắt một vệ kim quang rơi vào trần khải trên người làm cho trần khải nhìn qua khác nào một vị thần linh g á n g lâm bình thường nghiêm kim quan g kia kỳ thực là trần khải cho mình ra t r ỉ kim thân thuật mà đang hoàn thành kim thân thuật sau trần khải hai tay cũng không có ngừng lại lại đang trong nháy mắt hoàn thành đạo thứ hai p h á p quyết t i n h quang chú bóng ánh ánh sao vừa ra lập tức hóa thành một vệ sáng đánh về phía s ắ p bay vụt đến trên người hắn cái kia tám thanh, thanh kiếm bên trong lập tức liền có một thanh kiếm bị tinh quang chú cho đánh bay ra ngoài thanh kiếm kia ô bay ngược toàn nguyên bản quanh quẩn thân kiếm thanh khí đều bị tinh quang chú cho đánh tan mặt ngoài ánh kiếm có vẻ hơi lở mở tự nhiên cùng lúc đó còn lại cái kia bảy thanh kiếm thì lại dồn dập oanh kích ở trần khải trên người vảnh vảnh oanh anh. từng thanh kiếm đánh vào trần khải trên người cái kia một tầng kim q u a n g trên nhất thời dồn dập nổ tung tang vỡ trần khải trên người k i m quan g một trận kịch liệt lay động nhưng không có bị những kia kiếm sức mạnh đánh tan chỉ là bảy đạo khí kiếm còn chưa đủ dĩ đánh tan trần khải kim thân thuật nếu như chuôi này chân chính pháp kiếm không có bị trần khải cho đánh bay như vậy dĩ chuôi này pháp kiếm y lực trần khải như chỉ bằng mượn kim thân thuật cùng cương khí hộ thể là không cách nào chống đối đến lúc đó phải muốn lấy ra đồng thao tiểu chung đến hộ thể mới được có điều đánh bay pháp kiếm sau đối phó còn lại những tia khí kiếm tự nhiên không cần thiết lãng phí chân khí lấy ra đồng thạo tiểu trung người đàn ông trung niên nhìn thấy thủ đoạn của chính mình lần thứ hai bị trần khải dễ như ăn cháo hóa giải thậm chí đều không có lấy ra trước chiếc k i a chung đồng pháp khí đến phòng ngự hoàn toàn không mất một sợi tóc nhất thời không nhịn được trận to hai mắt đặc biệt là rất không thể tin được trần khải đến cùng là làm sao phát hiện cái k i a tám thanh kiếm bên trong ẩn dấu chân chính pháp kiếm bởi vì là từ bề ngoài trên xem cái tia tám thanh kiếm hoàn toàn là giống như lúc thậm chí ngay cả khí tức đều là giống nhau những người khác căn bản không thể nào nhận biết thật giả nhưng là trần khải nhưng từ bên trong tìm tới này thanh chân chính pháp kiếm cùng sử dụng một đạo pháp thuật trực tiếp đem chính mình pháp kiếm cho đánh bay người đàn ông trung niên rất giật mình thậm chí có chút không dám tin tưởng nhưng mà sự thực liền đặt tại trước mắt hắn không thể kìm được hắn không tin các người thái nguyên tông cũng chỉ có ngần ấy không ra gì trò mèo sao trần khải vẫn không có sân thắng truy kích mà là cố ý khiêu khích khinh bị hỏi hắn muốn thăm dò một hồi thái nguyên tông có còn hay không cái gì khác thủ đoạn là gì cố ý nói kích đối phương người, người đàn ông trung niên bị trần khải cái kia khinh bị ngự khí cho tức giận đến không nhẹ có điều hắn lập tức hít sâu một hơi đẻ xuống nội tâm tức giận t r ứ n g mắt trần khải cực kỳ tiếng nói tiểu tử ngươi chớ đắc ý ta thái nguyên tông thủ đoạn lại kỳ thực ngươi một giới vô c h i tiểu nhi có khả năng dòm ngó biết hừ ta có điều là học được trong đó một điểm ra lông mà thôi còn không thể kìm được ngươi đến chửi tới ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thái nguyên tông chân chính tuyệt học người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng chân khí trong cơ thể gồ lên hai tay lập tức kết ấn trong khoảnh khắc trôi này rơi dụng trên đất pháp kiếm lại một lần nữa bay lên đột nhiên phát sinh một tiếng réo rắt kiếm reo tiện đ ạ pháp kiếm đột nhiên lớn lên hầu như là trước mắt liền p h ồ n g lớn đến có tới khoảng một t chợ trưởng thâu to trên thân kiếm từng đạo từng đạo màu xanh sắc bén kiếm khí vân quanh hình thành một đạo kiếm khí màu xanh lưu vây quanh thân kiếm khổng lồ liên tục xoay tròn cho ta chém lúc này người đàn ông trung niên bỗng dưng hét lớn giữa không trung to lớn pháp kiếm lập tức đón trần khải phủ đầu tàn nhẫn mà chém xuống cự kiếm hạ xuống trần khải ánh mắt miết quá một chút con ngươi không tự chủ được hơi co g i lại không nghĩ tới đối phương lại còn có như thế thủ đoạn này dĩ không nghĩ tới này thái nguyên tông còn thật sự có một ít thủ đoạn cuối cùng trần khải trong lòng tự nói trong tay nhưng cũng không chậm thoáng qua pháp quyết hoàn thành tinh quang chú trần khải vẫn triển khai tinh quang chú đối phương này một môn kiếm quyết tuy rằng lợi hại thế nhưng trần khải đốc tin dĩ tinh quang chú uy đủ sức để ứng phó sự thực cũng là như thế làm trần khải phát sinh tinh quang chú sau trôi này hạ xuống cự kiếm nhất thời bị đứng vững cùng tinh quang chú va chạm kịch liệt làm cho nguyên bản vờn quanh thân kiếm những k i a kiếm khí lưu khuấy động bắn ra bốn phía đả kích cường liệt càng là hóa thành từng tầng từng tầng sóng khí hướng bốn phía khuấy động ra m à liên chạm ở phía dưới trần khải càng là chịu đựng vô số k h u ấ động kiếm khí công kích có điều trần khải trên người kim thân thuật đã đủ để ngăn chặn trụ những tia kiếm khí đối diện người đàn ông trung niên hiển nhiên không nghĩ tới chính mình ép đáy hòm kiếm quyết cũng bị trần khải một đạo pháp thuật cho chống đỡ ở nhất thời một trận hoảng sợ đồng thời có rất lớn không cam lỏng đem hết toàn lực thôi thúc pháp kiếm muốn phá vỡ trần khải phát sinh tinh quang chú nhưng mà này tinh quang chú có thể không như bình thường phép thuật đây là vạn tinh tông độc môn truyền thừa tinh thuật một trong xúc động sức mạnh của tinh thần phát sinh uy lực cực cường ở tương đồng cảnh giới tình huống hiếm có phép thuật có thể cùng ngang hàng húng chi trung niên nam tử kia sử dụng pháp kiếm có điều là chỉ là phản khí một thanh mặc dù triển khai kiếm quyết rất không tầm thường nhưng muốn phá vỡ tinh q u a n chú vậy cũng là tuyệt đối không thể chương hai trăm m ư ơ i ba sư huynh đệ gặp mặt nếu như ngươi ký rừng này mà thôi như vậy ta không hứng thú gì lại chơi với ngươi xuống trần khải bỗng nhiên xem thường h ừ lạnh một tiếng người đàn ông trung niên nghe vậy sắp tức đến bể phổi rồi tiểu tử k i a cho rằng hắn là ai lại dám nói ra như thế ngông cùng đến quả thực là không coi ai ra gì người đàn ông trung niên trong l ò n g ngực l ử a giận đại thịnh lúc này trần khải xác thực đã không có hứng thú gì lại cùng đối phương hao tổn ữ a nghĩ đến đối phương nắm giữ thủ đoạn đại để cũng là như vậy liên trần khải liền chuẩn bị muốn tốc chiến tốc thắng nhưng mà ngay vào lúc này trần khải bỗng nhiên s ắ c mặt phát lệnh ánh mắt như điện liếc nhìn một bên khác tên kia gọi văn thao thanh niên nhưng thấy đối phương đang nhìn đến trần khải cùng với sư thuốc đánh nhau thậm chí sư thuốc lại còn mơ hồ rơi xuống hạ phong sau hắn nhất thời đưa mắt tìm đến phía trên lầu hai trầm nhiên một nhà thừa dịp trần khải cùng người đàn ông trung niên đánh nhau thì hắn lập tức liền chạy vội vào tới ý đồ rất đơn giản chính là muốn phải bắt được trầm nhiên một nhà làm con tin đến bức bách trần khải đi v à k h ô n phép trần khải cùng người đàn ông trung niên vừa nay tranh đấu nói rất dài giỏi nhưng toàn bộ quá trình thực tế lại hết sức ngắn ngủi khoảng chừng cũng chỉ là như vậy hai mươi ba mươi giây mà thôi lúc này trầm nhiên vừa mới mở ra cha mẹ sợi dây trên người còn có ngoài miệng b ă n g dính cho tới vừa nãy trần khải cùng người đàn ông trung niên tranh đấu quá trình bọn họ cũng đều nhìn thấy mặc kệ là trầm nhiên vẫn là trầm nhiên cha mẹ đều là hiện lên vẻ k i n h sợ tuy rằng trầm nhiên trước liền biết trần khải rất lợi hại hơn nữa trần khải trả lại nàng nhiều như vậy phụ triện thậm chí trước bản thân nàng còn dùng quá rất nhiều t ừ n g trải qua những tia phụ t i ệ n lợi hại nhưng là đang nhìn đến trần khải cùng trung niên nam tử kia đánh nhau thì tình cảnh nội tâm vẫn cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác chấn động t r ấ m nhiên đều còn như vậy chớ nói chi là cha mẹ nàng đang nhìn đến tên thanh niên kia lần thứ hai x u ố n g lên t r ấ m nhiên vội vã che ở trước mặt cha mẹ sau đó càng làm trên người hết thẻ còn lại phụ triện hết thẻ đều lấy ra bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng thanh niên kia đánh ra đi có điều t r ấ m nhiên nhưng không có cơ hội dùng những k i a phụ triện bởi vì là trần khải linh thức nhận ra được thanh niên cử động sau trong mắt tinh mang l ó e lên trên tay lập tức liền n ặ n ra một đạo ấn quyết khẩn đ o lấy một đạo kiếm khí màu bạc đột nhiên từ hắn vùng đan điền phi bắn ra vào một hồi như k i a chớp màu bạc c h ớ p mắt ngay ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đạo loan hướng về chạy gấp bên trong thanh niên hướng kia hậu tâm bay đi đối diện trung niên nam tử kia thoáng nhìn từ trần khải đan điền bay vụt ra anh kiếm trong lòng nhất thời hoảng hốt kiếm khí màu bạc kia tốc độ thực sự là quá nhanh hầu như hắn vừa mới mới vừa phát hiện sau một khắc khoảng chừng chỉ là như vậy thời gian một cái nháy mắt luồng kiếm khí màu bạc kia đã nhiên đi vào chính mình sư điện sau trong lòng tốc độ như vậy so với trước hắn lấy khí ngự kiếm điều khiển pháp kiếm tốc độ nhanh quá nhiều hai người quả thực có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dùng trên lệnh thực sự là quá to lớn phi kiếm thuật đây mới thực là phi kiếm thuật người đàn ông trung niên kinh hại không ớt nhìn m i n h sư điện bị trần khải lấy ra phi tinh kiếm chớp mắt xuyên thủng hậu tâm hắn hầu như không chút nghĩ ngợi lập tức thu rồi chính mình trôi này phát kiếm sau đó xoay người bỏ chạy đang nhìn đến trần khải tác dụng phi kiếm thuật thời điểm hắn cũng đã biết chính mình tuyệt đối không thể có thể là trần khải đối thủ trốn phải lập tức đào tẩu bằng không chậm một chút một chút e sợ ngay cả mình thật sự muốn mất mạng ở đây người đàn ông trung niên quản không được cái khác những kia bị trần khải đánh ra trói buộc thân p h ụ cho tạm thời nhốt lại sư điệt cùng thù hạ trong đầu của hắn duy nhất một ý nghĩ a vậy thì là lập tức đào tẩu phấp ngân sáng lẹ lẹ phi tinh kiếm chớp mắt xuyên thủng tên thanh niên kia hậu tâm ẩn chứa sức mạnh trong nháy mắt liền triệt để cắn nát hắn toàn bộ trái tim nguyên bản v ọ tới t trước thân thể bỗng dưng ở giữa không t r u n g cứng đờ thanh niên bỗng dưng viên mở mắt không dám tin tưởng túi đầu liếc nhìn bộ ngực mình đột nhiên xuất hiện một cái lô máu tiện đa lại ngẩng đầu nhìn mắt phi ở trước mặt hắn mềm mại ở giữa không chúng xẹt qua thân thể thẳng tắp địa nhào ngã xuống mở to hai mắt chết không nhắm mắt thôi thúc phi tinh kiếm tuy rằng tiêu hao trần khải không ít c h â n khí có điều phát hiện trung niên nam tử kê xoay người bỏ chạy thì trần khải vẫn là không chút do dự k h ô n g chế phi tinh kiếm chuẩn bị ngự kiếm người đàn ông trung niên cũng giết đi miễn cho bị hắn chạy trốn bây giờ trần khải có thể không thể so mấy ngày trước ở di thị t h ị khi đó trần khải tu vi đều còn chưa đột phá đến ngưng khí bảy tầng không có từng tế luyện phi tinh kiếm lúc đó muốn bắt cóc trầm nhiên những t i ê thái nguyên tông môn nhân còn có thể có cơ hội tứ tán đào cầu thế nhưng hiện tại trần khải đã mở ra đan đi t bởi vì là hắn thả ra linh thức phát hiện có hai người xuất hiện ở cửa hai người kêu bên trong một người chính là cùng trần khải từng có gặp mặt một lần vương khải kỳ còn tên còn lại nhưng là năm mươi sáu mươi tuổi xúc dâu dài cùng tóc dài rất có vài phần thế ngoại cao nhân rằng dốc ở phát hiện vương khải kỳ một khắc đó trần khải liền lập tức phản ứng lại biết mặt khác tên kia năm mươi sáu mươi tuổi nam tử phải làm chính là mình sư phụ thu được hai tên đệ tử ký danh một trong vương học dân vừa muốn trùng tới cửa người đàn ông trung niên h i ệ n nhiên phát hiện một cước bước vào trong phòng vương học dân cùng vương khải kỳ hai người nhìn thấy hai người thì hắn bọn tới trước thân thể mạnh mẽ ngừng lại trên mặt t r ợ n phát hiện ra một vệ e ngại v ẻ hắn tuy rằng chưa từng thấy vương học dân thế nhưng đã thấy quá vương học dân chân dung cùng bức ảnh một chút hắn liền nhận ra người đến là tinh thiên phái hai trưởng giáo vương học dân người đàn ông trung niên làm sao không sẽ nghĩ tới tinh thiên phái hai trưởng giáo vương học dân lại sẽ đích thân xuất hiện ở đây không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn phía sau trần khải người đàn ông trung niên lại không đốc liền vương học dân đều tự mình đến, đến rồi e sợ tên tiểu tử kia ở tinh thiên trong phái địa vị tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ chẳng trách chẳng trách hắn bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng lại liền có thể có đại tiên tiên tu vi chẳng trách trên người hắn không chỉ có hộ thể pháp khí thậm chí còn có pháp kiếm cùng với chân chính phi kiếm vật xem ra hắn tất nhiên là tinh thiên trong phái cực kỳ nhân vật trọng yếu vâng không dùng cái gì vương học dân sẽ đích thân xuất hiện ở đây người đàn ông trung niên trong lòng biết chính mình hôm nay sợ rằng là chấp cánh khó thoát ở vương học dân trước mặt hắn vẫn không có cái tia tự tin có thể chạy trốn thậm chí là liền tí xíu cơ hội đều sẽ không có trừ phi là vương học dân có ý định buông tha hắn tuy rằng biết rõ hy vọng chạy thoát xa vời thế nhưng vì tính mạng của chính mình hắn cũng không thể không thử một chút bởi vậy là người đàn ông trung niên ngừng lại vọn tới trước thân thể sau hắn không chút do dự liền trực tiếp đánh về phía cửa một bên cửa sổ muốn va nát cửa sổ đào tẩu nhưng mà vương học dân phản ứng nhanh chóng biết bao tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ sự tình có điều khi hắn thoáng nhìn trần khải trước người phi huyền trôi này ánh bạc có ngánh phi tinh kiếm thì trong lòng chấn động mạnh sau khi lập tức xác nhận thân phận của trần khải lại vừa nghĩ tới trước trần khải cố ý gọi điện thoại cho đệ tử vương khải kỳ để cho mình quá tới bên này cứu người dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trung niên nam tử kia là trần khải kẻ thù hừ ở trước mặt ta còn muốn trốn vương học dân lạnh rên một tiếng tay phải năm ngón tay mở ra hướng về đánh về phía cửa sổ người đàn ông trung niên cách không k ẽ vỗ chỉ một thoáng Một đem đột thành tay xuất hiện, trực tiếp trung con cương cho nguyên biến bàn lớn nhiên hiện, người đàn ông niên vương ữ n vàng mà nắm lấy, sau đó tàn nhẫn mà lôi trở về nện g về mà mà lấy, lôi sau đó trở t r ở ớ c mặt trên đất. Đúng. đất. v ư học dân này đập một cái có thể không nhẹ gần như sắp đem trung niên nam tử kia xương đều cho tạp tan vỡ rồi đi dĩ người đàn ông trung niên cái kia đại tiên thiên tu vi lại nhịn đau không được k hổ thân ngâm một tiếng càng không thể ngay lập tức từ dưới đất b ò dậy đến không giống nhau không chờ người đàn ông trung niên hoán lại đây vương học dân lại là vươn ngón tay cách không một trận hư điểm từng đạo từng đạo cương nguyên từ đầu ngón tay của hàn b ắ n ra đánh vào người đàn người ông trung niên trong vào chỉ ơ t ể để các mạch trực chân Lúc trước chói buộc cũng lực, mặc cục c đánh áo thoát nơi kinh mạch đại huyệt, trực tiếp toàn thân hắn chân khí triệt để niêm phong lại. Lúc này, Trần những thân toàn những nhốt người đen đại tiếp triệt lại. Khải kia đi hiệu kia lại đi khí huyệt, phù mất đều vây rốt ra ra. bộ bị là lúc này những người mặc áo đen kia nhưng mỗi một người đều tràn đầy sợ hãi nhìn trần khải cùng với cửa vương học dân bọn họ trên căn bản cũng không nhận ra vương học dân cũng chưa từng thấy vương học dân chân dung cùng bức ảnh loại hình thế nhưng vừa nãy vương học dân bày ra thủ đoạn thực sự là quá dọa người rồi đường đương đại tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt đỉnh lại bị hắn không hề có chút sức chống đỡ cách không bắt lại sau đó đập xuống đất bỏ đều b ò không đứng lên đây là cỡ nào kinh thế hai tục thực lực cho tới trân khải bọn họ vừa nãy tuy rằng bị trói buộc thân phù cho nhốt lại nhưng nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt của bọn họ cảm thấy đối với vừa n ã y đã phát sinh hết thể đều rõ ràng bị bọn họ nhìn thấy trân khải thực lực ít nhất là đại tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt đỉnh đặc biệt là hắn trước người trôi này pháp kiếm càng là lợi hại bọn họ đều tận mắt đến trôi này pháp kiếm là làm sao nhanh như chấp giật trong nháy mắt liền chém giết có tiểu tiên thiên thực lực văn thao thậm chí lúc đó văn thao đều căn bản không có nửa điểm phản ứng cũng đã bị trôi này pháp kiếm giết chết ở như vậy hai đại nhân vật trước mặt bọn họ những này tối đa có điều chính là tiểu lâu la nơi nào còn dám có chút manh động vương học dân nghiêm phong lại cái kia người đàn ông tuổi trung niên chân khí trong cơ thể sau ánh mắt của hắn liền lần thứ hai chuyển hướng trần khải trên người nhìn chằm chằm trần khải trước người trôi này ngân sáng lòe lòe phi tinh kiếm chốc lát ánh mắt của hắn lại cấp tốc đánh giá trần khải trên người các nơi đầu tiên là cái cổ sau đó lại là thủ đoạn lại tới ngón tay khi hắn nhìn thấy trần khải đái ở ngón trỏ trái thiên tinh diễn trên cái viên này mặc màu tím tinh thạch thì nhất thời trong lòng run mạnh lúc trước trần khải sư phụ vẫn luôn là thiên tinh diễn cho rằng vòng tay đ e o ở cổ tay vương học dân hầu như chưa từng thấy thiên tinh diễn biến thành chiếc nhẫn dáng vẻ thế nhưng cái viên này mặc tử tinh thạch nhưng là thiên tinh diễn đánh dấu cái kia độc nhất vô nhị màu sắc cùng thâm thúy mênh mông cảm giác là không có cách nào hàng nhái đi ra mặc dù là trước cũng đã nghĩ đến trần khải rất có thể sẽ là sư phụ đệ tử thân truyền thế nhưng giờ khác này thật sự nhìn thấy trần khải trên tay mang sư phụ truyền thừa chi bảo thiên tinh diễn Vương h ọ c dân nội tâm nội vẫn k h ô n nhịn g đ ư ợ c cảm c thấy h ấ n đ ộ n g Loại này c hai ấ n động hắn so với v ừ nay đầu t ê n nhìn nhìn t h ấ y t r ầ n người phi tinh khải k phi i trước ế m thì m u ố n càng t h ê mươi mánh lắm. kiếm mặc nhiều ý, ý tinh Phi liệt là dù s p bốn trưởng giáo sư h i n h Hít sâu một hơi vương học dân nỗ lực bình phục nội tâm chấn động để cho mình bình tĩnh lại v ừ a nhưng đã xác định cái này đại khái mới hai mươi tuổi trên giới người trẻ tuổi chính là sư phụ thu đệ t ử thân truyền như vậy đón lấy nên làm như thế nào vương học dân trong lòng đã nắm chắc ở vương học dân đánh giá trần khải đồng thời trần khải cũng tương tự đang quan sát đối phương đang nhìn đến vừa nãy vương học dân dùng cương nguyên hóa thành đại tay nắm lấy cái kia người đàn ông tuổi trung nhiên thì trần khải cũng đã trực tiếp dùng linh thức điều tra một hồi vương học dân tu vi hóa nguyên trung kỳ đỉnh cao đây chính là vương học dân bây giờ tu vi so với hắn hiện tại có thể mạnh hơn rất nhiều chẳng trách những kia thái nguyên tông người sẽ kiêng kỵ như vậy tinh thiên phái lúc trước thậm chí liền bởi vì là phát hiện mình cương khí như là tinh tiên phái tinh nguyên cương khí tên kia gọi văn thao thanh niên liền trực tiếp không truy cứu nữa chính mình cứu là xương lại đả thương bọn họ môn nhân sự t ì n h hóa nguyên trung kỳ đỉnh cao tu vi đối với võ giả tới nói quả thực chính là ngang dọc sự tồn tại vô địch thái nguyên tông coi như có hóa nguyên kỳ nhân vật tồn tại trong tình huống bình thường n h ư không tất yếu khẳng định không muốn dễ dàng đắc tội tinh thiên phái huống chi tinh thiên phái nhưng là có hai vị trưởng giáo nếu vương học dân đều có hóa nguyên trung kỳ đỉnh cao tu vi như vậy tinh thiên phái mặt khác một vị trưởng giáo trịnh trạch cường nghĩ đến sẽ không thua kém bao nhiêu có hai đại hóa nguyên kỳ nhân vật toa chấn ai người dám tới trêu chọc tinh thiên phái Tuy rằng cơ bản xác định theo rằng bản định cơ xác vì lẽ đó trần khải sẽ không xuất mở miệng trước hai người không nói một lời lẫn nhau đánh giá chốc lát cùng sau lưng vương học dân vương khải kỳ càng là không dám lên tiếng nói cái gì những người mặc áo đen kia cùng với trầm nhiên một nhà cũng đều dồn dập trầm mặc hiếu kỳ nhìn vương học dân cùng trần khải hai người lúc này vương học dân hít sâu một hơi sau rốt cục tiến lên một bước hướng về trần khải làm cái ấp chậm rãi mở miệng học dân gặp t r ư ở n g giáo sư huynh vương học dân trong miệng cái gọi là t r ư ở n g giáo tự nhiên cũng không phải là chỉ hắn cùng sư huynh trịnh trạch cường hai người sáng lập tinh thiên phái mà là chỉ vạn tinh tông t r ư ở n g giáo được thiên tinh diễn chẳng khác nào là kế nhiệm vạn tinh tông vị trí trường giáo điểm này vương học dân vẫn là biết đến trần khải sư phụ cũng từng cùng bọn họ đã nói ngoại trừ vương khải kỳ sự biết trước một ít ở ngoài tất cả những người khác đều đối với vương học dân ngôn ngữ cử động cùng cái kia phân thái độ cung kính giật nệ cả mình đặc biệt là biết vương học dân thân phận cái kia người đàn ông tuổi trung niên nội tâm càng là trấn kinh đến tuổi đ ỉ n h nam trên đất liếc nhìn trần khải ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi quả thực liền suýt nữa thì t r ậ n lác cả mắt vương học dân là người nào vậy cũng là tinh thiên phái hai trưởng giáo mặc dù là tinh thiên phái vị kia đại trưởng giáo trịnh trạch cường e sợ cũng chưa chắc có thể làm cho vương học dân cung kính như thế tôn xưng một tiếng trưởng giáo sư huynh chứ hơn nữa Tinh thiên chỉ trích cũng chỉ có hai tên trường sao. Tại sao lại đột nhiên lên một tên trường biệt hai giáo lại nhiên giáo người kia cũng lên đến? chỉ chỉ có bước sao. sao là Đặc vương ẫ n tên khoảng là một t r ờ n g chỉ có thể tuổi người Sao học dân cùng trịnh trạch cường năm đó sáng lập tinh thiên phái thời điểm e sợ tên tiểu tử này đều còn ở bú sữa đây làm sao có khả năng sẽ là vương học dân sư m u n h hơn nữa còn là trường giáo người đàn ông trung niên nằm trên đất nhìn trần khải cùng vương học dân hai người làm sao không nghĩ ra cái khác người mặc áo đen tuy rằng cũng không nhận ra vương học dân thế nhưng bọn họ có thể đều là kiến thức vương học dân lợi hại bây giờ lợi hại như vậy vương học dân lại đều muốn cung cung kính kính hướng về trần khải hành lễ đồng thời tôn s ư n g một tiếng trưởng giáo sư h ì n h đây là cỡ nào kinh người tên kia mới bao lớn điểm a làm sao có khả năng là vị kia tuyệt thế cao nhân sư h ì n h hơn nữa còn là môn phái nào trưởng giáo hết thể người mặc áo đen đều tràn đầy khiếp sợ nhìn trần khải liền trên lầu hai nghe được vương học dân đối với trần khải xưng hô trầm nhiên một nhà đều là một trận hai mặt nhìn nhau tràn đầy hiếu kỳ nhìn trần khải cùng vương học dân mà vào lúc này c h ạ m sau lưng vương học dân vương khải kỳ ở nhìn thấy sư phụ đều hành lễ tỏ thái độ sau liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ thăm hỏi đệ tử vương khải kỳ gặp trần sư bá nhìn thấy vương học dân cùng vương khải kỳ chủ động làm lễ chào mình thăm hỏi trần khải tâm cũng coi như là thả l ò n g ra xem ra xác thực như sư phụ từng nói chính mình hai người này sư đệ nên vẫn là đáng tin cậy c h ỉ ít cái này vương học dân thái độ liền không có một chút nào nhân vì chính mình tuổi trẻ mà n g ạ mạ ừ n vương sư đệ chúng ta sơ lần gặp vỡ không cần đa lễ trần khải trước tiên đối với vương học dân đáp lại một tiếng tiếp theo mới r ồ thản nhiên nói vương sư đệ những người này liền giao cho ngươi đến xử lý đi nói chung ta không hy vọng bọn họ bình yên vô sự rời đi mặt khác ta còn muốn biết cái k i a thái nguyên tông vị trí cùng với liên quan với thái nguyên tông tin tức thái nguyên tông bọn họ là thái nguyên tông người vương học dân mẩn ra trần khải gật g ù đắp h ầ m trước bọn họ là tự xưng thái nguyên tông người lời vừa nói ra được phân nửa trần khải đ ỗ n g nhiên mẩn ra tiện đ à đột nhiên xoay người lại vọt tới gần nhất một tên người mặc áo đen trước mặt đưa tay một cái nắm c ầ m của hắn hắn miệng cho n ặ n ra nhưng mà trần khải vẫn là chậm một bước tên k i a người mặc áo đen đã lướt mắt lỗ mũi chảy máu dần dần không một tiếng động cùng lúc đó những người khác cũng đều dồn dập nhuyễn nga xuống tất cả mọi người đều là thất khiếu chảy máu mà chết liền ngay cả bị vương học dân cho niêm phong lại kinh mạch chân khí tên kia đại tiên tiên cảnh giới người đàn ông trung niên cũng đều không ngoại lệ đáng ghét đúng là đã quên điểm này trân khải không khỏi thầm mắng một tiếng hắn trong lúc nhất thời càng là quên lúc trước ở di thị thì những k i ê u biết rõ đào mạng vô vọng thái nguyên tông môn nhân đều là trực tiếp cắn phá trong miệng độc hoàn g tự sát vương học dân nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nhịu nhữ mày tiếp theo nói với trân khải xem ra những người này nên xác thực là thái nguyên tông người thái nguyên tông làm việc từ trước đến giờ tản nhận quyết tình không chỉ có là đối với người khác cực kỳ bọn họ đối với mình đồng dạng cực kỳ trần khải buông l ỏ n g tay ra bên trong tên kia người mặc áo đen đứng dậy quay đầu lại nhìn vương học dân nói vương sư đệ ngươi đối với thái nguyên tông tình v u ố n g hiểu rất rõ vương học dân khẽ gật đầu nói vẫn tính có chút hiểu rõ đi có điều hiểu rõ không phải rất sâu chỉ là biết hành tung của bọn họ rất bí ẩn góp gác bối cảnh cực sâu tuy rằng ở bề ngoài là truyền thừa ngàn năm danh môn đại phái nhưng phong cách hành sự cùng phương thức nhưng cùng tà ma ngoại đạo không khác bởi vậy môn phái này danh dự cũng không ra sao người sư đệ kia có biết này thái nguyên tông tông môn vị trí trân khải liền vội v à n g hỏi đối với vương học dân nói cái kia thái nguyên tông danh dự không tốt hắn hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ nếu như động một chút là diệt người cả nhà vô toán môn phái đều có thể danh dự rất tốt cái kia thói đời cũng không có cái gọi là người xấu thái nguyên tông tông môn ta là biết ở đâu có điều nếu như sư huynh ngươi là muốn trên thái nguyên tông đi gây sự với bọn họ ta hy vọng sư huynh ngươi có thể cân nhắc mà đi vương học dân khuyên g i i nói ồ nghe ý của ngươi cái này thái nguyên tông thật không đơn giản Trân tới, Khải hỏi ừm. vương học dân gật gù nói thái nguyên tông dù sao cũng là chuyển thừa hơn một nghìn năm đại phái gốc gác t h â m hậu chỉ ta biết thái nguyên tông bên trong có ít nhất hai đến ba tên tu vi cùng ta sấp xỉ nhân vật tồn tại thậm chí khả năng càng nhiều mặc dù là tìm về trịnh sư huynh sư huynh đệ chúng ta mấy người liên thủ trên thái nguyên tông rất khó chiếm được tốt nghe xong vương học dân giải thích trần khải nhẹ nhàng gật đầu hắn còn không như vậy n ố c hiện tại liền tùy tiện muốn đi thái nguyên tông báo thủ k i m diệt trừ hậu h o ạ ngẫm lại xem người ta tùy tùy tiện tiện liền có thể phái ra một tên đại tiên tiên cộng thêm vài tên tiểu tiên tiên cao thủ tìm đến trầm nhiên ép hỏi âm dương ngư ngọc bội tam tích có thể thấy được lên gốc gác sát thực thâm hậu dĩ trần khải bây giờ tu vi đối phó khí đạo cấp độ võ giả còn không thành vấn đề nhưng nếu để cho hắn đối phó vượt qua khí đạo cấp độ bước vào tương đương với hóa nguyên kỷ cảnh giới võ giả cái kia trần khải nhiều nhất cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi h ừ m việc này ta tự có chừng mực sư đệ không cần phải lo lắng ta sẽ hành động theo cảm tình ta chỉ có điều là muốn hiểu thêm một ít liên quan với thái nguyên tông tình huống mà thôi nếu như sư đệ ngươi biết đến thoại hy vọng ngươi có thể nói cho ta trần khải đáp sư huynh muốn biết sư đệ tự nhiên là biết gì nói đấy vương học dân nói trần khải gật gật đầu lại liếc nhìn trầm nhiên trong nhà cái tia đầy đất thi thể lập tức ngẩng đầu nhìn vương khải kỳ nói sư đ ệ n ngươi thật giống như là ở chính phủ công tác không biết có thể không đem những này xử lý tốt tốt nhất chính là không muốn chạy ra cái gì tin tức để người ta biết nơi này chuyện đã xảy ra nghe được trần khải tuân hỏi mình vương khải kỳ vội vàng trả lời sư bá ngài yên tâm đi đây chỉ là một điểm việc nhỏ đệ tử sẽ xử lý tốt chắc chắn sẽ không có nửa điểm phong thanh tiết lộ ra ngoài vương khải kỳ lập tức bảo đảm nay đối với hắn mà nói xác thực chỉ là việc nhỏ một việc hơn nữa như nơi này chuyện như vậy bản thân không phải cảnh sát bình thường có thể xử lý hắn vị trí bộ ngành liền chính xác phụ trách xử lý phương diện này sự t ì n h h ừ m vậy ta liền yên tâm trần khải gật g ủ lúc này trầm nhiên cùng cha mẹ nàng rốt cục mang theo mấy phần thấp p h ỏ n từ trên lầu đi xuống ba người cẩn thận từng ly từng tí một né qua trên đất người mặc áo đen những thi thể này đi tới trần ớ i t khải bên người. thuận r ầ n k ả Khải i hai vị này ai?、Trầm、nhiên người, hỏi. giới i này, này đứng Trần、khải、bên người, có chút cẩn thận từng ly từng đến ly chút Há, h ta vị Trầm tí một t có ệ cho các người một chút đi. Trần Khải h người Trần đi. một t u miệng đáp một tiếng giới thiệu nhiên tỷ vị này chính là sư đệ của ta vương học dân vị này nhưng là sư đệ ta đệ tử vương khải kỳ nói xong trần khải rồi hướng vương học dân cùng vương khải kỳ nói sư đệ sư điện vị này chính là bằng hữu ta trầm nhiên hai vị này nhưng là cha mẹ nàng tại hạ vương học dân gặp mấy vị vương học dân khẽ gật đầu nói rằng vương khải kỳ thì lại hơi cười nhìn trầm nhiên nói không nghĩ tới lại là trầm nhiên tiểu thư ha ha ta nhưng là thường thường có nghe lời người ca mặc kệ vương khải kỳ là khen tặng được hay là thật yêu thích trầm nhiên ca trầm nhiên cũng liền bận bịu báo d i mỉm cười nói cảm tạng trầm nhiên cha mẹ dù sao không phải người bình thường gặp rất nhiều sóng to gió lớn tuy rằng chuyện ngày hôm nay thực sự là vượt qua bọn họ d i vãng nhận thức để trong lòng bọn họ giờ khắc này đều còn vô cùng khiếp sợ chưa hề hoàn toàn hút ra đi ra có điều hai người vẫn là nỗ lực bình phục nỗi lòng của chính mình phân biệt hướng về vương học dân cùng vương khải kỳ thăm hỏi bắt chuyện một tiếng chương hai trăm mười lăm người quen sư minh thái nguyên tông những người này tại sao lại đối với thẩm tiểu thư một nhà bất lợi thậm chí còn phái ra một vị đại tiên thiên nhân vật tự mình ra tay vương học dân liếc nhìn trên đất những thi thể này không nhịn được hiếu kỳ hỏi t r â n khải nói việc này nói rất dài dòng sau đó ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ đi hừng t ố t vương học dân gật g ù nói tiếp thẩm tiểu thư một nhà không chịu đến tổn thương gì chứ lúc trước chúng ta chạy tới thì không quá quen thuộc bên này đường uống là di chỉ hoãn một chút thời gian vương học dân cái này cũng là hướng về trần khải giải thích một chút trần khải nhìn một chút trầm nhiên nói nhiên tỉ ngươi cùng thúc thúc cá di đều không có sao chứ nha còn có bà nội cũng không sao chứ h ừ m ta không có chuyện gì bà nội ở trên lầu gian phòng ta để a di chăm sóc làm cho nàng đ ừ n g đi ra cũng còn tốt vừa nãy ngươi đúng lúc chạy tới trầm nhiên đáp trầm nhiên cha mẹ dồn dập đối với trần khải cảm kích nói đúng đấy tiểu khải vừa nay có thể đúng là nhờ có ngươi đúng lúc chạy tới bằng không chúng ta một nhà có thể đúng là không biết sẽ như thế nào không ai chịu đến tổn thương gì trần khải cũng yên lòng đi thúc thúc ca di khách khí chuyện này theo ta có quan hệ rất lớn các ngươi không bị thương tích gì là tốt rồi lúc này trầm nhiên cha mẹ nhìn nhau một chút trầm phụ không nhịn được hỏi tiểu khải những người này đến cùng là những người nào vừa nãy nghe các ngươi nói cái gì thái nguyên tông lẽ nào cõi đời này còn thật sự có như trong phim võ hiệp như vậy giang hồ một phái còn có các ngươi vừa cùng những người kia tranh đấu thời điểm đó là phép thuật cùng pháp bảo ta rất nhớ có nghe được ngươi cùng người kia có nhắc qua những này chấm nhiên mẫu thân cũng không nhịn được mở miệng bọn họ chỉ là người bình thường mặc dù dòng roi không ít tuy nhiên giải trừ không tới loại tầm thứ này bây giờ tận mắt nhìn thấy chính hay nghe không thể nghi ngờ cho bọn họ mang đến rất lớn súng kích cùng chấn động trước mắt nguy cơ đã giải trừ đương nhiên không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ hỏi đến trần khải khẽ gật đầu một cái nói ừng những người này đều là một võ học môn phái người còn võ học còn có phép thuật pháp bảo loại hình cũng đều là thật sự cõi đời này rất nhiều thứ đều là người bình thường tiếp xúc không tới không vì là người thường biết t từ trần khải trong miệng được xác nhận c h ấ m nhiên cha mẹ nhất thời không nhận ra hít vào một hơi thật dài cõi đời này lại còn thật sự tồn tại những thứ này nói như vậy những k i a tiểu thuyết truyền hình tác phẩm cũng không phải hoàn toàn bịa đặt nói bữa lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát cảnh sát rốt c ụ c khoan thai đến muộn sư phụ s ư bá cảnh sát đến rồi ta đi ra ngoài trước xử lý một chút、hút. nghe được tiếng còi cảnh sát vương khải kỳ lập tức mở miệng nói rằng h ử n đi tê ơ vương học dân p h t tay một cái nói rằng trần khải khẽ gật đầu sư minh ta xem chúng ta vẫn là đội chỗ nói chuyện đi chờ chút khải kỳ sẽ là m người lại đây xử lý chuyện bên này vương học dân nói rằng nơi này cũng thực là không quá thích hợp nói chuyện dù sao chờ một lúc sẽ có không ít người lại đây phân kết l i ê n trần khải gật đầu nói hừng t ố t vậy chúng ta trước hết đi thôi nói xong trần khải rồi hướng trầm nhiên phụ mẫu nói thúc thúc ca gì ta xem các ngươi rời đi trước này đến chỗ khác đi đợi mấy ngày đi tiếp đó trần khải lại nhìn vương học dân nói sư đ ệ cái này không có vấn đề gì chứ trần khải hỏi chính là trực tiếp để trầm nhiên một nhà rời đi có vấn đề gì hay không vương học dân gật đầu nói này tự nhiên không có vấn đề gì đến thời điểm thẩm tiên sinh đem sự tình đại khái tình huống viết cái văn kiện giao cho khải kỳ là được vương học dân đoán được trong này sự tình khả năng dính đến một ít bí ẩn trần khải không muốn trầm nhiên một nhà bị gọi đi phối hợp điều tra miễn cho tiết lộ cái gì cơ mật ngẫm lại là nếu như không phải dính đến cái gì chuyện rất trọng yếu cái k i a thái nguyên tông làm sao có khả năng vô duyên vô cớ muốn đối với trầm nhiên một nhà người bình thường bất lợi húng chi còn phái ra một vị đại tiên tiên còn có vài vị tiểu tiên tiên cao thủ tự mình điều động hừng như vậy là tốt rồi trần khải nhẹ nhàng gật đầu chỉ chốc lát sau vương khải kỳ đi trở về bên ngoài xe cảnh sát đã rời đi sư phụ sư bá ta đã để cảnh sát bên ngoài rời đi mặt khác ta vừa nãy cũng đã gọi điện thoại cho bên trong cục lập tức liền sẽ có người lại đây xử lý chuyện bên này vương khải kỳ nói rằng hừng vậy chúng ta vậy thì đi trước đi trần khải nói lúc này trần phụ đ ố n g nhiên nói rằng tiểu khải vương tiên sinh vậy thì phiền phức thúc thúc trần khải nói rằng tuy rằng muốn tìm cái thanh tính địa phương nói chuyện cũng không khó có điều nếu trần phụ mở miệng như vậy hãy cùng cùng đi tốt vương học dân thấy trần khải đáp ứng rồi tự nhiên sẽ không có ý kiến gì vậy chúng ta vậy thì quá khứ đi trâm phụ rất cao hứng đáp tiếp theo lập tức nói với trầm nhiên n h i ê n nhiên nhanh đi trên lầu gọi mãi mãi của ngươi đi ra chúng ta vậy thì quá khứ khinh thế vinh thành bên kia khoảng thời gian này tạm thời liền trụ bên kia há tốt đẹp trầm nhiên vội vã chạy đi lên lầu đem lão thái thái gọi ra lão thái thái tuy rằng vẫn chờ ở trong phòng bất quá đối với tình huống bên ngoài cũng biết một ít trong lòng rất hồi hộp cùng thấp t h n g thập phần lo lắng trầm nhiên có điều nàng biết mình coi như đi ra ngoài ngoại trừ cho trầm nhiên gánh nặng ở ngoài gấp cái gì cũng không giút được vì lẽ đó vẫn nhẫn nhịn liền chờ ở trong phòng giờ khác này nhìn thấy trầm nhiên bình yên vô sự đi vào lao thái thái không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhiên nhiên thế nào n g ư ờ i không sao chứ lao thái thái nhìn thấy trầm nhiên b ộ i vã tiến lên n i ê n tiếp nhìn này sờ sơ cái kia mãi đến tận xác nhận trầm nhiên thật sự không có chuyện gì lúc này mới hoàn toàn thả lỏng ra trầm nhiên mau mau đỡ lấy lao thái thái nói rằng bà nội ta không có chuyện gì cũng còn tốt trần khải đúng lúc trở lại cứu ta cùng ba mẹ không có chuyện gì là tốt rồi các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi lao thái thái nhắc tới vừa nãy nàng ở trong phòng nhưng làm một hồi lâu lo lắng sợ hãi t r ấ m nhiên bận b i ể u an ủi bà nội ngài không cần lo lắng ba mẹ bọn họ cũng đều không có chuyện gì mặt khác ba để cho ta tới gọi ngài theo chúng ta cùng đi khuynh thế vinh thành bên kia ở một thời gian ngắn tạm thời không được bên này h ả nha t ố t vậy chúng ta vậy thì đi thôi ra chuyện như vậy lao thái thái cũng cảm thấy lại trụ bên này không được mau mau nói rằng ừ m t r h m nhiên đỡ bà nội đi ra khỏi phòng t r ậ t nhớ tới vội vã lại nói bà nội đã quên nói với ngài những người kia đều tự sát ngài chờ một lúc xuống nhìn thấy có thể đ ư n g kinh vì phòng ngừa lao thái thái đột nhiên nhìn thấy dưới lầu nhiều như vậy người chết c h ầ m nhiên mau mau trước tiên đem tình huống cho lão thái thái nói một chút làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý đỡ phải chờ một lúc cho dọa ra cái tốt xấu đến a những người kia đều tự sát lao thái thái lấy làm kinh hãi ừ m g chấm nhiên gật đầu đáp những người kia tự biết trốn không thoát vì lẽ đó liền trực tiếp thôn độc tự sát vì lẽ đó phía dưới sẽ có chút có chút mau canh bà nội ngài chờ một lúc chớ để cho làm sợ ô nha bà nội không có chuyện gì đột nhiên nghe đến phía dưới chết rồi tốt hơn một chút cá nhân lao thái thái mơ hồ vẫn có như vậy một điểm tây hoàng cảm giác bất quá nghĩ đến những người kia là muốn đối với cháu gái của mình còn có một nhà bất lợi lao thái thái lại cảm thấy những người kia chết rồi là đáng đ ợ i tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý có điều làm lao thái thái tận mắt đến dưới lầu trên đất cái kia một đống thất khiếu xuất huyết người chết thì vẫn là lấy làm kinh hãi cũng may đúng là không làm sao bị dọa đến thấy lao thái thái hạ xuống mọi người liền trực tiếp đi ra ngoài chuẩn bị trước khi rời đi đi trầm ra khắc một chỗ bất động sản còn bên này trong phòng đồ vật cũng lời ư thu thập c h ầ m nhiên một nhà là cái gì đều không mang ngược lại trên căn bản dùng đồ vật bên kia cũng đều có nếu như thiếu mất cái gì đến thời điểm lại mặt khác mua chính là đi ra ngoài phòng trầm phụ liền mở miệng nói rằng tiểu khải vương tiên sinh các ngươi trước tiên c h ờ một chút ta đi ga ra đem lái xe đi ra đúng rồi nhiều người như vậy đến muốn hai chiếc xe mới đủ tọa n h i ê n nhiên ngươi theo ta cùng đi nhiều mở chiếc xe đi ra đi tuy rằng trước thái nguyên tông những người kia c h ó i bọn họ lại đây thì xe liền đứng ở cửa có điều trầm phụ nhưng không nghĩ ngồi nữa những tia xe ngược lại trong nhà để xe còn dừng tốt ra mấy chiếc xe đây trầm nhiên đang muốn mở miệng lúc này vương khải kỳ nhưng dẫn đầu nói thẩm tiên sinh ngươi lại lái một xe xe đi ra là tốt rồi ta cùng sư phụ là lái xe chạy tới bên kia trước kia chính là chúng ta lái tới xe nói vương khải kỳ chỉ chỉ đứng ở cách đó không xa ven đường một chiếc xe há tốt lắm trầm phụ đáp một tiếng lập tức chạy đi ga ra lấy xe lúc này vương khải kỳ thì lại quay đầu lại đối với trần khải cùng vương học dân nói sư bá sư phụ chờ một lúc các ngươi liền mở ta chiếc xe kia cùng thẩm tiên sinh quá khứ tốt rồi chờ sau đó ta còn phải để người trong chuyện xử lý tốt bên này liền không với các ngươi cùng đi h ừ m ngươi trước tiên xử lý tốt chuyện bên này lại nói vương học dân đáp chỉ chốc lát sau trần phụ đem lái xe đi ra trầm nhiên lào thái thái phủ tiến vào bên trong xe tiếp theo nói với trần khải trần khải ta nhớ tới ngươi thật giống như không biết lái xe chứ nếu không ta cho giúp các ngươi lái xe đi h ừ m tốt vậy thì phiền phức nhiên tỷ trần khải đúng là không biết lái xe còn vương học dân có lẽ sẽ lái xe đi có điều trần khải cảm thấy để cho vương học dân cho mình lái xe tựa hồ không thích hợp lắm nếu trầm nhiên mở miệng hắn cũng là thuận thế đáp lại đến chỉ là muốn muốn trầm nhiên tốt xấu là đại minh tinh hơn nữa còn được gọi là đợi mới tiểu thiên hậu để trầm nhiên lái xe cho mình làm tài xế này đối với những khác người đến nói là nghị cũng không dám nghĩ tới sự tình từ vương khải kỳ trong tay tiếp nhận chìa khóa trầm nhiên liền đi tới vương khải kỳ chiếc xe kia trần khải cùng vương học dân r ồ n r ậ p đi tới lúc này vài đạo đèn xe quang triều đến mấy chiếc xe rất nhanh đứng ở chầm trước cửa nhà vân đường trần khải hiếu kỳ nhìn qua nhìn thấy khoảng t r ừ n g có bảy tám người cấp tốc từ bên trong xe bước xuống vương học dân nhìn thấy trần khải tốt lắm kỳ ánh mắt không khỏi vi mỉm cười nói sư huynh những người này đều là quốc a n bộ đặc biệt hành động cục cũng chính là khải kỳ vị trí bộ ngành quốc a n bộ đặc biệt hành động cục trần khải nghe vậy n g ầ n ra danh tự này nghe có chút quen thuộc lúc này hắn đ ỗ n g nhiên từ xuống xe những người kia ở trong phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc chương hai trăm mười sáu tà sư môn trưởng gối lại là bọn họ trần khải hơi run nhận ra cái kia mấy cái để hắn cảm thấy nhìn quen mắt người những người kia chính là lúc trước ở hát đại tòa k i a lòng đất trong kiến trúc đã từng thấy quốc can đường hành động sáu nơi mao kiếm minh chờ người trần khải cũng có chút bất ngờ lại sẽ ở này đụng tới bọn họ hay là nhận ra được trần khải ánh mắt mao kiếm minh bỗng nhiên xoay đầu lại khi hắn nhìn thấy trần khải thì là ngần ra h i ệ n nhiên là nhận ra trần khải đến hắn tại sao lại ở đây mao kiếm minh trong lòng một trận ngờ vực nhìn trần khải ở mao kiếm minh bên cạnh diệp vân thăng cùng trịnh hân nghi phát hiện mao kiếm minh dị dạng vội vã dồn dập theo mao kiếm minh ánh mắt hướng trần khải bên này nhìn sang khi bọn họ nhìn thấy trần khải thì cũng đều l Mao sư m i n h diệp sư m i n h là người kia t r ị n h hân nghi giật mình nhỏ giọng nói rằng h ừ m hắn tại sao lại ở chỗ này còn có bên cạnh hắn người kia là ai làm sao cảm giác tựa hồ khá quen thật giống ở nơi nào có gặp diệp vân thăng cau mày nhỏ giọng nói vương học dân tự nhiên phát hiện mao kiếm minh ba người ngạc nhiên trông lại ánh mắt thậm chí mơ hồ nghe được trịnh hân nghi cùng diệp vân thăng hắn nhìn một chút bên cạnh đồng dạng nhìn sang trần khải không khỏi hỏi sư h u n h ngươi cùng mấy người kia nhận thức ngay vậy trần khải thu hồi ánh mắt liếc mắt bên người vương học dân nói không tính nhận thức liền là gặp một lần từng có một ít gặp nhau thôi h ả hóa ra là như vậy vương học dân g ậ t g ủ lúc này vương khải kỳ nhìn thấy mao kiếm minh chờ người đến sau liền mở miệng nói đều cho ta đi vào trước tiên đem tình huống hiện trường cho đập xuống đến sau đó đem bên trong xử lý sạch sẽ nên mang về liền hết thể mang về nghe được vương khải kỳ mao kiếm minh ba người cũng không nhìn nữa t r ầ n khải vội vã cùng với những cái khác người đồng thời đáp phải vương đội nói xong lập tức theo những người khác tiến vào trầm nhiên trong nhà tốt rồi chúng ta đi thôi trân khải kéo mở cửa xe trực tiếp ngồi vào bên trong xe vương học dân đi tới khác vừa mở cửa ngồi xuống còn trầm nhiên từ lâu ngồi ở chỗ ngồi lái xe thượng hạng một trận nổ vang trầm nhiên khởi động xe chậm rãi cất bước sau chỉ chốc lát sau từ từ gia tốc cùng chầm phụ lái xe t ử cùng rời đi trầm nhiên trong nhà làm mao kiếm minh chờ người đi vào trong phòng nhìn thấy tình huống bên trong sau đều hơi giật mình một cái ngang dọc tứ tung mười mấy bộ thi thể hơn nữa trên căn bản đều là thất khiếu s u ấ t huyết mà chết trong phòng là một mảnh n g ư ợ ngang hiển nhiên là vừa đã xảy ra vô cùng kịch liệt tranh đấu vách tường cùng trên đất đều có lưu lại từng đạo từng đạo ngang dọc loang l ộ vết kiếm cùng với tốt hơn một chút cái lôi thủng cùng dấu vết hư hại những k i a vết kiếm trên căn bản đều là trước thái nguyên tông cái kia người đàn ông tuổi trung niên triển khai kiếm quyết thì cùng trần khải phát sinh tinh quang chu xông tới khuấy động ra kiếm khí lưu lại có điều b a o kiếm minh chờ người h i ệ n nhiên là không biết những này bọn họ nhìn thấy cái kia trải rộng chung quanh vết kiếm sau còn tưởng là là có người không ngừng thôi thúc kiếm khí tạo thành Bảy, tám người cấp chuẩn bị mang đi đang bận b i ể u thì b a o kiếm minh không nhịn được tò mò hỏi vương đội đây rốt cuộc phát sinh cái gì ta xem những người này toàn bộ cũng giống như là chính mình uống thuốc độc tự sát còn có trên tường cùng trên đất những kia vết kiếm lai lịch của những người này nên thật không đơn giản chứ đúng đấy vương đội những người này xem ra khi còn sống mỗi một người đều là cao thủ làm sao sẽ toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát chẳng lẽ nói những người này đều là bị vương đội ngươi cho chế phục cho nên mới phải uống thuốc độc tự sát hiện trường bận rộn những người kia dồn dập đỉnh rơi xuống động tắc trong tay tràn đầy hiếu kỳ nhìn vương khải kỳ vương khải kỳ liếc bọn họ một chút nói ta các ngươi quá đề cao ta ta có thể không lớn như vậy năng lực có thể chế phục những người này dừng một chút vương khải kỳ nói tiếp không sợ với các ngươi nói thật đám người này bên trong ít nhất có ba bốn người thực lực theo ta gần như hơn nữa còn có một còn xa hơn xa địa vượt qua ta nghe được vương khải kỳ ở đây những người kia đều thất kinh sao có thể có chuyện đó vương đội thật sự giả vậy những thứ này người đến cùng tại sao muốn uống thuốc độc tự sát chính là a vương đội ngươi sẽ không phải là lựa p h ỉ n h chúng ta chứ ngươi nhưng là tiểu tiên t i ê n cao thủ nếu như trong những người này một bên thật sự có nhiều như vậy thực lực cùng ngươi gần như hơn nữa còn có một vượt xa ngươi cái kia còn có người nào vật có thể bước cho bọn họ uống thuốc độc tự sát đúng vậy vương đội ngươi nói trong những người này có một thực lực muốn vượt xa ngươi đây chẳng phải là nói người kia đến nếu như đại tiên t i ê n nhân vật tuyệt đỉnh nhân vật như vậy coi như thật đụng với đối thủ lợi hại muốn chạy trốn không ai có thể ngăn được hẳn chứ lại làm sao đến mức cũng phải uống thuốc độc tự sát một đám người dồn dập cảm thấy rất khó có thể tin vương khải kỳ vi biễu môi nói ta và các ngươi nói cái này ta còn thực sự không giao động các ngươi ây chính là bên kia cái kia còn không bọc lại trung niên thấy được chưa hắn chính là ta nói thực lực đó vượt xa ta cao thủ các ngươi mới vừa nói vẫn đúng là không sai hắn vẫn đúng là chính là một vị hàng thật đúng giá đại tiên t i ê n v õ giả chuyện này vương đội ngươi thật không n g ô n g chúng ta hắn đúng là đại tiên t i ê n cao thủ tuyệt đỉnh hiện trường mọi người vẫn cảm thấy rất khó có thể tin giật mình nhìn trên đất cái k i a cái trung niên thi thể vương khải kỳ nhún bay nói ta phạm đến mông các ngươi bang này thằng nhóc con sao nhưng là nhưng là đây cũng quá làm người ta giật mình đây chính là đại tiên thiên cao thủ tuyệt đỉnh a lại liền như thế chết rồi hơn nữa còn là uống thuốc độc tự sát đến cùng ai có thể có lớn như vậy năng lực để một vị đại tiên thiên nhân vật đều làm cho uống thuốc độc tự sát chính là a muốn làm cho một vị đại tiên thiên cao thủ tuyệt đỉnh ngay cả chạy trốn cũng không thể trực tiếp liền uống thuốc độc tự sát cái k i a chẳng phải là đại tiên thiên còn muốn càng thêm lợi hại cái kêu phải là nhân vật dạng gì mới có thể làm đến mức độ như thế một đám người hấp khí nghị luận lúc này mao kiếm minh nghĩ đến trước nhìn thấy trần khải không khỏi mở miệng hỏi vương đội vừa nay chúng ta lúc tiến vào nhìn thấy có mấy người lái xe rời đi bọn họ đều là người nào a h ả cái này a có mấy cái chính là nhà này các gia đình vương khải kỳ thuận miệng nói rằng vương đội nếu bọn họ là nhà này các gia đình không phải nên muốn mang về điều tra thẩm vấn sao làm sao ngươi trực tiếp liền để bọn họ đi rồi chính hân nghi kinh ngạc hỏi những người khác cũng kỳ quái phụ h o a đúng vậy vương đội chuyện nơi đây không cần bọn họ nói rõ ràng chuyện đã xảy ra ngọn nguồn sao vương khải kỳ trực tiếp khoát tay h á o một cái nói tốt rồi chuyện này không phải các ngươi nên hỏi nhiều để bọn họ đi tự nhiên có đạo lý của ta thấy vương khải kỳ nói như vậy những người khác cũng sẽ không dám liền vấn đề này hỏi nhiều cái gì nhìn dáng dấp khẳng định là liên lụy tới một ít không thể bị bọn họ biết đến sự tình vương đội còn có cái sự ta muốn hỏi hỏi ngươi lúc này diệp vân thăng bỗng nhiên lại mở miệng vương khải kỳ liếc mắt nhìn hắn nói chuyện gì hỏi đi h ừ m là như vậy mới vừa mới người rời đi bên trong có một chừng hai mươi tuổi thanh niên hắn nên không phải trụ này người chứ hắn tại sao lại ở đây diệp vân thắng hỏi hắn chỉ tự nhiên chính là trần khải lúc trước bọn họ thì có xem qua trần khải tư liệu hồ sơ tự nhiên biết trần khải cũng không phải là kinh đông người mà là di thị người hiện tại trần khải đột nhiên xuất hiện ở đây bọn họ nếu như không cảm thấy kỳ quái mới là quái sự đúng rồi vương đội người kia chúng ta trước đây gặp một lần cứ chúng ta biết hắn thật giống là di thị người đi ở hát thị đọc sách tốt như thế nào đoàn quả thực làm sao sẽ xuất hiện ở này chính hân nghi cũng không nhị được tò mò hỏi vương khải kỳ ngần ra hắn đương nhiên biết diệp vân thăng cùng trịnh hân nghi yêu cầu chính là trần khải có điều lại không nghĩ rằng trịnh hân nghi bọn họ lại đã từng thấy trần khải này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn các ngươi biết hắn vương khải kỳ nhìn diệp vân thăng cùng t r ị n h hân nghi hừm xem như là nhận thức đi có điều chỉ là gặp một lần đối với tình huống của hắn có hiểu một chút thôi diệp vân thăng đáp vương khải kỳ khẽ gật đầu nói tiếp các ngươi chỉ cần biết hắn là ta sư môn trưởng bối là được cái khác ta bất tiện với các ngươi nhiều lời sư môn trưởng bối này sao có thể có chuyện đó đúng đấy vương đội người kia đều vẫn chưa tới hai mươi tuổi sao làm sao có khả năng là người sư môn t r ư ở n g bối diệp vân thăng cùng trịnh hân nghi mao kiếm minh ba người có thể nói là khiếp sợ không thôi bọn họ lúc trước đều xem qua trần khải tư liệu hồ sơ rõ ràng trần khải bây giờ mới mười chín tuổi mà thôi làm sao có khả năng sẽ là vương khải k ỳ sư môn t r ư ở n g bối chuyện này quả thật là có chút vượt qua bọn họ lý giải không chỉ là mao kiếm minh ba người cảm thấy khiếp sợ những người khác đồng dạng đều là giật mình không nhỏ bọn họ cũng đều biết vị này vương đội sư môn nhưng là tinh thiên phái sư phụ của hắn chính là tinh thiên phái hai trưởng giáo vương học dân nói đến sư môn t r ư ở n g bối ngoại trừ vương học dân ở ngoài e sợ cũng chỉ có vị tia tinh thiên phái đại trưởng giáo ngoài ra toàn bộ tinh thiên phái đều không ai có thể nên phải trên là vương khải kỳ sư môn t r ư ở n g bối danh xưng này nhưng là hiện tại đột nhiên bước lên một mới hai mươi tuổi trên giới người trẻ tuổi lại bị vương khải kỳ nói là hắn sư môn t r ư ở n g bối này chuyện này làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ tổng đ ế u biết tinh thiên phái một đời cũng chỉ có trịnh trạch cường cùng vương học dân hai vị này trưởng giáo mà thôi khi nào lại thêm một người có thể cùng hai vị trường giáo cùng thế hệ người hơn nữa còn là một mới hai mươi tuổi trên dưới người trẻ tuổi vương khải kỳ biết mình những n à y thủ hạ khiếp sợ nguyên nhân trên thực tế hắn mới vừa biết đến thời điểm làm sao thường không phải như vậy khiếp sợ có điều sự thực chính là sự thực tốt rồi các ngươi đừng như vậy một bộ kỳ lạ dáng vẻ dựa theo đối phận tới nói hắn đúng là ta sư môn trường bối các ngươi chỉ cần biết điểm này đã đủ rồi nếu là ngày sau các ngươi đụng tới hắn vừa vặn hắn lại có nhu cầu gì hỗ trợ các ngươi đều cho ta tận sức mạnh lớn nhất đi làm đến liền vâng vương khải kỳ nói rằng sở dĩ nhìn những tin tức này cho mình bang này thủ hạ biết trình độ nhất định chính là vì câu nói này lại nói này cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết bí mật cho tới tin tức này tuyên dương đi ra ngoài có thể hay không đưa tới rất nhiều người ngờ vực này có thể không liên quan tinh thiên phái chuyện gì tinh thiên phái cũng sẽ không quan tâm những thứ này húng chi mặc kệ những người khác làm sao ngờ vực đối với tinh thiên phái tới nói đều sẽ không có cái gì chỗ hỏng chính hân nghi ba người vẫn không kiềm chế nổi nội tâm chấn động lẫn nhau đối diện một phen đánh vỡ đầu của bọn họ đều không nghĩ ra cái tuổi đó so với bọn họ đều còn nhỏ hơn thậm chí còn ở trường học đọc sách người làm sao liền bỗng nhiên đã biến thành đội trưởng sư môn trường bối chấm nhiên trong nhà dọn dẹp sạch sẽ hết thẻ thi thể đều trang túi sách tới trên xe lúc rời đi b a o kiếm minh ba người trong đầu đều còn đang suy nghĩ trần khải sự t ì n h một bên khác trần khải cùng vương học dân chấm nhiên một nhà sau khi rời đi khoảng chừng hơn hai mươi phút liền đến, đến một tòa hoàn cảnh rất thanh tĩnh khu nhà ở trần khải còn có vương tiên sinh chính là này chúng ta xuống xe đi trầm nhiên đem xe đứng ở một tòa ba tầng t i ể u trước biệt thự đối với trần khải cùng vương học dân nói rằng trầm nhiên phụ thân xe đỉnh ở bên cạnh h ử n g t ố t trần khải đáp một tiếng đẩy cửa xe ra xuống xe này ngôi biệt thự tự nhiên là không kịp trước trầm nhiên trong nhà cái kia đ ó n g có điều là rất tốt ở kinh đô như vậy một đống ba tầng t i ể u biệt thự ít nhất đến ngàn vạn trở lên giá cả vương tiên sinh tiểu khải đi vào đi thôi phụ thân của trầm nhiên xuống xe bận bịu đối với vương học dân cùng trần khải bắt chuyện một tiếng ở phía trước dẫn hai người đi vào biệt thự đi vào trong nhà bên trong trang hoàng cái gì so với trước trầm nhiên trong nhà muốn kém một chút một chút có đ i ề u nhưng rất sạch sẽ gia cụ hoặc là cái khác món đồ gì cũng không thiếu nhìn dáng dấp trầm nhiên người nhà nên cũng thỉnh thoảng sẽ tới bên này đến vương tiên sinh tiểu khải các ngươi muốn nói chuyện gì liền đến thư phòng đi nói đi vào nhà sau t r ầ m phụ mở ra đang liền dẫn vương học dân cùng trần khải đi đến thư phòng hừng được phiền phức thẩm thúc thúc trần khải đáp một tiếng đi theo trầm phụ phía sau vương học dân theo lên lầu đi chỉ chốt lát sau trần phụ liền mang theo trần khải cùng vương học dân đến thư phòng hai vị các ngươi có nhu cầu gì bất cứ lúc nào gọi ta hừng tốt đẹp trần khải nhìn một chút bên người vương học dân tiếp theo đi vào thư phòng vương học dân đi vào hai người sau khi ngồi xuống bên ngoài trần phụ rút bọn họ đóng cửa phòng lại vương học dân liếc mắt đã đóng lại cửa phòng rốt cục không kiềm chế nổi mở miệng hỏi sư minh xin hỏi sư phụ lao nhân ra người hiện ở nơi nào trần khải trong lòng biết vương học dân nhất định sẽ hỏi mình liên quan với sư phụ sự tình cũng không ngoài ý mớn có điều đề cập sư phụ trần khải m i ệ n g không được có chút sầu não nhẹ giọng thở dài nói rằng sư phụ lao nhân ra người đã đã đi về coi tiên thật cái gì từ trần khải trong miệng nghe được đi về coi tiên hai chữ vương học dân hầu như không thể tin vào t h a i của mình rất là khiếp sợ trần khải khẳng định gật ngủ ký hư nói ngay ở hơn nửa năm chuyện lúc trước nhưng là này sao có thể có chuyện đó sư phụ hắn lao nhân ra người tu vi kinh tiên động địa là chân chính thần tiên bên trong người làm sao có khả năng làm sao có khả năng biết vương học dân âm thanh một trận tối nghĩa vẫn là không thể tin được chính mình nghe được nhìn vương học dân cái kia phó không dám tin tưởng vẻ mặt trần khải không khỏi có chút âm u nói vương sư đ ệ ngươi nên cũng biết sư phụ thương chứ sư phụ sở dĩ sẽ như vậy cũng là bởi vì thương thế trên người tồn cùng căn bản mà không cách nào khôi phục như cũ nghe được trần khải giải thích vương học dân yên lặng một hồi trên mặt nhưng không cảm thấy biểu lộ mấy phần vẻ bị thương quá thật lâu hắn mới hít một hơi thật sâu liễm trụ trên mặt bi dung nói không nghĩ tới năm đó cùng sư phụ từ biệt càng thành một lần gối không nghĩ tới a trịnh sư m i n h vì tìm tới sư phụ đã rời đi có năm sáu năm nếu để cho trịnh sư m i n h biết được sư phụ đã đã đi tới sợ là hắn sẽ rất thương tâm trần khải lặng lẽ hắn không biết mình hai vị này sư đệ cùng sư phụ cảm tình đến cùng làm sao chỉ là muốn muốn chính mình những năm này tùy tùng sư phụ tu hành lắng nghe sư phụ giáo huấn đại đ ệ có thể cảm xúc một hai hơn nữa sư phụ trước khi lâm trung đề cập hai vị này sư đệ thì là khá là cảm khái thổn thức có thể thấy sư phụ cùng hai vị này sư đệ cảm tình hẳn là rất sâu dài hít sâu mấy lần vương học dân khống chế tâm tình của chính mình lại hỏi sư minh không biết sư phụ trước khi rời đi có thể có lời gì lưu lại trần khải nói sư phụ lúc đi đúng là không có đặc biệt bàn giao cái gì chỉ là ở trước đó sư phụ có cảm chính mình thời gian đã hết đem một ít chuyện báo cho ta mà thôi hơi dừng lại trần khải tiếp tục nói ta cũng thế khi đó mới theo thầy phụ trong miệng biết được hắn còn thu rồi vương sư đệ ngươi còn có trịnh sư đệ hai tên đệ tử ký danh lúc đó sư phụ chỉ là đem tên của các ngươi nói cho ta biết nói với ta ngày sau nếu có duyên gặp phải các ngươi có thể dùng tiền tinh diễn để chứng minh thân phận cùng các ngươi quen biết nhau đồng thời dặn ta muốn cùng các ngươi chiều ứng lẫn nhau một hai mặt khác chính là sư phụ còn căn dặn ta nếu là nhìn thấy hai vị sư đệ có cơ hội có thể xung kích kim đan cảnh giới liền đem hóa tinh quyết phương pháp kết đan cùng với kim đan kỳ công pháp tu hành truyền thụ cho các ngươi hắn nói năm đó chỉ là truyền thụ các ngươi ngưng khí kỳ cùng hóa nguyên kỳ hóa tinh quyết công pháp mà thôi trần khải êm t hai lúc trước sư phụ đối với hắn giao phó một ít chuyện hướng về vương học dân nói tới vương học dân nghe nói nội tâm không khỏi lại là một phen bị thương hắn nguyên bạn chỉ là một giới bình thường phàm phu tự thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là một ở nông thôn xuất thân chân đất tử nếu không có năm đó gặp gỡ để hắn gặp phải lúc trước vừa lưu lạc địa cầu sư phụ được một hồi tạo hóa không chỉ có bị truyền thụ vô thượng công pháp truyền thụ hơn nữa sư phụ còn triển khai bí pháp cho hắn cùng trịnh sư huynh phạt mao t ẩ y t ủ y hắn căn bản là không khả năng sẽ có bây giờ thành t ự u có thể nói hắn hôm nay tất cả tất cả đều là bái sư phụ ban tạo bằng không hắn chính là một phổ thông người tầm thường mà thôi nếu không có tinh thiên phái cần phải có người toa trấn lúc trước hắn đều thật sự muốn cùng trịnh sư huynh như thế đi tìm sư phụ tung tích nghĩ đến sư phụ trước khi đi còn nhớ mình và trịnh sư huynh hai người thậm chí không quên căn dặn trần khải hóa t i n h quyết đến tiếp sau công pháp c h u y ể n thụ cho chính mình sư huynh đệ hai người vương học dân liền có chút ước chế không được nội tâm khuấy động một loại bi thương làm sao đều khó mà ngột ngạt hắn năm đó tùy tùng sư phụ hơn mười năm là tận mắt chứng kiến quá sư phụ tu vi là cỡ nào kinh thiên động địa xoay tay thành mây lật tay thành mưa đều có điều là một ít cho trẻ con dĩ sư phụ khả năng dù cho là rời non lấp biển cái kia đều là dễ như ăn cháo ở hắn cùng trịnh trạch cường lòng của hai người trong mắt sư phụ không thể nghi ngờ chính là trên đời thần tiên phi thiên xuống đất không gì không làm được thậm chí sư huynh đệ hai người cũng đều tin chắc sư phụ nhất định có thể trường sinh bất tử mặc dù lúc đó bọn họ cũng đều biết sư phụ trên người bị thương rất nặng có thể làm sao không nghĩ tới cùng sư phụ phân biệt mới hơn m ộ ư ơ i năm sư phụ dĩ nhiên liền đi về c o i tiên hít sâu khí đã năm gần năm mươi sáu mươi vương học dân cũng không khỏi mắt tứa lệ âm thanh mang chút một tia nghẹn nào hỏi sư huynh xin hỏi sư phụ di thể có thể vẫn còn sư phụ chôn ở nơi nào nhìn vương học dân bi thương như vậy thậm chí ức chế không được trong mắt chứa lệ quang trần khải không tự chủ được chịu đến cảm hóa trong đầu hiện ra sư phụ cái k i a mặt mũi hiền lành trong đôi mắt chỉ cảm thấy có chút s á p sáp nghe được vương học dân hỏi do, trần khải hít một hơi thật sâu nỗ lực bình phục chính mình gợn sóng nội tâm lúc này mới nhẹ giọng nói rằng sư phụ tu vi kinh tiên h di thể chí ít có thể ngàn năm bất hủ ta hắn liền táng ở quê nhà trên núi những năm này sư phụ vẫn luôn liền ở nơi đâu giáo dục ta tu hành sư phụ trước khi rời đi còn có một nguyện vọng chính là hy vọng sẽ có một ngày nếu như có cơ hội để ta đem hắn di thể cho mang về vạn tinh tông đi mang vương ề vạn v tinh tông.、Vương、học dân nghe vậy không khỏi chấn động đột nhiên ngẩng đầu nhìn trần khải sư m i n h nói như vậy sư phụ lao nhân ra người yêu quý ngươi sẽ có một ngày có thể rời đi địa cầu đến sư phụ hắn đến thế giới kia đi trần khải khẽ lắc đầu nói sư phụ lao nhân ra người chỉ là có như thế một tâm nguyện kỳ thực ta có thể thấy sư phụ hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu hắn đã nói với ta trừ phi ta có thể tìm tới tinh tế không gian truyền thống trận hoặc là ta có thể trên địa cầu tu luyện tới độ kiết kỳ đủ để dựa vào sức mạnh của bản thân vượt qua hư không bằng không hắn nguyện vọng này chỉ sợ chỉ có thể là cái nguyện vọng mà đã xong dừng một chút trần khải lại nói muốn tìm được tinh tế không gian truyền tống trận biết bao khó khăn hoặc là nói trên địa cầu đến cùng có hay không tinh tế không gian truyền tống trận tồn tại đều là không biết sư phụ tìm tốt hơn một chút năm nhưng đều không tìm ra manh mối cho tới tu luyện tới độ k ế t kỳ sư phụ nói thẳng trên địa cầu này quá khó khăn bởi vì là địa cầu linh khí rất mỏng manh muốn tích chữ đến như vậy sức mạnh khổng lồ thực sự quá khó khăn đừng nói là độ k ế t kỳ e là cho dù là hợp thể kỳ thậm chí phân thần kỳ đều hy vọng xa vời vương học dân nghe vậy k h ẽ thở dài một cái nói đúng đấy sư phụ năm đó thường thường nói địa cầu là một viên không thích hợp người tu chân tồn tại t i n h cầu linh khí quá mỏng manh trên căn bản nhiều nhất cũng là có thể tu luyện tới kim đan kỳ mà thôi một khi ngưng tụ kim đan lại nghĩ muốn đi tới dù cho một bước nhỏ cần thiết tích chữ sức mạnh đối lập ở mặt đất cầu này mỏng manh linh khí mà nói đều là một con số trên trời mặc dù là kỳ tài n g ú t trời nhân vật nếu là không có một ít gặp gỡ may mắn to lớn hoặc là được một số thiên tài địa bảo dù cho là cuối cùng kim đan kỳ ba trăm năm tuổi thọ vô cùng khó khăn tích chữ đến đầy đủ sức mạnh nát đan hóa anh đột phá đến nguyên anh kỳ vương học dân lúc trước dù sao tùy tùng sư phụ hơn mười năm rất nhiều chuyện hắn cũng đều nghe sư phụ đề cập quá h ử m không sai sư phụ nói với ta quá tuy nói chúng ta vạn tinh tông công pháp nhưng đồng thời luyện hóa thiên địa linh khí cùng chu thiên tinh thần trí lực điểm này muốn so với những công pháp k h á c cường quá nhiều nhưng thiên địa linh khí dù sao cũng là át không thể thiếu nếu như ta vẫn trên địa cầu hay là tu luyện nguyên anh kỳ thậm chí là xuất khiếu kỳ đều rất có hy vọng n h ư m u ố n g hai trăm mười t ớ c đến p h tám h n kỳ g ặ ặ t khả người n bảo hộ mẫu thân trần khải cùng vương học dân ở trong thư phòng hàn huyên rất nhiều đặc biệt là liên quan với sư phụ sự tỉnh vương học dân hướng về trần khải đưa ra qua một thời gian ngắn đi tế bái sư phụ đối với này trần khải tự nhiên đáp ứng bất chi bất giác hai người lại cho tới chuyện ngày hôm nay mặt trên đến vương học dân tò mò hỏi sư huynh chuyện ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì thái nguyên tông người tốt đoan quả thực làm sao sẽ phái ra nhiều như vậy cao thủ tới đối phó thẩm tiểu thư một nhà đối với có thể nói bộ phận trần khải không có ẩn giấu bọn họ là vì một món đồ mấy ngày trước ở di thị thì thái nguyên tông người liền ra tay quá một lần muốn bức bách nhiên tỷ giao ra cái t h ứ kia bất quá khi đó vừa vặn ta chịu đến một vị thúc thúc giao phó ở di thị tạm vì bảo vệ n h i tỷ cho nên mới không có làm cho đối phương thực hiện được lúc đó thái nguyên tông người lầm tưởng ta là tinh thiên phái người là dĩ lần này đối phương mới sẽ phái ra nhiều người như vậy còn để một vị đại tiên thiên cấp bậc võ giả tự mình dẫn đội đi trần khải đem sự tình đại thể nói rồi một hồi vương học dân nghe nói không khỏi rất là kinh ngạc hỏi sư minh thái nguyên tông người đến cùng muốn cho thẩm tiểu thư giao ra món đồ gì c h ỉ cho bọn họ làm tò chuyện như vậy thái nguyên tông tốt xấu là truyền thừa hơn một nghìn năm đại phái tuy rằng cho tới nay tác phong làm việc liền không quá vì những thứ khác người tán thành cưỡng đoạt sự tình không làm thiêu quá có điều có thể làm cho thái nguyên tông phái ra một vị đại tiên thiên nhân vật tự mình dẫn đội ra tay e sợ vật kia tuyệt không đơn giản cụ thể là món đồ gì ta bất tiện nhiều lời có điều hiện tại cái thứ kia ở trên tay ta vì lẽ đó trầm ra sự tình ta thế tất không thể khoanh tay đứng nhìn trần khải nói thoáng dừng lại một chút thở phào nói tiếp vương sư đệ nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể thay ta phối hợp một hồi trầm ra không nên để cho trầm ra bởi vì chuyện này mà đã xảy ra chuyện gì lần này thái nguyên tông người tuy rằng toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát nhưng thái nguyên tông tất nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ trần khải không thể vẫn phối hợp c h ấ m r a chỉ có thể mượn một hồi vương học dân sức mạnh vương học dân đúng là không có khước tử gật đầu đáp sư huynh yên tâm đi c h ấ m r a bên này ta sẽ để đệ tử tận lực phối hợp còn thái nguyên tông bên kia chuyện lần này là có thể lớn có thể nhỏ tin tưởng sự tỉnh trong báo cáo về phía sau người ở phía trên nên cảnh cáo một chút thái nguyên tông dù sao đây là dưới chân thiên tử thái nguyên tông dám tới nơi này s i n sự này sẽ làm người ở phía trên cảm thấy thái nguyên tông làm việc quá mức bất thường không hơn nữa thúc giục khống chế một hồi rất có thể Thái Tông ít có càng càng chí đó, không kinh sẽ sau sẽ sáng lẽ này, lần Nguyên người nên dỡ. dám Vì đô ở bây giờ cái thời đại này dù sao cũng là thuộc về khoa học kỹ thuật cùng vũ khí nóng thời đại võ giả cá nhân võ lực tuy mạnh nhưng cũng vẫn không có cường đại đến đủ mà đối kháng vũ khí nóng trình độ ở quốc gia trước mặt một võ giả môn phái căn bản không tính là gì nếu là coi là thật làm tức giận thượng tầng như vậy ngập đầu thai hương cũng là chỉ là ở như vậy khoảnh khắc chuyện quốc gia ở một trình độ nào đó sẽ khoan dung những võ giả này môn phái dù sao quốc gia không hy vọng phát sinh quá nhiều xung đột đẫm máu mặt khác cũng là muốn phải đem nguồn sức mạnh này để bản thân sử dụng thế nhưng nếu như võ giả môn phái thật sự xúc động xã hội ổn định hài hòa làm tức giận thượng tầng như vậy coi như là mạnh mẽ đến đâu võ giả môn phái chỉ là trong nháy mắt liền che diện kết cục lần này thái nguyên tông chạy tới kinh đô độc thủ có thể nói là mạo nguy hiểm rất lớn nếu như trầm nhiên chỉ là một người bình thường đồng thời bọn họ tất cả thuận lợi thành có thể nói hiện tại chuyện này lại như vương học dân nói như vậy có thể lớn có thể nhỏ nếu như không ai truy cứu chuyện này không có chuyển đi như vậy không tính rất nghiêm trọng có điều có trần khải vượt vào trong đó thậm chí vương học dân chính mình ra tay rồi hắn khẳng định là muốn đứng trần khải bên này chuyện này hắn chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa một hồi thái nguyên tông thì sẽ không dễ chịu nhất định phải đối mặt quốc gia gây rất lớn áp lực chỉ ít tương đương trong một khoảng thời gian thái nguyên tông tất nhiên sẽ thu lại rất nhiều h ừ n chuyện này vậy thì phiền phức vương sư đệ ngươi nhiều bận tâm trần khải đáp sư huynh k h á c h khí nói đến giám sát những võ giả này môn phái vốn là thuộc về quốc can bộ đặc biệt hành động cục chức trách một trong tốt xấu ta còn ở này bộ ngành bên trong mang theo một chức hàm chuyện này thuộc về việc nằm trong p ậ n sự của ta Húng chi, nó còn liên lụy tới sư huynh ơi, ta thì càng thêm không thể không nó còn liên ngươi, càng tới lụy ta sư quảng. vương học dân nói t r â n khải gật g ủ cũng sẽ không nói thêm nữa việc này tin tưởng vương học dân sẽ xử lý tốt đúng rồi vương sư đệ lúc trước sư phụ đã nói để ta gặp phải các ngươi liền đem hóa tinh quyết kim đan kỳ công pháp truyền thụ cho các ngươi ta vậy thì đem đến tiếp sau công pháp viết ra cho ngươi đi t r â n khải nói rằng vương học dân vui vẻ có chút kích động nói tốt tốt đà tạ sư huynh hắn hiện tại đã là hóa nguyên trung kỳ đỉnh cao sau đó không lâu hay là liền có thể đột phá đến hóa nguyên hậu kỳ Tiếp ngay à y bên n t r o m u sau u n g kích kim đ đó i vẫn rất c hy Bây vọng. hắn giờ trần khải liền trực tiếp ở trong thư phòng tìm đến rồi một cây bút cùng một quyển cào trị bắt đầu sao chép hóa tinh quyết phương pháp kết đan cùng kim đan kỷ công pháp tu hành tràn ngập và i hiện c á o chỉ trần khải chỉ là dựa theo sư phụ giao phó đem ngưng tụ kim đan pháp môn cùng kim đan kỳ công pháp tu hành viết đi giao cho vương học dân mà thôi còn đến tiếp sau nát đan hóa anh pháp môn cùng với nguyên anh kỳ sau khi công pháp nhưng là không có lại viết ra dĩ trên địa cầu linh khí mỏng manh trình độ vương học dân cùng trịnh trạch cường có thể tu luyện tới kim đan kỳ cũng đã phi thường không dễ còn nát đan hóa anh bước đi này cơ bản không bao nhiêu hy vọng trừ phi bọn họ như trần khải hoặc là lý tĩnh nguyệt như vậy trong cơ thể có được tinh mạch còn t ặ n được muốn không phải có vì mấy không ít linh thạch cung bọn họ phụ trợ tu luyện chỉ có điều dĩ địa cầu tình huống này linh thạch thứ này chỉ sợ nói là hiếm như lá mùa thu sắp xỉ tốt rồi sư đệ đây chính là hóa tinh quyết kết đan pháp môn cùng kim đan kỳ công pháp tu hành ngươi thu cẩn thận t r â n khải viết xong công pháp giao cho vương học dân vương học dân có chút kích động tiếp nhận cái kia vài tờ c á o chỉ tùy ý nhìn mấy lần lập tức liền xác nhận này xác thực là hóa tinh quyết đến tiếp sau công pháp học dân cảm ơn sư m i n h vương học dân lập tức lần nữa nói t ạ ừng t r n khải khẽ gật đầu nói sư đệ không cần khắc khí ta chỉ là tuần hoàn sư phụ dặn dò mà thôi nói xong trần khải lại nói đúng rồi sư đệ ngươi trong môn phái có thể có đệ tử thích hợp ta nghĩ tìm hai người trong bóng tối bảo vệ một hồi mẫu thân ta ta lo lắng thái nguyên tông người có thể hay không đối với mẫu thân ta bất lợi đây quả thật là là trần khải lo lắng chỉ là lời của mình trần khải bây giờ đã hoàn toàn không sợ thái nguyên tông người lại tìm tới cửa dĩ hắn bây giờ ngưng khí chín tầng tu vi lại tế luyện phi tinh kiếm cùng đồng thau tiểu chung một tầng không chế cấm chế mặc dù là đối đầu hóa nguyên kỳ võ giả có tự tin đủ để tự vệ lo lắng duy nhất chính là sợ đối phương dùng mẹ mình đến uy hiếp chính mình thậm chí là đối với mẫu thân bất lợi nghe xong trần khải lo lắng vương học dân lập tức đ áp sư huynh xin yên tâm ta cùng trịnh sư huynh môn hạ vẫn có mấy cái có thể có thể dùng một lát đệ tử ta nhị đệ tử vẫn là trịnh sư huynh tứ đệ tử đều ở bên trong cửa giáo dục trong môn phái hậu bối đệ tử cũng không ở chính trong phủ nhậm chức ta có thể để cho hai người bọn họ theo sư huynh ngươi trở lại phụ trách bảo vệ sư huynh mẫu thân ô đúng rồi trịnh sư huynh tứ đệ tử vừa vặn là cái nữ hải có thể để cho nàng tiếp thân bảo vệ sư huynh mẫu thân tu vi của nàng không yếu đã là ngưng khí tám tầng tu vi mà ta cái kia nhị đệ tử thì thôi mở ra đan điền khí hải tu luyện tới ngưng khí chín tầng có hai người bọn họ ở trừ phi là có hóa nguyên k ỳ nhân vật tự mình ra tay bằng không không ai có thể tổn thương đến sư huynh mẫu t h ầ n xem ra chính mình hai vị này sư đệ sáng lập tinh thiên phái có thể làm cho thái nguyên tông đều như vậy kiên kỵ cũng không phải là không có đạo lý ngẫm lại xem bây giờ tinh thiên trong phái ngoại trừ hai vị sư đệ đều là hóa nguyên k ỳ tu vi ở ngoài đệ tử của bọn họ cũng đều là ngưng khí bảy tám tầng thậm chí ngưng khí chín tầng tu vi thực lực như vậy đủ khiến bất kỳ môn phái nào kiên kỵ như vậy liền phiền phước sư đệ ngươi sắp xếp một hồi trần khải yên tâm không ít s á c thực như vương học dân từng nói có một vị ngưng khí chín tầng cùng một vị ngưng khí tám tầng cao thủ bảo vệ hóa nguyên kỳ nhân vật không ra trên căn bản không người nào có thể tổn thương đến mẹ mình đặc biệt là tinh thiên phái công pháp cùng võ học truyền thừa đều bắt nguồn từ với trần khải sư phụ mặc kệ là công pháp hóa tinh quyết vẫn là các loại võ học cùng phép thuật loại hình đều hơn xa quá tầm t h ư ờ n g môn phái vì lẽ đó tương võ giả cùng tầm thứ tinh thiên phái người sức chiến đấu không thể nghi ngờ muốn so với những môn phái khác càng mạnh mẽ hơn không ít sư h u n h khắc khí khoảng trưng trái phải bọn họ ở bên trong cửa nhàn rỗi không chuyện gì để bọn họ đi bảo vệ sư huynh mẫu thân là vật t ậ n d ụ n g vương học dân nói nói xong vương học dân lại nói đúng rồi sư huynh ngày mai nếu không theo ta đồng thời đến tinh thiên phái đi xem xem làm cho ta cùng trịnh sư huynh môn hạ những đệ tử kia môn cũng cũng sư huynh ngươi trần khải thoáng trần chờ một chút cuối cùng gật gật đầu h ử n được tôi h tính ra dù sao cũng là chính mình hậu bối đi gặp thấy tốt thuận tiện nhìn một chút vương học dân sắp xếp bảo vệ mình mẫu thân hai người kia ngược lại trần khải ngày mai không chuyện khẩn cấp gì Lại chương ù n g hai ọ c dân trăm o n mười chín đi tới tinh tiên phái vương học dân đi rồi trầm nhiên người một nhà rồi mới hướng trần khải một hồi lâu cảm kích chứ nếu không là trần khải đúng lúc chạy tới còn không chắc chắn xảy ra chuyện gì c h trần g khải, khải những một người kia còn có thể hay không trở lại a trần nhiên có chút lo lắng hỏi lo lắng thái nguyên tông người có thể hay không lần thứ hai tìm tới cửa nàng hiện tại là có chút như chim sợ canh quang trong ầ trầm n nhiên Khải có thể hiểu có được l âu và thấp t liền vội và nói, nhiên và thời ta t vừa nay đã e o cáo Trong ta một thúc mặt trên thế t kia sau vị sư sẽ ngươi. phương lưng. đệ đã để đẩy, để đối chuyện nói, phối hối nói rồi, hắn Hắn lần này hắn sẽ thúc đẩy, để mặt trên cảnh hợp h các lực sau lưng. Trong thời gian ngắn đối phương không dám lại có thêm cái gì manh động mặt khác ta cũng làm cho sư đệ thả ra phong thanh để bọn họ biết đồ vật ở trên người ta ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ không lại tới tìm ngươi nếu như đối phương thật sự lại tới tìm ngươi tìm chứng cứ đồ vật có hay không là ở trong tay ta nhân tỷ ngươi liền nói thẳng là được những người kia có năng lực cứ đến tìm ta trần khải xác thực không sợ đối phương tìm tới cửa há nhà trầm nhiên đáp lại hai tiếng trần chờ một chút lại nói trần khải cái kia ngươi có thể hay không lại cho ta mấy viên loại kia ngọc phủ trước ngươi cho ta cái kia ba viên ta trước đều cho dùng mất rồi kiến thức tinh quang chú ngọc phủ mạnh mẽ uy lực trầm nhiên tự nhiên muốn mấy viên phòng thân nếu như vạn nhất những người kia thật sự lại tìm tới chính mình đây đến thời điểm tốt xấu cũng có chút phòng thân lá bài tẩy không phải trần khải biết trầm nhiên hiện tại rất huyết thiếu cảm giác an toàn liền gật đầu nói hừng không thành vấn đề ta ngày mai sẽ giúp ngươi luyện chế mấy viên cái kia đa tạng ngươi t r ầ m nhiên cảm kích đáp lại cùng t r ầ m nhiên hàn huyên vài câu động viên nàng một hồi xem xem thời gian sắp mười hai giờ rồi t r ầ m nhiên lúc này mới trở về phòng đi nghỉ ngơi mà trần khải đến thu thập xong một gian phòng khách nghỉ ngơi ngồi ở trên giường vận công điều tức một phen không có vội vã lấy ra cái viên này linh thạch thượng phẩm tu luyện tăng lên c h â n khí trần khải chỉ là tinh luyện c h â n khí củng cố tu vi khoảng thời gian này hắn tu vi tăng lên đến quá nhanh đến muốn tìm chút công phu hảo tốt vững chắc một hồi đêm khuya trần khải đình chỉ đ i ề u tức sau lập tức từ thiên tinh d i ệ n giới từ bên trong không gian lấy ra mấy viên ngọc thạch chuẩn bị cho trầm nhiên luyện chế một ít tinh quang chú ngọc phủ bây giờ trần khải tu vi đã tới ngưng khí chín tầng luyện chế ngọc phủ tốc độ càng nhanh hơn không ít bỏ ra ba bốn tiếng trần khải luyện chế ra hai viên tinh quang chú ngọc phủ ở giữa thất bại một lần luyện thành hai viên tinh quang chú ngọc phủ sau trần khải liền ngừng lại đã là hơn năm giờ trần khải chuẩn bị nằm xuống ngủ mấy tiếng khôi phục một chút tinh thần sáng sớm tám giờ trần khải lên rửa mặt một phen chấm nhiên cha mẹ ngày hôm nay tựa hồ cũng không có tâm tình đi công ty làm việc cùng trần khải đồng thời ăn sáng xong sau người một nhà an vị xem tv thả lỏng ngẫm lại là tối hôm qua trải qua kinh tâm như vậy động phách sự t ì n h ngày hôm nay nếu như còn có thể có tâm tình đi công tác đó mới là thần kinh thô to trần khải chỉ là ngồi một lúc vương học dân cùng vương khải kỳ liền lái xe tới tối hôm qua trần khải cùng vương học dân hẹn cẩn thận sáng sớm chín giờ liền cùng đi một chuyến tinh thiên phái cùng chấm nhiên một nhà nói lời từ biệt một tiếng trần khải an vị vương học dân cùng vương khải kỳ ra xe rời đi sư lệ ngươi cùng trịnh sư đệ sáng lập tinh thiên phái là ở nơi nào ngồi ở trong xe trần khải không khỏi mở miệng hỏi vương học dân nói kỳ thực chính là ở một ngọn núi nhỏ thôn phía sau núi bên trong địa phương có chút hẻo lánh đơn sơ đến thời điểm sư huynh không lấy làm phiền lòng mới tốt trần khải cười cận nói có cái gì trách móc không trách móc người tu hành đối ngoại vật vốn là không nên quá nhiều theo đuổi địa phương yên lặng một ít môn hạ đệ tử có thể càng thêm chăm chú tập trung vào tu hành đây là chuyện tốt ha ha vương học dân cười cận nói rằng ta cùng trịnh sư huynh lúc đó là như thế cân nhắc cho nên mới chọn cái sơn thôn nhỏ thành lập m u ô n phái h ừ m nơi đó rời kinh đều có chút xa đường xe đến hơn ba giờ khoảng bốn tiếng mới có thể đến trần khải vung vung tay nói không lo lắng ta vốn định ngày mai sẽ về di thị hiện tại đầy sau một ngày không liên quan trước mắt cách giao thừa cũng là như vậy ba bốn thiên m à thôi trần khải xác thực đến muốn ở này một hai ngày trở về di thị nếu không là chuyện bên này còn cần ta hướng lên phía trên đầy động đậy ta thật muốn trực tiếp cùng sư huynh ngươi cùng đi di thị đi tế bái một hồi sư phụ vương học dân không nhịn được than thở、ừ. trần khải gật gù trầm ngâm nói sư đệ ngươi xem một chút nguyên tiêu trước có thể hay không nhìn chút thời gian đi một chuyến di thị đi nếu như không được vậy thì đến tiết thanh minh tốt rồi t i ế t nguyên tiêu sau ta cũng phải đến hát thị đi học vương học dân gật đầu đáp được ta nhìn một chút đi thuận tiện liên lạc một chút trịnh sư m i n h đem ngươi cùng sư phụ sự tình nói với hắn một hồi để hắn trở về một chuyến cũng không biết có thể hay không thuận lợi liên lạc với trịnh sư m i n h mấy năm qua hắn mãi cho đến ở vào tìm sư phụ tung tích thường thường chạy đến một ít thâm sơn giã linh bên trong đi trên người mang điện thoại di động là ít có có thể liên lạc với thời điểm trên căn bản đều là không điện trạng thái bất chi bất giác sau mấy tiếng vương khải kỳ lái xe rốt cục đến tinh thiên phái ở ngoài ngọn núi nhỏ kia trong thôn sứ bá đến ngọn núi này thôn mặt sau cái kia trong ngọn núi chính là chúng ta tinh thiên phái vị trí vương khải kỳ ở cửa thôn dừng xe đối với mặt sau trần khải nói rằng vương học dân cười nói sư huynh đi chúng ta trước tiên ở trong thôn ăn một bữa cơm sau đó sẽ đồng thời vào núi đi tê ự nay trong sơn thôn có thể có không ít bên ngoài rất khó ăn đến món ăn dân dã ha ngày hôm nay có thể để cho sư huynh được nếm thử h ừ n t ố t trần khải đáp ngọn núi này thôn làm tinh thiên phái r ư a ngoài căn cứ người trong thôn tự nhiên đều biết vương học dân cùng vương khải k ỳ một đường đi vào trong thôn trên đường gặp phải người hoàn toàn đối với vương học dân nhiệt tình chào hỏi vương học dân chính mình vốn cũng là ngọn núi này thôn xuất thân sau đó hắn cùng sư huynh trịnh trạch cường ở thôn sau trong ngọn núi thành lập tinh thiên phái sau dạy trong thôn các thôn dân không ít cơ sở công phu mà trong thôn trẻ hơn một chút người cùng với tiểu hài tử đại đa số đều bái vào tinh thiên trong phái chân chính tập võ tinh thiên trong phái đệ tử có thể nói ngoại trừ một phần là từ các nơi chọn mang về cô nhi ở ngoài còn lại đều là ngọn núi này thôn xuất thân hải tử đối với trong thôn các thôn dân tới nói bọn họ trên căn bản là đem chính mình xem là tinh thiên phái một phần tử ở trong thôn hưởng thụ một trận vô cùng phong phú món ăn dân dạ món ngon hơi hơi nghỉ ngơi một trận vương học dân cùng vương khải kỳ liền mang theo trần khải đi tới trong ngọn núi sư m i n h nơi này chính là tinh thiên phái bình thường c h í n h ta tĩnh tu đều là ở đối diện ngọn núi kia eo miếu thờ bên trong môn hạ đệ tử thông thường đều ngay ở phía dưới này khe lõm bên trong luyện võ vương học dân mang theo trần khải đi tới tinh thiên phái vị trí ngọn núi kia khe lom chỉ chỉ phía trước đối với hắn giới thiệu trần khải nhìn một chút khẽ gật đầu nói sư đệ ngươi này tinh thiên phái môn hạ đệ tử không ít mà lúc này cái kia khe lom công chính có không ít người trẻ tuổi cùng đứa nhỏ đang l u y ệ n võ ha ha để sư huynh cười chê rồi vương học dân khẽ m ỉ m cười đón lấy đưa tay một dẫn nói sư huynh đi chúng ta đi xuống đi h ử n g t ố t trần khải nhẹ nhàng gật đầu theo vương học dân cùng xuống núi đến phía dưới khe lom vương khải kỳ ở phía sau một bên theo tiểu lục n g ư ơ i trước tiên đi đem nhị sư huynh ngươi còn có nguyệt nga sư tỷ bọn họ đều cho gọi hạ xuống để bọn họ đều tới gặp thấy ngươi trần sư bá đi xuống cái lõm vương học dân liền đối với vương khải kỳ phân phó nói vương khải kỳ nghe vậy vẫn điệu đáp được rồi sư phụ nói xong lập tức cũng sắc bộ như phi nhằm phía một bên khác ngọn núi kia eo miếu t h ở kiến trúc sư huynh chúng ta quá khứ đi ở phía dưới này luyện công đều là chút tu vi còn thấp đệ tử ngưng ký sáu tầng trở lên đệ tử nếu là ở bên trong cửa cơ bản đều ở sườn núi tòa kia miếu t h ở bên trong tu hành vương học dân hướng về trần khải giới thiệu trần khải khe gật đầu theo vương học dân cùng đi hướng về phía ở khe lõm bên trong luyện võ những kia t i n h thiên phái đệ tử trung gian có một khối rất rộng rãi sân luyện võ khoảng chừng có ba mươi bốn mươi tên đệ tử từng người ở cái kia luyện vũ làm vương học dân cùng trần khải đến gần thì những kia sân luyện võ bên trong đệ tử rốt cục phát hiện liên vội vã từng người dừng lại động tác trong tay mau tới trước thăm hỏi sư tổ xin chào sư thúc tổ sư tổ được những đệ tử này trên căn bản đều là vương học dân đồ tôn bối nhìn thấy vương học dân xuất hiện mỗi một người đều cung kính thăm hỏi có điều bọn họ nhưng đối với đứng vương học dân bên cạnh trần khải rất là hiếu kỳ không nhịn được trong âm thầm nhỏ g i ọ g nghị luận suy đoán thân phận của trần khải cái kia cùng sư tổ đồng thời người đến a làm sao trước đây thật giống xưa nay đều chưa từng thấy hắn nên không phải chúng ta t i n h thiên phái người đi đối với hắn hoàn toàn không một chút ấn tượng có điều khả năng là sư tổ ở bên ngoài tân thu đệ tử a muốn thực sự là sư tổ tân thu đệ tử vậy chúng ta chẳng phải là muốn gọi hắn sư thúc nhưng là hắn nhìn qua còn thật trẻ tuổi A, nhiều nhất cũng là hai mươi tuổi như vậy đi so với ta đều không lớn hơn mấy tuổi chính là a ta năm nay đều hai mươi bốn tuổi nên so với hắn còn muốn lớn hơn một ít phải gọi hắn sư thúc làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu sân luyện võ bên trong người tuổi tác lớn một ít trên căn bản đều hơn hai mươi tuổi tuổi con nhỏ một ít một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thậm chí là một ư ơ i tuổi trở xuống cũng không có thiếu những đệ tử này trên căn bản đều đang suy đoán trần khải khả năng là vương học dân tân thu đệ tử dĩ trần khải cùng vương học dân n h ĩ lực tự nhiên có thể nghe được thanh những đệ tử kia thấp giọng nghị luận hai người không khỏi có chút mỉm cười mà cười vừa nghĩ tới chờ chút nếu để cho những đệ tử này biết trần khải cũng không phải bọn họ sư thúc mà là bọn họ sư bá tổ thì trên mặt bọn họ vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc có điều vương học dân không có vội vã lập tức cho những đệ tử này giới thiệu thân phận của trần khải chuẩn bị chờ vương khải kỳ đem sườn núi miếu thờ bên trong tu hành mấy tên đệ tử đều cho gọi sau khi xuống tới lại tuyên bố ở lại tinh thiên trong phái ngưng khí sáu tầng cũng chính là tiểu tiên thiên trở lên tu vi đệ tử cũng không nhiều Ngoại trần ừ Vương Vương vụ trước cường Người như người. dân hắn nhị đệ tử cùng trịnh trạch cường tứ đệ tử ở ngoài, cũng chỉ có hai tên đệ tử khác. Người còn lại trên căn bản cùng ngành bên trong học trạch chỉ hai khác. Khải thế chức cập có có tới tử tứ tử tử một ít tại t r đề đệ đệ đệ đều lại ở ở Kỳ bộ khải cùng vương học dân đợi một lúc vương khải kỳ rốt cục mang theo bốn người từ sườn núi đi xuống vương khải kỳ hiển nhiên trước đó cũng không có hướng về hắn mấy vị kia sư huynh đệ nhìn thân phận của trần khải thậm chí nên đều không nhắc tới cùng quá trần khải vâng không bọn họ sau khi xuống tới sẽ không hiếu kỳ như vậy đi vương học dân bên cạnh trần khải biết xem qua quang chương hai trăm hai mươi sư bá tổ sư bá sư phụ sư thúc theo vương khải kỳ hạ xuống những người kia đi tới vương học dân trước mặt dồn dập mở miệng hỏi hầu vương học dân khẽ gật đầu ra hiệu bọn họ đứng ở một bên cũng để sân luyện võ bên trong những đệ tử kia môn tất cả tập hợp lại đây chờ những đệ tử kia tất cả tập hợp dừng lại sau vương học dân mới mở miệng nói gọi các ngươi đều lại đây là muốn để cho các ngươi nhận thức một vị kế tiếp sư môn trường bối vương học dân lại nói một nửa đông đảo tinh thiên phái đệ tử liền không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau lên đặc biệt là theo vương khải kỳ hạ xuống cái kia vài tên tinh thiên phái hai đời đệ tử cảng là đầy mắt nghi hoặc Có Học chính chuyện, cũng cái nói điều, đang kia Vương nhưng Dân bọn không bàn tán nghị họ dám ở xì xào lúc u ậ dập n dồn ngờ vực nhìn Vương học Dân. chỉ vực Học là l này vương học dân trực tiếp chết mở ra nửa người để trần khải xuất hiện ở trước mặt nói tiếp hắn cứ gọi trần khải là sư m i n h của ta chính là các ngươi sư bá cùng tổ sư bá các ngươi chỉ cần biết thân phận của hắn là được cái khác không cần hỏi nhiều thế nhưng phải nhớ kỹ nên s ư n g hô như thế nào liền s ư n g hô như thế nào bối phận không thể loạn biết không nghe được vương học dân giới thiệu ở đây những kia tinh tiên phái đệ tử ngoại trừ trước đó tri tình vương khải kỳ ở ngoài những người khác hoàn toàn là giật mình đến mức há h ố c mồm một mặt dại ra nhìn trần khải hán hán lại là chính mình sư bá tổ sư bá mà không phải sư phụ sư tổ sư thúc tổ tân h thu đệ tử một k h ắ c đó tinh thiên phái đông đảo đệ tử trong đầu đều là một trận đường ngắn đặc biệt là những kia trước còn đang nhỏ giọng bàn luận nếu như trần khải thực sự là vương học dân tân thu đệ tử bọn họ phải muốn xen vào trần khải gọi sư thúc những người kia giờ khác này càng là có loại ba quan bị lật đổ cảm giác nguyên bản bọn họ liền cảm thấy phải gọi trần khải sư thúc đều rất khó chịu hiện tại bỗng nhiên từ vương học dân trong miệng biết được trần khải lại là bọn họ tổ sư bá này điều này khiến người ta làm sao tiếp thu theo vương khải kỳ đồng thời hạ xuống cái kia bốn tên hai đời đệ tử trên mặt vẻ mặt đồng dạng hết sức đặc sắc phong phú nhìn trần khải tấm kia tuổi trẻ đến kỳ của mặt con n g ư ờ i đều trận lên tròn t r ị a tròn t r ị a u tràn đầy khó mà tin nổi biểu hiện sư sư thúc này này có lầm hay không hán hắn đúng là chúng ta sư bá mở miệng chính là theo vương khải kỳ hạ xuống cái k i a bốn tên hai đời đệ tử bên trong duy nhất một vị nữ đệ tử nàng lớn tuổi chống đỡ ở hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trên d ư ớ i dỗi tay chỉ vào trần khải mắt hạnh trợt tròn không dám tin tưởng nói rằng đúng đấy sư phụ chúng ta không phải cũng chỉ có trịnh sư bá một vị sư bá sao làm sao đột nhiên lại vương học dân đệ tử cũng không nhịn được mở miệng hỏi trần khải đúng là có thể lý giải tâm thái của bọn họ ngẫm lại đột nhiên mạo ra bản thân như thế một tuổi tác so với bọn họ đều nhỏ đi rất nhiều mới hai mươi tuổi không tới người thành bọn họ sư bá nếu có thể lập tức lập tức tiếp thu thích hướng đó mới là quái sự là gì? khi nghe đến tinh t i ê n phái mấy vị kia hai đời đệ tử sau trần khải chỉ là cười nhạt một tiếng có điều vương học dân nhưng là trực tiếp trứng mắt lên nói ta nói rồi những chuyện khác không cần hỏi nhiều các ngươi chỉ cần biết hắn là các ngươi đại sư bá là được nhưng là sư phụ h ắ n hắn xem ra mới hai hai mươi tuổi một tên đệ tử còn muốn nói điều gì có điều nói nói ở vương học dân ánh mắt nghiêm nghị dần dần mà càng ngày càng nhỏ thanh sau đó không dám lại nói thêm gì nữa lúc này vương học dân mới khẽ hừ một tiếng vung tay lên nói còn không mau một chút gặp các ngươi sư bá cùng tổ sư bá lẽ nào này còn cần ta đến dạy các ngươi sao nhìn thấy chính mình môn hạ bọn đ ồ tử đô tôn không một chút nào không chịu thua kém vương học dân trong lòng nhất thời có chút h ò a khí nghe ra vương học dân trong giọng nói có chút h ò a khí cái kia vài tên tinh thiên phái đệ tử đợi hai mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu nghi ngờ nhiều có điều vẫn là mau mau tiến lên cung cung kính kính địa hướng về trần khải thăm hỏi đệ tử gặp sư bá cái khác những kia đệ tử đợi ba nhìn thấy sư phụ của chính mình sư thúc các sư bá đều chào thăm hỏi nơi nào còn dám thất lễ từng cái từng cái cũng đều lập tức cung kính mở miệng hỏi hậu đệ tử gặp tổ sư bá tận mấy chục người đồng thời lớn tiếng thăm hỏi ở bên trong sơn cốc này cái tia thanh thế nhưng là không nhỏ vương học dân thấy này lúc này mới màu sắc hơi hoãn thoáng thỏa mãn khẽ gật đầu lộ ra một chút nụ cười trần khải quét mắt những n à y tinh thiên phái đệ tử làm cái giơ tay hư áp động tác nói tiếp không cần đa lễ nói xong trần khải liền đối với bên cạnh vương học dân gật gật đầu cùng những n à y tinh thiên phái đệ tử chào hỏi nhận thức một hồi lá tốt rồi nghiêm ngặt nói đến trần h ả i không phải là tinh thiên phái người sẽ không ở tinh thiên trong phái không cái gì cần phải nói quá nhiều vương học dân thấy thế liền lại mở miệng nói tốt rồi các ngươi nên luyện võ liền tiếp tục luyện võ đi chỉ phải nhớ k ỹ vị này chính là các ngươi tổ sư bá là được miễn cho ngày sau nếu như ở bên ngoài gặp phải cũng không nhận ra nói xong vương học dân vung tay lên liền để trước mặt những đệ tử kia tàn đi sau đó rồi hướng bên cạnh vài tên đệ tử đời hai nói đi mang bọn ngươi sư bá đến chủ điện đi nghỉ ngơi phải vài tên đệ tử đời hai vội vã đáp tiếp theo vương học dân rồi hướng trần khải nói sư huynh đi thôi đến mặt trên đi trên ngồi mặt lúc này i Khải gật đầu, vương học dân chỉ chỉ tên kia duy nhất nữ đệ tử cùng với một gã khác khoảng chừng ba mươi bảy ba mươi tám trên lên dưới nhìn qua hơi hơi mập giả tạo một mặt vui cười hớn hở tướng mạo nam tử nói rằng sư huynh ta đã nói với ngươi chính là hai người bọn họ ngươi nếu như không dị nghị ta liền nói với bọn họ trần khải đánh giá hai người kia một phen tên kia có chút mập giả tạo nam tử hiển nhiên chính là vương học dân nhị đệ tử tướng mạo trên nhìn như tử rất hiền lành một người còn tu vi trần khải dùng linh thức quét qua đúng là ngưng khí chín tầng hơn nữa đã đạt đến ngưng khí chín tầng hậu kỳ hay là lại có thêm cái ba là năm không hẳn không có thể đột phá đến hóa nguyên kỳ cho tới tên nữ đệ tử kia dung mạo rất thanh lệ không tính là cỡ nào đẹp đẽ nhưng cũng có mấy phần nữ tử ít có mảy liêu không nhường mảy dâu anh tư hiên ngang khí chết tu vi cũng đúng như vương học dân từng nói là ngưng khí tám tầng lấy nàng đại để hai mươi bảy hai mươi tám tuổi có thể có tu vi như thế ở võ giả bên trong tuyệt đối được cho là thiên tài võ học đặc biệt là nàng vẫn là một cô gái có điều ngưng khí tám tầng cùng ngưng khí chín tầng tuy rằng chỉ cách biệt một tầng nhưng muốn đột phá bước đi này nhưng không phải chuyện dễ ở võ giả tôi nói vậy thì tiểu tiên thiên cùng đại tiên thiên khác nhau không biết bao nhiêu võ giả suốt đời đều kẹt ở tiểu tiên thiên đỉnh cao không thể bước ra bước đi kia mở ra đan điền khí hải đi vào đại cảnh giới tiên thiên đương nhiên đối với tinh thiên phái đệ tử tới nói từ ngưng khí tám tầng đột phá tới ngưng khí chín tầng mặc dù là một đạo không nhỏ cửa ải nhưng nhiều nhất cũng chính là tiêu hao thêm phí một ít thời gian muốn đột phá bước đi này vẫn không có nhiều vấn đề lớn dù sao tinh thiên phái đệ tử công pháp tu luyện nhưng là vạn tinh tông hóa tinh quyết này hóa tinh quyết tuy rằng kém xa tinh thần vạn hóa quyết nhưng dù gì cũng là do tinh thần vạn hóa quyết đơn giản hóa mà đến là chân thật tu chân công pháp mặc dù là chân chính vạn tinh tông đệ tử có điều là tu luyện hóa tinh quyết mà thôi c o như là tại tu trần giới bên trong hóa tinh quyết miễn cưỡng được cho là thượng thừa công pháp tu luyện hóa tinh q u y ế t bực này thượng thừa tu c h â n công pháp nếu như còn liền mở ra đan điền khí hải như thế một đạo nho nhỏ cửa ả i đều không thể đột phá vậy chỉ có thể nói tư chất đúng là quá kém quá t r ê n h lệch h ử m không sai sư đệ liền hai người bọn họ n g ư ờ i đi trần khải dùng linh thức quét tu vi của hai người sau liền đối với vương học dân gật gật đầu n à y tu vi của hai người đủ để bảo đảm mẹ mình an toàn đến thời điểm chính mình lại làm điểm con vật nhỏ cho bọn họ tin tưởng thì càng thêm không có sơ hở nào thấy trần khải không có dị nghị liền vương học dân liền đối với phía dưới mở miệng nói rằng tu d u ê n n g u y ệ t nga hai người các ngươi tới đây một chút nghe được vương học dân triệu hoán vương tu duyên cùng trịnh n g u y ệ t nga không khỏi nhìn nhau r ồ n r ậ p đứng dậy đi rồi tiến lên vừa nãy vương học dân cùng trần khải nói chuyện âm thanh đều rất thấp thêm vào vương tu duyên bọn họ không dám vận công đi lắng nghe vương học dân cùng trần khải nói chuyện nội dung là dĩ bọn họ cũng đều không rõ ràng vừa nãy vương học dân cùng trần khải cúi đầu thì thầm nói rồi gì đó trước mắt đột nhiên bị vương học dân kêu lên trước không khỏi có chút ngờ vực mấy người khác ngoại trừ vương khải kỳ biết ở ngoài hai người khác đều là nghi hoặc kiêm hiếu kỳ nhìn sư phụ sứ bá sư bá sư thúc vương tu duyên cùng trị nguyệt h n nga dồn dập hướng về trần khải cùng vương học dân c h à o ừ m vương học dân khẽ gật đầu mở miệng nói rằng gọi các ngươi là có chuyện các ngươi phải đi làm không biết sư phụ sư thúc có gì phân phó vương tu duyên cùng trị nguyệt h n nga liền vội vàng hỏi vương học dân nói chuyện này là các ngươi trần sư bá bàn giao liền do các ngươi trần sư bá nói với các ngươi đi nói xong vương học dân đối với bên cạnh trần khải gật gật đầu vương tu d u ê n cùng trị nguyệt n a nghe vậy dồn dập nhìn về phía trần khải trần khải nói Kỳ thái ự c c nguyên tông vương i t h tu bảo vệ một hồi duyên ta. cùng trịnh nguy. nguyệt nga đều giật mình một cái bọn họ tự nhiên biết thái nguyên tông gốc gác thâm hậu hơn nữa tác phong làm việc nói là chưa đạt mục đích không t h ừ a thủ đoạn nào cũng không quá đáng chính là bởi vì hiểu rõ thái nguyên tông tác phong vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga lập tức đối với trần khải sầu lo rất tán đồng cho tới nói bọn họ có nguyện ý hay không kỳ thực trần khải có điều chính là thuận miệng khách sáo một câu thôi vương học dân đều đồng ý sự t ì n h nào có bọn họ nói không muốn chỗ trống xin mời sư ba y ê n tâm đệ tử nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo vệ tốt sư tổ mẫu vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga nhìn nhau sau lập tức đáp h ừ m vậy chuyện này liền xin nhờ các ngươi trần khải khẽ gật đầu lại nói tiếp nhân cho nhà ta ở di thị hơn nữa ta ngày mai nhiều nhất hậu thiên như vậy phải trở về di thị đi vì lẽ đó hy nhìn các ngươi đến thời điểm liền có thể theo ta đồng thời trở về di thị cái này không thành vấn đề chứ không giống nhau không c h ờ vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga mở miệng bên cạnh vương học dân đã trực tiếp nói sư huynh ngươi yên tâm đi hai người bọn họ ở điều này cũng không có chuyện gì chờ muộn chút thời gian liền để bọn họ cùng sư huynh ngươi cùng đi liền vâng nghe được chính mình sư phụ sư thúc vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga nơi nào còn có thể có cái gì dị nghị lập tức đáp lời đ ú n g sư bá chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ngài đi h ừ n như vậy tốt nhất trần khải nhẹ n n h à gật g đầu. ư ngủ Nói xong chính sự, vương học dân đối với Trần、khải、nói, Minh, mang ngươi trùng quanh thăm một chút đi. Hửng, đối với Khải đi. Khải gật học chút thăm sự, Sư tốt. ta một Trần là có chút hứng thú thăm một chút liền hai người liền đứng dậy đi ra chủ điện tinh thiên phái tòa kiến trúc này vẫn là diện tích rất lớn các loại thiên điện tính tu thất điện tịch thất chờ chút có không ít ở vương học dân cùng trần khải sau khi rời đi vương tu duyên chở mấy cái sư m i n h đệ liền không nhịn được bắt đầu bàn luận dồn dập vây nốt vương khải kỳ lục sư đệ người theo sư phụ bọn họ đồng thời trở về khẳng định biết vị kia trần sư bá là xảy ra chuyện gì nhanh cho chúng ta nói một chút chính là à khải kỳ sư v i n h làm sao đột nhiên liền b ư ớ c lên như thế một vị tuổi trẻ sư bà đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu lục nói nhanh một chút ngươi khẳng định biết chút ít cái gì nhìn mình mấy cái sư v i n h vội vã không nhịn nổi dục gián dấp vương khải kỳ không khỏi có chút nho nhỏ cười đắc ý cười nghĩ đến chính mình lúc trước mới vừa biết được trần khải là hắn sư b á thì nhưng là giật mình không nhỏ tốt rồi tốt rồi đều đừng nóng vội ta đã nói với ngươi đi chuyện này đây kỳ thực rất đơn giản chúng ta vị này trần sư bá hắn là chúng ta sư tổ đệ tử thân truyền vương khải kỳ lời còn chưa nói hết liền lập tức bị giật mình vương tu duyên chờ người cắt đ ứ t sư tổ chúng ta tinh thiên phái không phải là sư phụ cùng trịnh sư bá sáng tạo sao làm sao chúng ta còn có một vị sư tổ vương tu duyên bọn người một bộ bộ dáng giật mình nhìn vương khải kỳ mặc kệ là vương học dân vẫn là trịnh trạch cường trước đây đều chưa từng có đề cập với bọn họ cùng quá những chuyện này khó trách bọn hắn sẽ như vậy giật mình vương khải kỳ nói đây là sư phụ chính mồm nói với ta vậy còn có thể giả bộ lại nói sư phụ cùng trịnh sư bá là sư huynh đệ nếu như chúng ta không có sư tổ người sư phụ kia cùng trịnh sư bá công phu lại là từ đâu học được chúng ta tinh thiên phái hóa tinh quyết còn có những kia võ học cùng phép thuật tự nhiên cũng đều có khởi nguồn a luôn không khả năng b ô n g dưng n ô ra chứ â này ngược lại cũng đúng là nha có điều trước đây sư phụ cùng trịnh sư bá không phải là cho tới nay đều chưa từng nói qua sư tổ sự t ì n h mà chúng ta trước đây không phải còn đã đoán chúng ta tinh thiên phái công phu rất khả năng đều là sư phụ cùng trịnh sư bá từ một cái nào đó cổ phái di tích được ai nha đừng nói trước những thứ này khải kỳ sư m i n h ngươi vẫn là trước tiên nói một chút về sư tổ sự tình đi nếu chúng ta có sư tổ người sư tổ kia lão nhân ra người đi đâu thế làm sao nhiều như vậy năm xưa nay không có nghe sư phụ cùng vương sư thúc nhắc qua trịnh nguyệt nga vội vã không nhịn nổi hỏi tới những người khác nghe vậy cũng đều r ồ n r ậ p đ á p lời đúng vậy lục sư đệ chúng ta sư tổ đi đâu lão nhân ra người tu vi nhất định phải sư phụ còn có trịnh sư b á càng thêm lợi hại nhiều làm chứ nhìn thấy mấy vị sư m i n h đệ một trận mồm năm miệng m ư i truy hỏi vương khải kỳ vội vã giơ tay lên nói rằng đình dừng lại nghe ta từ từ nói có được hay không tốt tốt người nói người nói những người khác vội vã ngừng lại thoại để vương khải kỳ nói vương khải kỳ nói liên quan với sư tổ sự tình đây sư phụ không nói với ta quá nhiều chính là nói ra cú sư tổ láo nhân ra người chính là chân chính thần tiên nhân vật có thể nói lên trời xuống đất không gì không làm được cho tới cái khác sư phụ không theo ta nhiều lời sư tổ hiện tại ở nơi nào ta cũng không biết ta nghĩ chúng ta vị kia trần s ư bán nên rõ ràng dù sao sư phụ nói rồi trần sư bá nhưng là sư tổ đệ tử thân truyền chớ đã tiểu lục ta vừa nãy nghe ngươi hai lần đề cập trần sư bá thời điểm thật giống đều cố ý cường điệu một hồi trần sư bá là sư tổ đệ tử thân truyền cái này có điểm đặc biệt gì đó đúng vậy còn có a coi như trần sư bá là sư tổ đệ tử có thể xem tuổi tác của hắn như thế nào cũng nên sư phụ cùng sư thúc nhập môn một đi chúng ta không phải nên muốn xưng hô sư thúc mới đúng không làm sao biến thành sư bá cái này mà tự nhiên là có nguyên nhân vương khải kỳ cố ý bán cái cái nút có điều nhìn thấy chính mình mấy vị sư h i n h đều mặt lộ vẻ không khắc phục hậu quả mau mau giải thích cái này ta có hỏi qua sư phụ cơ sư phụ nói tới cái này là sư tổ vị trí môn phái q u ý củ trần sư bá là sư tổ đệ tử thân truyền mà sư phụ còn có trịnh sư bá kỳ thực đều chỉ là sư tổ thu mấy tên đệ tử mà thôi liên đệ tử chính thức cũng không bằng luận thân phận ở trần sư bá bên dưới vì lẽ đó sư phụ mới sẽ xưng hô trần sư bá làm sư h i n h Ê! còn có như vậy quy củ sư phụ cùng vương sư thúc lại chỉ là sư tổ thu đệ tử ký danh vậy nói như thế đến chẳng phải là chỉ có vị kia trần sư bá mới xem như là chân chính được sư tổ c h â n truyền hừm hẳn là như vậy vương khải kỳ gật gù nói sư phụ nói trần sư bá đã chiếm được sư tổ truyền thừa tín vật chẳng khác gì là đã tiếp nhận sư tổ môn phái kia vị trí trưởng giáo h ả thì ra là như vậy vương tu duyên chờ người r ồ n r ậ p gật đầu có điều tiểu lục nghe n g ư ờ i nói như vậy người sư tổ kia môn phái kia là môn phái nào đã có sư môn người sư phụ kia cùng trịnh sư bá làm gì còn muốn mặt khác sáng tạo chúng ta tinh tiên phái đúng vậy vương khải kỳ lắc lắc đầu nói cái này ta liền không biết sư phụ không nói với ta ta hỏi sư phụ không chịu nhìn đối với những n à y quan với mình sư môn bí ẩn ai cũng sẽ hiếu kỳ nghe được vương khải kỳ nói mình cũng không biết mấy người khác nhất thời có chút thất vọng có điều lúc này vương khải kỳ trợt nói rằng kỳ thực nhị sư huynh còn có n g u y ệ n nga sư m ộ i hai người các ngươi ngày sau có thể tự mình đi hỏi một chút trần sư bá a lần này trần sư bá không phải để cho các ngươi hai đi bảo vệ mẫu thân hắn à mượn cơ hội này các ngươi sau đó có thể hỏi một chút trần sư bá thậm thể thấy tổ chí nói không chắc có thể có cơ hội nhìn có có cơ nói đây. sư ồ đúng vậy vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga nhìn nhau dồn dập tỉnh lộ lại không sai chúng ta sau đó có thể tìm một cơ hội đi hỏi một chút trần sư bá t r ị nguyệt h n nga trên mặt có chút hương phần nói vương tu duyên là đại điểm đầu mập giả tạo trên mặt lộ ra cởi ha ha dáng vẻ nói rằng nếu như chúng ta thật có cơ hội có thể nhìn thấy sư tổ một mặt cái k i a cái gì đều đằng giá ừ t r ị nguyệt h n nga là liên tục gật đầu hai người lời nói này nhưng là đem mấy người khác một hồi lâu ư c ao chỉ hận tại sao bị sắp xếp đi bảo vệ trần khải người của mẫu thân không phải bọn họ lại không nói vương khải kỳ một đám sư huynh đệ ở cái kia nghị luận trần khải theo vương học dân ở tinh tiên trong phái chung quanh khỏe mạnh đi dạo một chút tuy rằng không có cái gì xa hoa trang sức nhưng chỗ này cũng thực là rất thích hợp tĩnh tâm tu hành ở tinh tiên trong phái đi chung quanh một chút nhìn không có chờ bao lâu tới gần chạm vạn g thời điểm trần khải liền đưa ra muốn trở về kinh đô đi vương học dân biết trần khải hai ngày nay liền muốn về di thị trong nhà tết đến không giữ lại trần khải đưa đến sơn thôn k h u sau liền để vương khải kỳ lái xe đưa trần khải về kinh đô đi đồng hành tự nhiên còn có vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga hai người sau mấy tiếng vương khải kỳ trực tiếp trần khải đưa đến trầm nhiên trong nhà lúc này mới rời đi còn vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga tự nhiên cùng vương khải kỳ đi rồi chờ trần khải phải về di thị thì mới lại đây với hắn cùng đi lúc này đã là hơn mười giờ tối trước trần khải cùng vương khải kỳ bọn họ ở trên đường liền ăn cơm tối xong ngược lại cũng không đói bụng bởi vì là trước đó cùng trầm nhiên thông qua điện thoại đã nói buổi tối sẽ trở về bởi vậy trầm nhiên còn bán nằm ở lầu một phòng khách trên ghế xạ lồng xem tv còn t r ầ m nhiên cha mẹ còn có bà nội phòng t r ừ n g cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi đi tới như thị cho trần khải mở cửa vẫn là gia chính a di trải qua chuyện tối ngày hôm qua gia chính a di thái độ đối với trần khải là có một chút biến hóa nghiễm nhiên là đem trần khải xem thành loại kia thế ngoại cao nhân tuy rằng lúc đó nàng ở trong phòng bồi tiếp lao t h á i thái cũng không nhìn thấy trần khải cùng đối phương tranh đấu thì tình hình nhưng cũng không trở ngại nàng làm sao hiện trường cùng với t r ầ m nhiên một nhà trong lời nói biết được một ít tin tức thấy trần khải trở về chấm nhiên g ẩ n đầu nhìn mắt không khỏi chiếm toàn bộ xô p a chân cho thu hồi đi một chút nói rằng trần khải trở về a lại đây ngồi đi ừ m trần khải đáp một tiếng đi tới ngay ở trầm nhiên bên cạnh tránh r a châu ngồi xuống nhiên thì thúc thúc a di bọn họ cũng phải chứ trần khải hỏi chuyện tối ngày hôm qua đối với người bình thường tới nói dù sao quá chấn động trong lòng sung kích khẳng định lớn vô cùng đặc biệt là trầm nhiên cha mẹ còn trải qua bị bắt cóc uy hiếp suýt chút nữa bị rét chuyện như vậy trong lòng chịu đựng đến kinh hãi không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn bình phục lại trầm nhiên thì lại đối lập muốn tốt hơn nhiều dù sao nàng ở di thị thời điểm đã trải qua một lần đối với này có chuẩn bị tâm lý hừng ba mẹ ta đã tốt lắm rồi chính là trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ hơn nữa ta cảm giác được xử lý trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau ba mẹ ta còn có bà nội đều có chút k huyết thiếu cảm giác an toàn trước bọn họ còn đang bàn luận sau đó đến muốn thuê mấy cái bên người bảo tiêu mới được trong nhà cũng phải có bảo tiêu chứng cứ trầm nhiên nói rằng cái này cũng là người chi thái độ bình thường tuy rằng mặc kệ là trầm nhiên vẫn là trầm nhiên lòng cha mẹ bên trong đều rất rõ ràng nếu như đối phương đều là như tối hôm qua người như vậy bọn họ coi như là thuê nhiều hơn nữa phổ thông bảo tiêu không thể bảo vệ được an toàn của bọn họ thế nhưng vào giờ phút như thế này bọn họ nhưng rất cần một loại trong lòng an ủi để mình có thể có một ít cảm giác an toàn trần khải cũng ít nhiều lý giải một ít trầm nhiên một nhà cảm thụ cùng ý nghĩ gật gật đầu nói ngày mai ta chuẩn bị nhiều hơn một chút p h ụ triện cho ngươi đến thời điểm ngươi để thúc thúc cá gì đều bên người mang theo vài tờ đi mặt khác đ ù a hộ mệnh ta điều này cũng còn có mấy viên đến thời điểm cùng nhau cho ngươi chuyện này dù sao cũng là nhân khối này âm dương ngư ngọc bội gây nên hiện tại ngọc bội cũng đã ở hắn trong đan điền liền trần khải chính mình cũng không cách nào lấy ra trần khải tự nhiên không thể ngồi c o i mặc kệ lại nói một ít phụ triện ngọc phù loại hình đối với trần khải tới nói không g ồ n quá nhiều công phu tìm chút thời giờ liền có thể làm ra một đồng lớn đến h ư n g trần khải cảm tạ ngươi t r â m nhiên vô cùng cảm kích nói rằng tối hôm qua tự mình ở thực chiến bên trong sử dụng tới trần khải cho nàng những kia phụ triện thậm chí nhìn thấy trên người mình một viên hộ thân hộ thế nàng chặn rơi mất cái kia người đàn ông tuổi trung niên đối với nàng một lần công kích bây giờ trầm n h ư n g đã đối với những p h ụ triện này cùng ngọc phủ giá trị có nhất định khái niệm rất rõ ràng những thứ đồ này đối với người bình thường tới nói đều là tuyệt đối bảo vật vô giá thời khắc mấu chốt có thể món đồ bạm ả ệ n h coi như là hoa nhiều hơn nữa tiền đều rất khó mua được không k h á c h khí trần khải khẽ mỉm cười nhìn một chút trầm nhiên hơi hơi trần c h ờ một chút mới lên tiếng nói đúng rồi cái kia nhiên tỷ ta chuẩn bị hậu thiên trở về di thị đi tới a trầm nhiên vẫn ra tiện đà bừng tỉnh lại đây lẩm bẩm nói là nha đều lập tức liền muốn tết đến thời gian thật là nhanh a đúng vậy trần khải gật g ủ trầm nhiên trên mặt biểu hiện nhưng hiển nhiên có chút mất mát dáng vẻ nói ai chờ ngươi về di thị cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể có cơ hội gặp mặt lại nói trầm nhiên mím mím miệng không cảm thấy lặng lẽ liếc trần khải một chút chương hai trăm hai mươi hai say rượu đêm khuya trần khải vẫn là tu luyện chừng hai canh giờ vững chắc một hồi tu vi sau liền bắt đầu cho trầm nhiên luyện chế tinh quang chú ngọc phủ trong lúc trần khải vẽ chừng m ộ ư ơ i chương l i ệ n hỏa chú cùng trường tâm lôi lá bửa dự định ngày mai đồng thời cho trầm nhiên trước k i a hắn luyện chế b ù a hộ mệnh còn còn lại có năm viên là dự định cùng nhau cho t r ầ n nhiên những thứ đồ này trần khải cũng không coi trọng chờ về di thị hắn lại hoa cái hai ba ngày liền có thể luyện chế ra một đồng lớn đến một trận bận rộn lại là đến năm giờ d ạ n g sáng đã lâu trần khải mới nằm xuống ngủ trong tay hắn đã lại nhiều hai viên tinh quang chú ngọc phủ tính cả tối hôm qua hai viên tổng cộng có bốn viên tinh quang chú ngọc phủ cũng gần như tinh quang chú ngọc phủ luyện chế dù sao muốn khó một ít nay còn nhờ vào trần khải những ngày qua tu vì tăng mạnh luyện chế lên đ u n dùng không ít sáng sớm sau khi đứng lên trần khải liền đem chuẩn bị kỹ càng các loại phụ triện đều giao cho trầm nhiên những phụ triện này trầm nhiên trước đều gặp dùng qua không cần trần khải lại quá nhiều giới thiệu giao cho nàng là được ngoại trừ bốn viên tinh quang chú ngọc p h ù ở ngoài còn có năm viên bửa hộ mệnh cùng với hơn một mươi chương liệt hỏa chú cùng trường tâm lôi lá bửa nhiều như vậy phụ triện làm sao đều đầy đủ từ trần khải trong tay tiếp nhận cái kia một đống lớn phụ triện trầm nhiên lại là một trận cảm kích trần khải bởi vì là quyết định ngày mai sẽ về di thị đi lâm trở lại trước hắn là thừa dịp ngày này thời gian đem lý tính nguyện cho kêu lên hai người lại đang kinh đô một ít tên cảnh điểm đi dạo một chút thuận tiện trần khải tìm cái địa phương kiểm nghiệm một hồi lý t ĩ n h nguyệt đối với hắn giáo bộ kia luyện thân võ học nắm giữ được thế nào rồi lý t ĩ n h nguyệt tuy rằng không có cái gì nội tình có điều năng lực lĩnh nộ g vẫn là rất không tầm thường đem bộ kia võ học nắm giữ được rất tốt trên căn bản không cần trần khải lại sửa lại cái gì làm lý t ĩ n h nguyệt nghe trần khải đề cập ngày mai sẽ đến về gì t h ì thì trong lòng cũng có chút không lớn có điều ngẫm lại khoảng cách khai giảng cũng là chỉ còn như vậy hai chừng m ư ơ i ngày ngược lại cũng không phải rất lâu đối với tối hôm qua ở trầm nhiên trong nhà chuyện xảy ra trần khải đương nhiên sẽ không cùng lý tĩnh n g u y ệ t đề cập đỡ phải nàng không duyên cớ lo lắng trần khải ngươi ngày mai mấy phút chuyến bay đính tốt ra vé máy bay sao lý tĩnh nguyệt bồi trần khải ngồi ở công viên trên cỏ dựa ở trần khải trên người phơi nắng mở miệng hỏi ta đã để vương khải kỳ giúp ta đính tốt ra vé máy bay ngày mai chín giờ sáng hai mươi chuyến bay trần khải hồi đáp vương khải kỳ lý tĩnh n g u y ệ t nghe vậy mần ra lập tức hứng thú hỏi bọn họ cùng ngươi đến cùng là quan hệ gì à ông nội ta còn theo ta giới thiệu nói sư phụ hắn là quốc cán bộ đặc biệt gì hành động cục tổng huấn luyện viên Thực cái kia vương kỳ trần h khải phụ hắn、vương、học ự c cái của kia điệt. kỳ ta ta. vương vương sư Sư sư dân là là đệ của ta. Trân khải nói rằng cái gì lý tính n g u y ệ t giật mình nói sư phụ hắn nhìn quan nên đều năm mươi sáu mươi làm sao sẽ là sư đệ của ngươi trần khải giải thích cái này rất đơn giản à. chính là ta là sư phụ ta đệ tử tân h truyền còn hắn chỉ là sư phụ đệ tử ký danh vì lẽ đó chúng ta phân còn cao hơn hắn hắn đến phải gọi sư huynh của ta mới được â còn có như vậy quý cụ lý tính nguyện ngạc nhiên ừ n trần khải gật gù nói Kỳ trần khải cười cợt nói đương nhiên thật sự ngược lại ở trên đời này vạn tinh tông sự tình đều là ta quyết định ta thay thầy thu đồ đệ lại có quan hệ gì lại nói coi như sư phụ ở này nhìn thấy ngươi người mang t i n h mạch nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ ừ lý t ĩ n h nguyệt liên tục gật đầu lại nói tiếp cái kia nếu như nếu như vậy cái kia vương khải kỳ đến muốn xưng hô ta cái gì trần khải suy nghĩ một chút nói rằng sư cô đi kỳ hỉ chơi thật vui bối phận đại chính là hay lắm có thể để cho tuổi lớn hơn mình rất nhiều người gọi mình sư cô k h a n khách lý t ĩ n h nguyệt mặt mày hớn hở vui không tả trần khải một trận mỉm cười đúng rồi vậy ta ngày mai đi đưa đưa ngươi có được hay không lý tính nguyệt bỗng nhiên lại nói trần khải suy nghĩ một chút nói rằng vẫn là không cần đi sáng mai hơn chín giờ chuyến bay đến thời điểm ngươi đến sáng sớm liền bỏ lên chạy đi sân bay quá phiền phước lý t ĩ n h nguyệt quyệt quyệt miệng nhỏ nói nhân ra rất lâu cũng không thể lại nhìn tới ngươi đây trần khải hơi cười kéo lý t ĩ n h nguyệt trắng non tay nhỏ tiếp theo ở nàng chân mềm trên khuôn mặt khẽ hôn một cái nói rằng không cần rất lâu ngươi lúc nào về hát t h ị đi đến thời điểm ta có thể để mấy ngày trước đi hát t h ị a a lý t ĩ n h nguyệt n h í u lại mũi nói ta còn không biết cụ thể ngày nào về hát thì đây chờ thêm năm ba mẹ ta tới mới biết hả vậy cũng không quan trọng lắm đến thời điểm ngươi về hát thị thì gọi điện thoại cho ta nói một tiếng là tốt rồi ta cân lượng sớm một chút quá khứ hát thị không là được trần khải khinh ôm lý t ĩ n h nguyệt thân thể nói rằng vậy cũng tốt lý t ĩ n h nguyệt rốt cục có chút miễn cưỡng đồng ý trần khải ngày mai chuyến bay đúng là hơi sớm lý t ĩ n h nguyệt trong nhà cách sân bay lại xa lái xe đi ít nhất cũng phải hơn một giờ cùng lý t ĩ n h nguyệt ở chung hơn nửa ngày khi đến n g õ nhanh năm giờ thì hai người rốt cục lưu luyến không rời phân biệt trần khải dự định phải đi về cùng trầm nhiên một nhà đồng thời ăn cái cơm tối xem như là cáo biệt cho nên mới không tiếp tục nhiều buổi lý t ĩ n h n g u y ệ t một lúc bởi vì là ngày mai trần khải trở về di thị phân lúc khi khác lý t ĩ n h n g u y ệ t vẫn là rất không nỡ ở cách ra thì không nhịn được ôm trần khải cái cổ ở trần khải ngoài miệng tàn nhẫn mà hôn một cái lúc này mới bông u ra trở về nhớ tới muốn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ta thả ra sau lý t ĩ n h n g u y ệ t còn không quên căn dặn một phen hừng ta hiểu rồi trần khải đáp một tiếng tiếp theo vỗ nhẹ lên lý t ĩ n h n g u y ệ t m ô n g mẩy nói tốt rồi trở về đi thôi ta cũng nên đi rồi ừ n ta sẽ nhớ ngươi bỉ bỉ ta cũng sẽ nhớ ngươi bái thả ra lý t ĩ n h n g u y ệ t thân thể trần khải cùng nàng lẫn nhau nói lời từ biệt một tiếng nhìn theo nàng nhờ xe sau khi rời đi trần khải lúc này mới xoay người rời đi trở lại trầm nhiên trong nhà đã là hơn sáu giờ đồng hồ gia chính a di đã chuẩn bị kỹ càng một trận vô cùng phong phú bữa tối đặt tại trên bàn ăn trầm nhiên một nhà cũng đều tọa ở dưới lầu trong phòng khách sẽ chờ trần khải trở về bởi vì là chuyện đêm hôm đó trầm nhiên cha mẹ đối với trần khải hiển nhiên muốn so với trước kia càng thêm nhiệt tình rất nhiều quan hệ lẫn nhau cũng càng thêm hòa hợp không ít thêm vào phân biệt sắp tới trần khải lập tức liền phải về di thị đi tới liền lúc ăn cơm tối trầm nhiên cha mẹ đều liên tiếp cho trần khải đĩa rau an vị trần khải bên cạnh trầm nhiên cũng không ngoại lệ nói tóm lại một trận cơm tối vẫn là ăn được rất nhạc rung rung chính là nghĩ đến trần khải sáng mai liền muốn đi rồi ít nhiều gì vẫn là sẽ có chứa như vậy một chút thương cảm đặc biệt là trầm nhiên đến trần khải chúc ngươi ngày mai thuận buồn xuôi gió trầm nhiên giơ chén rượu lên chủ động cùng trần khải chạm c ố c uống rượu nàng trong ly là một ít rượu đỏ hừm nhiên t h có cơ hội đi đến di thị hoặc hát thị nhớ tới gọi điện thoại cho ta trần khải nâng chén cùng trần nhiên đụng một cái nói rằng đương nhiên đi đến di thị hoặc là hát thị ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi trần nhiên đáp lời lập tức giơ ly rượu lên dương lên cái cổ liền một cái trong chén rượu đỏ cho mượt xuống trần khải thay thế là trực tiếp uống một hơi cạn sạch bởi vì là thân phận của trần nhiên dù sao cũng là cái công chúng nhân vật nổi tiếng lại cao ngày mai hiển nhiên cũng không cách nào đưa trần khải đi sân bay miễn cho bị người khác cho nhận ra đến thời điểm lại là một trường phong ba vì lẽ đó chỉ có thể là hiện tại liền cho trần khải tiến đưa một bữa cơm ăn rất lâu mặt sau trên căn bản chính là trần khải cùng trần phụ vừa uống vừa tán gấu mấy lời đề trầm nhiên thỉnh thoảng cùng trần khải chạm cốc uống mấy cái bất chi bất giắc đến tiếp cận chín giờ mới xem như là kết thúc sau khi ăn xong cơm tối trần khải lại cùng trầm nhiên người một nhà ngồi xem tv tán gấu trầm nhiên uống không ít rượu đỏ có chút hơi h â n túy dáng vẻ có điều không thật túy chỉ là có chút t i ể u t i n h tới gò m á túy hồng rằng rớp lão thái thái lớn tuổi bình thường liền nghỉ ngơi đến mức rất sớm không tọa bao lâu đến chín giờ rưỡi nhiều chung như vậy liền để ra chính a di đã đi lên lầu nghỉ ngơi t r ầ m nhiên cha mẹ bình thường không có chuyện gì cũng đều tương đối sớm trở về phòng đi liền chỉ chốc lát sau trong phòng khách liền còn lại trần khải cùng t r ầ m nhiên hai người gia chính a di thì lại ở trong phòng bếp thanh tẩy bát đuốc cùng thu thập q u á t tước lúc này t r ầ m nhiên bỗng nhiên nhích lại gần một trận mang theo mùi rượu hương thơm k é o tới chui vào trần khải m ũ i đại để là t i ể u k í n h s á t thực tới t r ầ m nhiên thân thể có vẻ hơi mềm mại vô lực không khỏi cảm khinh chống đỡ ở trần khải trên bà vai ánh mắt có chút trừng trừng nhìn trần khải gò mánh má. mắt hơi có chút say rượu mê ly nửa mở khép hờ răng rớp trần khải trầm nhiên hơi ở rượu mở miệng hô hừng nhiên tỉ làm sao trần khải hơi kinh ngạc quay đầu nhìn chậm rãi đầu tựa ở chính mình trên bả vai trầm nhiên hỏi trầm nhiên giơ tay lên giúp đỡ c h á n của chính mình c a o lại lại lông mày nói ta có chút c h ó n g vắng đầu cảm giác lảo đảo cho ta mượn dựa vào một hồi chứ cảm giác được trầm nhiên thân thể mềm mại vô lực dựa ở bên người mình trần khải không khỏi giơ tay đỡ lấy nàng một hồi nói rằng vừa nãy gọi ngươi đừng uống nhiều như vậy lần này thì ủ tính cấp trên đi vừa nãy trầm nhiên đúng là uống không ít rượu đại để là ở nhà đi trầm nhiên cha mẹ không có ngăn À, ta khi đó không phải không có cảm giác gì mà vì lẽ đó liền uống nhiều một chút mà thôi ai biết nó hiện tại t i ể u tính liền lên đến rồi t r ấ m nhiên q u y ệ t lại miệng đưa tay khoát lên trần khải một bên khắp trên bà vai t ú y hồng trên mặt có chút nóng lên khẽ n ế t môi thở ra khí tức hơi mang theo vài phần hương i ể u hai biện môi mỏng có vẻ đặc biệt hưởng hảo tiểu diễn ướt át rằng rớp tốt rồi ta vẫn là trước tiên dịu ngươi đi lên lầu nghỉ ngơi đi trần khải âm thầm lắc lắc đầu nói rằng â được rồi có điều ta cảm giác mất mất lại có chút không làm được gì người ô n ta đi tới có được hay không Trần chương ả i hai trăm hai mươi ba r a khó ngủ không lưng trầm nhiên đặt ở gian phòng trên giường trần khải đang muốn ngồi dậy rời đi lúc này trầm nhiên ôm lấy trần khải cái cổ hai tay trợn dùng sức mới vừa bị trần khải thả xuống thân thể dơ cao diễm lệ môi đỏ nhất thời rất đột nhiên khắc ở trần khải b ê n mép trần khải có chút c h v á n g con mắt đều không tự chủ được mở to một loại rất giật mình không biết làm sao hai tay dội thẳng không biết nên để chỗ nào hay là muốn trực tiếp đem trần k h ê n cho đầy ra trần khải trần chờ một chút do dự trần nhiên lại tựa hồ như không có phát hiện trần khải kinh ngạc cùng không biết làm sao nàng ở hôn trần khải khoe miệng sau thân thể không cảm thấy hơi có như vậy nháy mắt cương trực có điều lập tức nàng nhưng hết sức chủ động ở trần khải trên môi dùng sức hôn môi hoặc là có thể dùng gặm để hình dung bởi vì là nàng tựa hồ thực sự là không có hôn môi kinh nghiệm môi cũng chỉ sẽ không ngừng mà ở trần khải trên môi n ú c ních nhìn trần nhiên cái kia mặt đỏ thám giáp con mắt nửa mở nửa khép mê ly thần thái trần khải n hai n g tay treo ở giữa không trung là không cách nào quyết định như vậy kết quả là trần khải trong lòng thở dài trong lòng một tiếng đơn giản bông xuống tay của chính mình bỏ mặc trầm nhiên cử động nhìn trầm nhiên cái kia trong mê say biểu hiện trong lòng không khỏi hơi xúc động cùng phức tạp tâm tình h ô loan loan trừng trừng quá thật lâu t r ầ m nhiên mới bỗng nhiên tiến đến trần khải bên thai hơi thở như hoa lan sắp xỉ lẩm bẩm giống như nói rằng đây là tỷ tỷ nụ hôn đầu ác thiện nghi cái tên nhà ngươi còn có ác chớ để ở trong lòng tỷ tỷ chỉ là muốn cảm tạ ngươi cứu ta cùng ba mẹ ta bọn họ nói xong t h ấ m nhiên đầu từ trần khải bên thai lui về chính diện cũng bông ra ôm lấy trần khải cái cổ hai tay ở trên vai hắn vô nhẹ lên lại nói tốt rồi ngươi đi về nghỉ ngơi đi sáng mai ngươi còn muốn c ả n máy bay đây tỉ tỉ ngày mai chuẩn bị ngủ cái đại lại rác liền không đứng lên đưa ngươi chấm nhiên một mặt mỉm cười đỏ bừng hai gò má hồng hà môi đẹp đẽ con mắt h i ế p thành loan loan nụ cười vô cùng vui tươi đáng yêu trần khải nhẹ nhàng gật đầu ân một tiếng sau đó đưa tay đắp trầm nhìn bay thân thể tiến lên trước ở nàng chân bóng nhắn nhủi trên trán hút nhẹ nói tiếp nhiên tỉ nghỉ ngơi thật tốt đi ngủ ngon Trầm nhiên nhiên không nghĩ tới quá, trần khải n không n môi môi khỏi t âm thầm i lắc lắc đầu thế trầm nhiên đem cửa phòng cho tre đi sau lại không tự chủ được ở cửa nghỉ chân chóc lát ánh mắt có chút ngẩn ra nhìn cửa phòng quá một hồi lâu mới dứt khoát xoay người rời đi trần khải trong lòng rõ ràng thế nhưng đáng tiếc hắn đã có lý tính nguyện bên trong gian phòng ở trần khải xoay người sau khi rời đi t r ầ m nhiên ánh mắt đều từ đầu đến cuối không có từ cửa phương hứng rời trong đầu còn đang không ngừng phản phục chiếu lại vừa n ã y cùng trần khải hôn môi hình ảnh tuy rằng đó chỉ là nàng một phương diện chủ động đi hôn trần khải thế nhưng lần đầu trải nghiệm đến loại kia mềm mại minu cảm giác thật kỳ diệu vẫn cho nội tâm của nàng mang đến sự đà kích không nhỏ không tự chủ được đi hồi ước loại kia khiến người ta rất ngượng ngùng còn có một chút thấp t h ỏ g căng thẳng chờ chút nhưng lại có chút khát vọng có thể lần thứ hai thử nghiệm cảm giác kỳ diệu có điều t r ầ m nhiên rõ ràng này đ ạ i để chỉ cái này một lần thôi nếu không có đêm nay dựa vào tử kính lại vừa vặn sáng mai trần khải liền muốn đi rồi sợ là nàng làm sao cũng không thể bước ra như vậy một bước chủ động đi hôn môi trần khải đặc biệt là nàng biết rõ trần khải là có bạn gái lẽ nào ta thật sự đối với tiểu tử kia động tâm t h ấ m nhiên rốt cục thu hồi ánh mắt khinh cắn môi tự nói cũng không khỏi đưa tay điểm nhẹ ở chính mình ngực cảm thụ tựa hồ bình thường muốn nhanh hơn một chút nhịp tim trên khuôn mặt đỏ hứng vẫn rất đậm cũng không chỉ chỉ là say rượu ửng hồng còn có càng nhiều một ít cái khác ý vị nhìn qua vô cùng quyến rũ động lòng người tràn ngập nữ tử kiểu diễm bớt tát dụ hoặc hơi một tiếng thở dài trầm nhiên hai tay ôm đầu gối liền như vậy ngồi ở trên giường cảm của chính mình chống đỡ ở đầu gối nơi thoáng n g h i ê n đầu ánh mắt thỉnh thoảng miết quá cửa phòng trong đầu không ngừng mà hiện ra các loại địa tâm tư đêm đó đối với trầm nhiên tới nói nhất định sẽ là một khó có thể ngủ bữa tối vốn cho là, là sẽ không đối với ngày tết nam hải cảm thấy hứng thú động、tâm. thế nhưng rất nhiều lúc sự tình nhưng cũng không nhất định sẽ theo chính mình ban đầu dự đoán mà quyết định đặc biệt là cảm tình hay là chính làn à o đó trong nháy mắt tim đập thỉnh thịch sẽ khiến người ta không tự chủ được rơi vào đi thậm chí khả năng từ đó liền khó có thể tự kiềm chế có điều mặc kệ thế nào đối với trầm nhiên t ớ i nói đây là một rất cần phải đi suy nghĩ vấn đề hay là duy nhất khá hơn một chút chính là ngày mai trần khải sẽ đi rồi về di thị đi nàng nói rồi sáng mai sẽ không lên đưa hắn cũng sẽ không cần đối mặt sáng mai gặp mặt l u n g túng hơn nữa hai người này từ biệt lần sau gặp lại vậy cũng không biết sẽ vào lúc nào t r ầ m nhiên có thể có thời gian rất dài đi điều chỉnh tâm tình của chính mình sẽ không thấy người tư t ì n h không đến nỗi như vậy dễ dàng càng lún càng sâu trên đời không có vong tình thủy thế nhưng rất nhiều lúc thời gian nhưng có vong tình thủy tác dụng t r ầ m nhiên tin tưởng đ i ề u này t r ầ m ra trong khách phòng trần khải hai tay khoanh t r ầ m ở sau gáy lạng lặng mà nằm ở trên giường con mắt mở to không chấp một cái nhìn trong bóng tối gian phòng trần nhà không có ngủ đêm nay hắn không có tâm tình luyện nữa công hoặc là làm cái khác chấm nhiên cử động dù sao sẽ cho nội tâm của hắn mang đến một trận sóng lớn nếu tâm đã bất định thì lại làm sao còn có thể tiến hành tu luyện đương nhiên trần khải chủ quan trên không có tu luyện hoặc là làm chút việc khác tâm tình tựa hồ sau khi trở lại phòng lập tức hắn liền chỉ là muốn như thế lẳng lặng mà nằm sau đó sau đó đờ ra không phải đờ ra trong đầu chính là có một ít không biết mùi vị đồ vật đang đan sen trên thực tế trần khải chính mình cũng không có đi suy nghĩ nhiều trầm nhiên thậm chí không có đi suy nghĩ nhiều vừa n ã y ở trầm nhiên trong phòng phát sinh cái kia tất cả chỉ có điều trong đầu nhưng chính là không giống dĩ vãng như vậy bình tĩnh những k i a đan dệt đồ vật cũng không rõ ràng là cái gì chính là một ít rất hỗn độn không có đầu mối chút nào tồn tại chính là như thế một ít đầy d â y đầu góc của hắn để hắn cái gì đều không muốn làm cái gì đều không muốn nghĩ chính là muốn như thế yên tĩnh nằm cũng không núp đ í c h trần khải trong lòng rõ ràng kỳ thực tất cả những thứ này căn nguyên trước sau đều là vừa nay trầm nhiên cái k i a một phen cử động trần khải năm nay mười chín tuổi cảm tình trải qua rất ít c h ỉ ít cho tới bây giờ cũng chỉ có cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t như vậy một lần mà thôi bây giờ đột nhiên đối mặt trầm nhiên biểu lộ ra tâm tư hắn rất khó chân chính làm được bình tĩnh di trở trần khải trong nên làm sao đi Cho như lòng âm thầm cởi khổ có điều cùng trầm nhiên như thế nghĩ đến sáng mai chính mình liền muốn về di thị ngày sau còn chẳng biết lúc nào mới sẽ lại có cơ hội gặp lại trần khải liền thoáng thả lòng ra Cũng không phải liền à hắn không h muốn cùng n trầm ê n nói nào bản gặp mặt, nói thế nào là khá là bản thân.、Chỉ、có i khá Chỉ là là đ u là c ò chưa như g ĩ ra rốt cuộc muốn thế nào đi đối mặt lẫn nhau, muốn đối thế mặt túng thôi. cuộc cảm giác Nếu nào lẫn không đến nỗi sẽ cảm giác lúng n h đi sẽ thế r o n lòng n g m ì không không kỳ không nghĩ thông suốt, coi như song phương ngoài làm sao chứa như không có chuyện thực thấy nhiên. như song ngoài ráng vẫn Liên gì suốt, tự t sao sẽ coi có cảm bề làm là xảy ra dáng vẻ, kỳ thực vẫn, vẫn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn cả một đêm mãi đến tận sắc trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên một tia s á n g thì trần khải mới từ trên giường ngồi thẳng lên quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ đã mờ sáng sắc trời liền liền q u a n h chân ở trên giường nhắm mắt điều tức một phen khôi phục một chút tinh thần sau khi trời sáng trần khải một phen rửa mặt bởi vì là biết trần khải nhanh chóng muốn cản chuyến bay về di thị vì lẽ đó trầm nhiên cha mẹ đều thức dậy rất sớm gia chính a di là rất sớm liền lên chuẩn bị vô cùng dinh dưỡng phong phú bữa sáng trần khải đi xuống lâu nhìn thấy dưới lầu trầm nhiên cha mẹ thì trầm phụ không khỏi nói rằng tiểu khải lên a đến mau tới đây ăn chút sớm một chút đi đúng vậy ngươi chờ một lúc muốn đi cản máy bay ăn nhiều một chút thầm mẫu nói lập tức lại nói Nhân、nhiên nhiên nha đầu này làm sao không không đứng lên biết ngày hôm nay t i ể u khải phải đi cũng không biết dậy sớm điểm đưa đưa t i ể u khải ta đi tới gọi gọi nàng nghe được thẩm mẫu trần khải bận bịu mở miệng ngăn lại nàng nói rằng a di không cần đi gọi nhiên tỷ nàng tối hôm qua nói với ta sáng nay muốn ngủ nướng liền không đứng lên đưa ta a như vậy a thẩm mẫu sửng sốt một chút trần khải khẽ mỉm cười giải thích ta nghĩ hẳn là nhiên tỷ không thích phân biệt cảnh tượng đi hả như vậy tùy nàng đi thẩm mẫu gật g ủ cũng là không nói gì thêm nữa ở trầm gia dùng qua sớm một chút trầm nhiên quả nhiên là không có lên đưa trần khải có điều làm vương khải kỳ lái xe mang theo vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga đi tới trầm gia tiếp trần khải thì trần khải ở lên xe trước nhưng mơ hồ nhận ra được trên lầu có một ánh mắt ở nhìn kỹ chính mình trần khải không quay đầu lại chỉ làm không biết trực tiếp ngồi vào bên trong xe che đi cửa xe sau lúc này mới liếc mắt trầm ra lầu hai một tấm cửa sổ sắt đất mơ hồ từ rèm cửa sổ hơi kéo dài khe hở nhìn thấy một bóng người đứng ở đó tốt rồi đi thôi trần khải nhàn nhạt, nhạt đối với lái xe phía trước vương khải kỳ nói rằng thu hồi ánh mắt vương khải kỳ đáp một tiếng liền nổ máy xe rời đi mà lúc này trầm nhiên đang đứng ở cửa sổ sát đất trước l ặ n g lặng mà nhìn xe từ từ đi xa cho đến biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong chương hai trăm hai mươi b ố bị thiên gây thương tích rốt cục trở lại di thị nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng trần khải cảm giác thư thái một hồi liếc mắt bên người vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga hai người trần khải không khỏi nói rằng đi thôi đánh xe trở lại h ử n g tốt đẹp vương tu d u ê n cùng chị nguyệt nga hai người bận bị đáp cùng sau lưng trần khải đi ra sân bay trận chiếc taxi xe không bao lâu ba người trở về đến trần khải trong nhà đứng cửa nhấn xuống chung cửa chỉ chốc lát sau mẫu thân trương lệ bình liền mở ra gia tộc tiểu khải trở về a nhìn mấy ngày không gặp nhi tử trương lệ bình không khỏi mỉm cười nói rằng ngày hôm qua trần khải trở về trước có cho trương lệ bình gọi điện thoại tới là lấy nàng cũng không ngoài ý m u ố n có điều làm trương lệ bình lưu ý đến trạm sau l ư n g trần khải vương tu duyên cùng trương nguyệt n a thì không khỏi chăm chú nhìn thêm trần khải tuy nói với nàng quá có hai người sẽ với hắn đồng thời lại đây có điều lại không nói tỉ mỉ là người nào mẹ trần khải hô một tiếng chú ý tới mâu thân liếc nhìn phía sau vương tu duyên cùng chị nguyệt nga ánh mắt không khỏi nói rằng mẹ chúng ta đi vào trước nói sau đi trương lệ bình phản ứng lại vội vã đáp h ả n h a đ ú n g mau vào ốc đi nói trương lệ bình vội vã tránh ra thân thể ra hiệu trần khải cùng vương tu duyên bọn họ vào nhà đến mang ba người đều đi vào nhà sau mới quản g i a môn đóng lại tiểu khải hai vị này là bằng hữu của ngươi a nhanh ngồi đi không cần k h á c h khí trương lệ bình mở miệng bắt chuyện ra hiệu vương tu duyên cùng chị nguyệt nga ở phòng khách ngồi xuống lúc này trần khải nói rằng mẹ hai người bọn họ đều là sư đệ ta đệ tử nói xong trần khải lại chính thức cùng vương tu duyên cùng chị nguyệt nga giới thiệu tu duyên nguyệt nga đây chính là ta mẹ trước ở từ kinh đô chạy về di thị chuyến bay trên trần khải với bọn hắn tán gẫu một chút lẫn nhau cũng coi như là quen thuộc không ít nghe được trần khải chính thức giới thiệu vương tu duyên cùng chị nguyệt nga cũng liền bận đ i ệ u cung kính đối với trương lệ bình thăm hỏi nói xin chào sư tổ mẫu trần khải là bọn họ sư bá bọn họ xưng hô như vậy trương lệ bình cũng không sai chỉ có điều trương lệ bình nghe được bọn họ xưng hô sau lại lập tức có chút tay chân luôn cuống điều này làm cho bây giờ có điều hơn bốn mươi tuổi trương lệ bình lập tức nơi nào có thể tiếp thu thích ứng được trần khải vội hỏi mẹ dựa theo bối phận tới nói bọn họ là muốn m như thế xưng h ô ngài dừng một chút trần khải lại nói nếu như ngài cảm thấy không thích ứng vậy hãy để cho bọn họ c ắ t gọi c ắ t tốt rồi ồ nha cái kia vậy hãy để cho bọn họ gọi ta một tiếng đại tỷ tốt rồi ta nhìn bọn họ không so với ta nhỏ hơn bao nhiêu trương lệ bình nói rằng được vậy cứ như thế đi trần khải không cái gì dị nghị ngược lại chính là một cái xưng hô thôi chỉ cần mẫu thân cảm thấy quen thuộc là tốt rồi không cần quá mức chú ý bối phận vấn đề dù sao để bọn họ gọi mẫu thân sư tổ mẫu danh xưng như thế này xác thực cảm giác có chút quái quái khó chịu có điều lúc này chị nguyệt nga nhưng mở miệng nói sư bá ta xem ta không bằng gọi sư tổ m ô a di tốt rồi ta mới chừng hai mươi tuổi đây có thể không giống tu duyên sư huynh đều lập tức sẽ b u ồ n bốn trần khải yên lặng vương tu duyên cái k i a bụ i bấm trên mặt lại có chút r ở khóc r ở cười liếc nhìn chính hắn một sư muội liền trương lệ bình cũng không nhịn được cười khẽ được vậy ngươi liền gọi a di của ta đi a di xem ngươi tuổi s á t thực không nhiều lắm ha ha trương lệ bình cười nói trần khải cười cận không nói gì ngược lại các gọi các đi cái khác quản nhiều như vậy đây đến đến đều sắp ngồi trước đi đúng rồi lúc này trương lệ bình lại bỗng nhiên hướng về trần khải hỏi tiểu khải ngươi làm sao đột nhiên có thêm cái sư đệ chuyện gì thế này điều này cũng không phải cái gì cần cấm kỵ đề tài vì lẽ đó trương lệ bình trực tiếp coi như vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga hỏi lên trần khải giải thích mẹ tu duyên cùng nguyệt nga sư phụ đều là sư phụ ta trước đây thu đệ tử lần này đi kinh đô thời điểm ngẫu nhiên đụng tới sư phụ ta trước đây đã nói với ta chuyện này vì lẽ đó liền quen biết nhau há hóa ra là như vậy trương lệ bình bừng tỉnh gật gật đầu ngồi ở bên cạnh vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga nghe được trần khải đề cập sư tổ hai người nhất thời dựng thẳng lên lỗ t a i thật lòng nghe cái kia tiểu khải ngươi mang ngươi hai vị này sư điện đến di thị là có chuyện gì không vẫn là nói đi tế bái sư phụ ngươi trương lệ bình cũng biết trần khải sư phụ đã qua đời sự t ì n h nàng không nghĩ tới nhiều như vậy t h u ậ n miệng liền nói ra lời này rơi vào không biết chuyện vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga trong thai hai người cũng rất là chấn động không tự chủ được hơi liếc mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới chính mình sư tổ cư nhiên đã qua đời dù sao trước bọn họ mới biết mình có như thế một vị sư tổ hơn nữa vương khải kỳ ở với bọn hắn nói tới thời điểm còn vương học dân đối với lời của hắn nói đầu đuôi nói ra để bọn họ biết mình vị sư tổ này là phi thường phi thường lợi hại thần tiên nhân vật thậm chí có thể phi t i ê n đ ộ địa không gì không làm được hai người bọn họ hai ngày nay quá là tốt r a một phen ước mơ chờ mong hay là có thể có cơ hội theo trần khải đi gặp thấy sư tổ lão nhân ra người chỉ là làm sao không nghĩ tới sư tổ c ư nhưng đã tạ thế trần khải nhận ra được vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga trong mắt khiếp sợ cùng vẻ kinh dị không khỏi nói rằng xem ra vương sư đệ chưa hề đem sư phụ đã tạ thế sự tình nói với các ngươi các ngươi không cần như vậy giật mình sư phụ là bởi vì là trên người vẫn có thương tích không cách nào khôi phục mới cuối cùng bị tiêu hao hết nguyên khí đèn cạn dầu mới mất sư tổ trên người có thương tích nghe được trần khải giải thích vương tu duyên cùng trịnh n g u y ệ t nga lần thứ hai chấn động hỏi tiếp s ư bá sư phụ không phải nói sư tổ tu v i kinh tiên động địa có thể so với thần tiên hàng ngũ h ắ n h ắ n làm sao sẽ bị người gây thương tích đúng đấy s ư bá đến cùng có người nào có thể bị thương sư tổ trần khải liếc hai người một chút thản nhiên nói ai nói sư phụ là bị người gây thương tích hả vương tu duyên cùng trịnh nguyện nga đều là ngần ra nghi hoặc nhìn trần khải trần khải tiếp tục nói sư phụ thương không phải là sức người tạo thành dĩ sư phụ tu vi thế gian này vẫn chưa có người nào có thể bị thương hắn coi như là dùng bây giờ thế gian này uy lực vũ khí mạnh mẽ nhất không thể người sư tổ kia đến cùng là làm sao bị thương hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy vương tu duyên tò mò hỏi t r ì n h nguyệt nga tràn đầy nghi hoặc nhìn trần khải liền ngay cả trương lệ bình đều lộ ra mấy phần vẻ tò mò nàng đối với trần khải sư phụ sự tình kỳ thực biết cũng không nhiều tuy rằng có đã gặp mặt mấy lần nhưng ở trong ấn tượng của nàng trần khải sư phụ chính là một rất có bản lãnh đạo sĩ ân nhìn qua rất có chút loại kia thế ngoại cao nhân khí chết trước đây trần khải còn lúc nhỏ còn có thể thường xuyên nói với nàng lên sư phụ sự tình nói thí dụ như sư phụ dạy hắn một vài thứ hoặc là cái gì công phu võ học loại hình sau đó trần khải chậm rãi đại một chút cũng đã rất ít lại nói với nàng sư phụ sự tình trần khải liếc nhìn một mặt hiếu kỳ mấy người không khỏi đưa tay chỉ đỉnh đầu nói rằng sư phụ là bị thiên cho thương tồn được cái gì bị thiên cho thương tồn được vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga tại chỗ liền bị khiếp sợ giật mình nhìn trần khải Mà Trương Lệ bình là một mặt khó mà tin nổi thêm không rõ vẻ mặt. là Trương tin rõ Bình nổi không Lệ khó vẻ sư s ư bá này đây là thật sự giả sư tổ hắn hắn làm sao sẽ bị thiên gây thương tích t r ì n h nguyệt nga nói chuyện cũng không khỏi trở nên hơi gặp gành chắt trở lên có thể thấy được nội tâm của nàng là cỡ nào khiếp sợ vương tu duyên không khá hơn bao nhiêu gian nan nuốt một nước mở miệng nói sư bá ngươi nói sư tổ bị thiên gây thương tích cụ thể là chỉ cái gì lẽ nào bình thường chúng ta giảng cái gì ông trời hoặc là trời xanh loại hình thật là có như vậy cụ tượng tồn tại không các ngươi nghĩ tới như vậy mơ hồ trần khải thản nhiên nói ta chỉ thiên chính là thiên có thể lý giải thành vũ trụ này pháp tắc hoặc là nói quy tắc loại hình sức mạnh sư phụ tu vi rất cao đã cao đến có thể chạm tới vũ trụ pháp tắc tầng thứ này sức mạnh mức độ thậm chí sắp siêu thoát chỉ có điều cuối cùng thất bại hơn nữa một ít những yếu tố khác cho nên mới bị thương tổn được căn bản trần khải chỉ là đơn giản nói ra vài câu còn những câu nói này sẽ đối với vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga tạo thành ra sao súng kích cùng chấn động vậy thì không mắc mớ gì đến trần khải đương nhiên trước lệ bình nghe được trần khải những câu nói này là giật mình có đ i ề trần g khải nhưng liếp nhìn một lát đều không có từ trong khiếp sợ hút ra đi ra vương tu duyên cùng t r ị nguyệt nga hai người không khỏi nói rằng tốt rồi các ngươi đừng nghĩ nhiều như thế nói chung sư phụ cảnh giới không phải người bình thường có thể suy đoán các ngươi ngày sau chính mình làm từng bước tu hành là tốt rồi không muốn mơ tưởng xa vời sư phụ truyền cho vương sư đệ cùng trịnh sư đệ công pháp là thuộc về thượng thừa công pháp chỉ muốn các ngươi chuyên tâm tu hành lại có một ít thiên phú cùng gặp gỡ là có cơ hội đạt đến rất cảnh giới cao đương nhiên muốn đạt đến sư phụ loại kia cấp độ hầu như là không có cái gì khả năng chí ít ở thế giới này là không thể bao quát ta cũng giống như vậy nói xong trần khải mặc kệ vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì trực tiếp lại đối với mẫu thân nói rằng mẹ lần này sở dĩ đem hai người bọn họ kêu đến di thị kỳ thực chỉ là muốn để bọn họ bảo vệ ngươi Trương Lệ b ì chương bởi vì là hoàn toàn không hiểu tu hành phương diện n hai đ với trăm vi, hai mươi lăm khách không ngợi mà đến trương lệ bình liền vội và nói tiểu khải làm gì đang yên đang lành đ ố n g nhiên phải bảo vệ ta mẹ có cái gì tốt cần phải bảo vệ lại không ai sẽ đối với mẹ bất lợi mẹ cái này chính là ta muốn nói với ngươi sự tình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 điều này cũng mới là để tu duyên cùng nguyệt nga bảo vệ ngài an toàn nguyên nhân trần khải giải thích để mẫu thân yên tâm một ít di hắn bây giờ thực lực tu vi xác thực không cần lại e ngại cái gì lúc này vừa trên vương tu duyên lập tức hướng về trần khải bảo đảm nói sư bá ngài yên tâm có đệ tử ở liền tuyệt không để bất luận người nào thường tổn sư tổ mẫu mảy may bởi vì là là chính thức bảo đảm vương tu duyên đối với trương lệ bình s ư n g hô đổi trở về chính thức s ư n g hô c h ị n h nguyệt nga phản ứng lại liền hội và nói không sai sư bá ta cùng sư huynh một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo vệ tốt ta di trịnh nguyệt nga dù sao trẻ hơn một chút tự nhiên không vương tu duyên như vậy nghiêm cẩn vẫn xưng hô trương lệ bình vì là a di ừ m trần khải đối với hai người gật gù nói tiếp hai ngày nay ta sẽ chế tắc một ít đồ chơi nhỏ cho các ngươi nếu là thật gặp phải cường địch trong tay các ngươi có thể nhiều hơn chút lá bài t ẩ y ứng đối tuy rằng hai người đều không rõ ràng trần khải tu vì cụ thể làm sao có điều nói thế nào là sư tổ đệ tử thân truyền tận đến sư tổ c h â n truyền nếu trần khải nói như vậy như vậy nghĩ đến trần khải muốn cho đồ vật của bọn họ tất nhiên không bình thường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 bình thường coi như làm không quen biết nguyệt nga còn có ta mẹ ngươi liền trong bóng tối bảo vệ cho tới nguyệt nga ngươi hãy cùng ta mẹ ở cùng nhau phụ trách tiếp thân bảo vệ nghe được trần khải dặn dò vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga đều không có gì nghị vương tu duyên nói sứ bá ta trên người mình mang theo có thẻ ngân hàng mua nhà soạt ta tạp là được sư môn có công ty của chính mình cùng sản nghiệp sư huynh đệ chúng ta ở bên ngoài cất b ư ớ c cũng có thể tùy ý soạt lấy không vượt qua m ộ t đức tài chính trần khải nghe vậy đại nhạ không nghĩ tới tinh thiên phái lại như thế cường hảo tuy tiện liền có thể soạt lấy một t h ư c trong vòng hạn mức tinh thiên phái nắm giữ sản nghiệp e sợ chí ít đến mười tỷ cấp bậc chứ có điều ngẫm lại tinh thiên phái bây giờ cùng cao tầng hợp tác m ậ t thiết càng là có rất lớn quyền lên tiếng có thể có như thế một ít sản nghiệp ngược lại cũng chẳng có gì lạ h ử m hành. vậy ngươi xem đi trần khải gật ngủ không m i ễ n cưỡng nếu tinh thiên phái như thế cường hảo trần khải không cần thiết nhất định hoa chính mình này điểm tiền hàn huyên một hồi vương tu d u ê n liền rời đi trước trần khải trong nhà chạy đi mua nhà tuy rằng lập tức liền t í c đến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 dị hắn bây giờ tu vi luyện chế ra đến tinh quang chú ngọc phù uy lực coi như là đại tiên thiên võ giả đối mặt một khi bị bắn chúng e sợ là không chết cũng bị thương kết cục trên căn bản sẽ không lại có thêm lúc trước trầm nhiên phát động tinh quang chú ngọc phù lại bị thái nguyên tông tên i kia đại tiên thiên tu vi người đàn ông trung niên dựa vào tự thân cương khí hộ thể cho ngăn trở tình huống khi đó trầm nhiên trong tay tinh quang chú ngọc phù dù sao cũng là trần khải tu vi mới ngưng khí bảy tầm thì luyện chế uy lực đương nhiên phải thua kém một ít nay tinh quang chú ngọc phù trần khải là dự định để cho vương tu d u ê n cùng trị nguyệt nga hai người có tinh quang chú ngọc phù ở. bọn họ có thể nhiều hơn chút thủ đoạn lá bài tẩy hai ngày sau thời gian trần khải vẫn luôn đang luyện chế tinh quang chú ngọc phù cùng bùa hộ mệnh tổng cộng luyện chế có m ộ ư ơ i sáu viên tinh quang chú ngọc phù cùng với m ộ ư ơ i viên bùa hộ mệnh tinh quang chú ngọc phù phân biệt cho vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga từng người năm viên ngoài ra cho bọn hắn hai một người một viên bùa hộ mệnh phòng thân tuy nói hai người bọn họ tu vi đều rất mạnh có điều có một viên bùa hộ mệnh kể bên người có thể phòng vạn nhất bị đánh lén còn lại ngọc phù trần khải đem bên trong bốn viên bùa hộ mệnh dùng dây t h ư n g cho xuyến thành một chuỗi giao cho mẫu thân trương lệ bình làm cho nàng đem nguyên là bùa hộ mệnh cho đổi lại ngoài ra trần khải còn còn lại sáu viên tinh quang chú ngọc phù đều giao cho mẫu thân cũng làm cho nàng thí nghiệm cho dùng mất rồi một viên làm cho mẫu thân cũng có chút thủ đoạn phong thân cho tới còn lại bốn viên bùa hộ mệnh thì lại trần khải chính mình thu ngày sau có thể dùng làm lễ vật tặng người kinh hai ngày nữa bận rộn tháng ngày không phát hiện đến đêm trừ tịch trước đây giao thừa đều là trần khải cùng mẫu thân ở nguyên lai trụ bộ kia nhà cũ bên trong hai người đồng thời quá lam văn thắn chuẩn bị phong phú cơm tất nhiên lúc nhỏ trần khải mong đợi nhất chính là giao thừa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 có điều cũng may năm nay trong nhà bởi vì là có thêm trị nguyệt nga như thế một nữ hải hoặc là vẫn là nói nữ nhân càng thêm thỏa đáng một ít dù sao đều hai mươi bảy hai mươi tám tuổi lại nói nữ hải tựa hồ không thích hợp lắm bởi vì là trong nhà có thêm cá nhân dù sao cũng là muốn so với di vãng náo nhiệt không ít đồng thời chuẩn bị cơm tất nhiên ngược lại cũng đúng là nhạc rung rung chính là trụ sắt vách vương tu duyên dù sao cũng hơi khổ bức chính mình một người quá ba người đồng thời ở trong phòng bếp bận rộn đêm nay cơm tất nhiên lúc này trần khải trong nhà chợt đến rồi mấy vị khách không mời mà đến tiều khải đi nhìn một chút hay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 trần khải đột nhiên xuất hiện lạnh giọng để trương lệ bình vi ngần ra nghi hoặc quay đầu lại nhìn một chút trần khải lại ngờ vực nhìn cửa mấy người nhìn thấy trần khải xuất hiện tay c u ố n quýt lấy băng vải thanh niên nhất thời nói rằng trần khải lần này chúng ta tìm đến ngươi là có việc muốn nói với ngươi cũng không phải là muốn tới tìm cớ ồ chuyện gì các ngươi nói đi ta nghe trần khải thản nhiên nói nhìn ánh mắt của đối phương vẫn như cũ cũng không thế nào hữu hảo dù sao đối phương để cho hắn ấn tượng liền không thế nào tay truyền băng vải thanh niên trần chờ nhìn hai bên một chút nói có thể không đi vào lại nói trần khải k h o á t tay chặt lại nói không cần có chuyện gì ngay ở này nói đi nói thật ta cũng không thế nào h o à n n ê n các ngươi tiến vào nhà ta đến trần khải không kiêng rẽ chút nào biểu đạt chính mình không thích hắn xác thực không cái gì cần phải lo lắng có thể hay không đắc tội đối phương nghĩ đến cái gì cứ việc nói thẳng trương lệ bình nhìn thấy luôn luôn ôn hòa nhi tử dĩ nhiên sẽ hiếm thấy như vậy cự người với ở ngoài thậm chí rõ ràng biểu lộ ra căm ghét tâm ý tâm trạng là khá là kinh ngạc lấy nàng đối với nhi tử hiểu rõ tất nhiên là đối phương có cái gì điểm không tốt làm tức giận nhi tử bằng không nhi tử tất nhiên sẽ không như vậy không chút khách khí ngay sau đó trương lệ bình nhìn về phía bên ngoài những người kia ánh mắt cũng biến thành l ạ n h nhạt rất nhiều có đ i ề u nhưng không hề nói gì những người này nếu là tìm đến nhi tử vậy h a y để cho nhi tử xử lý tốt nghe được bên ngoài tiếng nói chuyện c h í nguyệt h n nga không khỏi từ trong phòng bếp đi ra vừa nhìn đến t ậ t cùng tay truyền băng vải thanh niên còn có bên cạnh hắn mang thông khí kính thanh niên hiển nhiên đều không nghĩ tới trần khải sẽ như vậy không chút khách khí lúc này liền có chút bất mãn đặc biệt là mang thông khí kính thanh niên càng là hiện ra làm tức giận vẻ họ trần nếu không là ông nội ta lên tiếng ngươi cho rằng ta nghĩ đến nhà ngươi coi như ngươi dùng tám n h ấ c đại t i ệ u xin mời lão tử lão tử cũng đều chẳng muốn nhìn nhà ngươi một chút thứ độ gì mang thông khí kính thanh niên không nhịn được hùng hùng hổ hổ lên thậm chí hướng bên cạnh khẽ g ắ t ngụm nước b ọ t tay truyền băng vải thanh niên hơi nhũ mày liếc mắt bên người đái thông khí kính thanh niên kia q u á t lớn nói tiểu tệ nói như thế nào đã quên tứ ra ra là làm sao b ằ n giao hừ đái thông khí kính mắt thanh niên khẽ hư một tiếng không tiếp tục nói nữa chỉ bất quá hắn trên mặt biểu hiện nhưng hiển nhiên rất không căm lòng lúc này tay c u ố n quýt lấy băng v ả i thanh niên lại nói với trần khải nếu ngươi không hoan nghênh chúng ta đi vào chúng ta cũng sẽ không m i ễ n c ư ỡ n g có điều lần này chúng ta đến đúng là có việc muốn nói với ngươi chuyện gì ngươi nói đi ta rất tò mò đến cùng là chuyện gì có thể làm cho các ngươi hai vị này công tử ca ở đại đêm ba mươi tự mình từ kinh đô chạy di thị t ì m ta trần khải hai tay ôm trước ngực thản nhiên nói tay truyền băng v ả i thanh niên nhìn một chút trần khải bên người trương lệ bình đột nhiên hỏi nói vậy vị này chính là mẹ của ngươi trương nữ sĩ chứ thấy đối phương không có nói thẳng chuyện gì trái lại là bỗng nhiên nhấc lên mẹ mình trần khải không khỏi nịu nhữ m ẩ y mới vừa từ trong phòng bếp đi ra c h ị nguyệt nga là nghi hoặc nhìn hết thẻ trước mắt đến cùng có chuyện gì ngươi nói thẳng đi ta không công phu với các ngươi lãng phí thời gian nếu như không nói xin mời về trần khải nói tay truyền băng vải thanh niên nghe ra trần khải trong giọng nói bất mãn lập tức hít một hơi thật sâu mở miệng nói rằng là ta tứ ra ra muốn gặp thấy các ngươi người tứ ra ra hắn muốn thấy chúng ta tại sao trần khải ngờ ra chậm nhan nhạt nhìn đối phương trưng lệ bình đồng dạng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt cho tới nguyên nhân ta tạm thời không tiện nhiều lời các ngươi đi gặp ta tứ ra ra sau hắn sẽ đích thân nói với các ngươi tay truyền băng vải thanh niên nói rằng nếu như vậy cái kia không có gì để nói nhiều hai vị mời trở về đi ta không cảm thấy với các ngươi ra ra có cái gì tốt thấy trần khải nói xong làm dáng liền chuẩn bị đóng cửa thấy thế tay truyền băng vải thanh niên vội vá hô chờ đã các ngươi còn có lời gì nói muốn nói liền mau chóng nói xong chúng ta còn muốn chuẩn bị cơm tất nhiên không thời gian với các ngươi ở này làm phiền trần khải không kiên nhẫn nói bên cạnh tên kia mang thông khí kính mắt thanh niên hiển nhiên là có chút hỏa khí tới một cái kéo trên mặt thông khí kính mắt r ồ i tay chỉ vào trần khải kêu lên ngươi đừng cho thể diện mà không cần ta đã rất nhẫn ngươi nghe được lời nói của hắn trần khải sắc mặt nhất thời lạnh lẽo liếc mắt một cái quá khứ nói ngươi lại không khách khí một câu có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi từ này trước cửa sổ cho ném xuống trần khải chỉ chỉ cửa cuối hành lang trước cửa sổ mắt lộ ra ý lạnh lúc này nguyên bản chỉ là đứng ở phía sau chị nguyệt nga nghe được lời của đối phương sau cũng không nhịn được đi lên trước tư h lệnh nói s ư bá không cần ngài tự mình đậu thủ loại này đồ điếc không sợ súng do đệ tử đến làm giúp là được c h ị n h nguyệt nga vừa mới nói xong khi nàng thấy rõ cửa tên kia lấy xuống thông khí kính mắt thanh niên dáng vẻ sau nhất thời sửng sốt mà liền đứng cửa trương lệ bình lúc này đồng dạng sắc mặt ngẩn ra nhìn tên thanh niên kia khắp khuôn mặt là giật mình vẻ ngươi ngươi làm sao làm sao trương lệ bình giật mình chỉ chỉ tên thanh niên kia tiếp theo lại không nhịn được xoay đầu lại nhìn một chút trần khải mặt có chút không dám tin tưởng vẻ mặt sứ bá sao làm sao hắn cùng dung mạo ngươi như thế như? vừa còn hư lạnh lên tiếng trịnh nguyệt nga lúc này cũng không nhịn được giật mình nói cửa đến hai người chính là tống khắc minh cùng tống tề này một đôi anh em họ đái thông khí kính mắt tự nhiên chính là cùng trần khải bên ngoài dài đến cực như tống tề tống tề cùng trần khải s ắ c thực dung mạo rất như có điều nhìn kỹ vẫn là có thể phân biệt ra được khác nhau đặc biệt là hai người thân cao cách biệt khoảng chừng có cái năm sáu cm trên dưới dáng vẻ trần khải bây giờ thân cao khoảng chừng ở một m tám n h a i t á m ba khoảng chừng trái phải tống tề thì lại chỉ có đại khái một m bảy mươi b ả bảy tám trong lúc đó rất rõ ràng ải một đoạn nhỏ tống khắc minh không có để ý trương lệ bình cùng trị nguyệt h n nga hai người đối với mình đường đệ cùng trần khải cái kia cực kỳ tương tự bên ngoài giật mình hắn đúng là rất kinh dị với vừa nãy trị nguyệt h n nga cái kia lời nói đặc biệt là nàng đối với trần khải s ư n g hô nàng lại s ư n g hô trần khải sư phụ lĩnh tống khắc minh trong lòng kinh nghi bất định không nhịn được ngưng lông mày quan sát tỉ mỉ trị nguyệt h n nga đến chỉ có điều hắn hiển nhiên cũng không quen biết trị nguyệt h n nga chỉ là mơ hồ cảm giác được trị nguyệt nga tựa hồ cũng không đơn giản như vậy tống khắc minh trầm ngâm trong đầu suy nghĩ thân phận của trị nguyệt nga lai lịch bên cạnh tống tề nhưng bởi vì vừa nãy trị nguyệt nga cái kia phiên quát lạnh mà nổi nóng đến không nớt lúc nào hắn đường đường tống ra đại thiếu lưu lạc tới tùy tiện một người đặc biệt là vẫn là một người phụ nữ cũng có thể như vậy lạnh giọng mắng chửi mức độ chỉ là vừa nghĩ tới trần khải cảnh cáo còn có lúc trước từng tận mắt nhìn thấy trần khải một quyền đem nhị ca tống khắc minh cánh tay đều cho đánh gậy hung ác kính suy nghĩ một chút tống tề vẫn là ép buộc chính mình miễn cưỡng nhịn xuống à lão tử đánh không lại ngươi không thể làm gì khác hơn là nhịn tống tề tuy rằng nhẫn nhịn không dám nữa lên tiếng phản bác nhưng từ xem trị nguyệt nga á đều rõ ràng rất không tâm lòng thậm chí có như vậy một điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác xin hỏi các hạ người phương nào tống khắc minh rốt cục vẫn là không nhịn được nhìn t r ị nguyệt h n nga mở miệng hỏi lên nghe được tống khắc minh t r ị nguyệt h n nga cùng trương lệ bình đều từ giật mình bên trong bình phục lại t r ị nguyệt h n nga liếc tống khắc minh một chút lạnh lùng nói ta là người như thế nào có liên hệ với ngươi sao ngươi vẫn để cho hắn trước tiên quản tốt t a hắn cái tiêm một tấm xú khoe miệng bằng không ta không ngại thay thế sư bá thật sự hắn từ nơi này ném xuống bị chị nguyệt nga như thế chỉ vào mắng là x u miệng dù là tống tể như thế nào đi nữa ép buộc chính mình cũng không nhịn được đáy lòng tuân r a cái k i a cỗ hòa khí giơ tay chỉ vào trị nguyệt h n nga têu lên ngươi tống tể lời mới vừa lối ra mở miệng bên cạnh tống khắc minh vội vã đưa tay kéo hắn tiểu tể đ ừ n g lắm miệng người này không đơn giản tống khắc minh hạ thấp giọng cảnh cáo nói bị tống khắc minh ngăn lại sau tống tể vẫn là không cam tâm mạnh mẽ chừng trị nguyệt h n nga một chút h ừ lạnh một tiếng đơn giản quay đầu đi lúc này tống khắc minh đang muốn nói với trị nguyệt nga cái gì đột nhiên vẫn không nói lời gì nữa trương lệ bình hít sâu một hơi nhìn tống tể cùng tống khắc minh nói rằng vừa nãy tiểu khải nói các ngươi là từ kinh đô đến ta nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi hẳn là họ tống chứ nghe được trương lệ bình trần khải không khỏi sửng sốt mẹ là làm sao biết bọn họ họ tống trần khải một trận ngờ vực nhìn mình mẫu thân tiếp theo lại nhìn một chút tống khắc minh cùng tống tề hai người tống khắc minh tựa hồ đối với này cũng không phải rất bất ngờ chỉ là đối với trương lệ bình hơi gật đầu một cái đáp hừm chúng ta xác thực là họ tống ta vừa n ã y nói tới tứ gia ra chính là tống kỳ sơn cũng chính là tề đệ thân gia ra nói tống khắc minh chỉ chỉ bên cạnh tống tề tống kỳ sơn trương lệ bình lầm bầm nghiệm một hồi danh tự này trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra mấy phần vẻ c ả m khái nói tiếp các ngươi đi thôi nhà chúng ta không hoan n ê n h ọ tống người ta cùng tiểu khải sẽ không đi kinh đô càng thêm sẽ không đi thấy hắn các ngươi đi thôi trương lệ bình phản ứng hơi khắc thưởng điều này làm cho một bên trần khải một trận ngờ vực không nhịn được hỏi mẹ xảy ra chuyện gì lẽ nào nhà chúng ta cùng này tống g i a có quan hệ gì hay sao nói xong trần khải lại không khỏi liếc nhìn cùng chính mình dài đến cực như tống tề nếu như thật sự như vậy như vậy e sợ chính mình cùng cái kia tống tề hình dáng giống liền không chỉ chỉ là t r ù n g hợp ngẫu nhiên mà đã xong trần khải trong lòng không khỏi nổi lên rất nhiều suy nghĩ cùng sự nghi ngờ trương lệ bình chỉ là khẽ thở dài bay đầu nhìn một chút bên người trần khải không khỏi đưa tay nắm chặt rồi nhi tử một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ nói tiếp tiểu khải không có gì nhà chúng ta cùng tống ra không có bất kỳ quan hệ gì trước đây không có sau đó hoặc là nói là vĩnh viễn cũng đều sẽ không có dừng một chút trương lệ bình lại nói còn có tiểu khải sau đó không muốn cùng họ tống người lại có thêm bất kỳ lui tới cùng gặp nhau Tốt, tốt tầng tầng, m ặ chương hai trăm hai mươi bảy giao thừa tống khắc minh không nghĩ tới trương lệ bình sẽ như vậy thẳng thắn từ chối kỳ thực hắn đối với chỉnh chuyện này chỉ là biết đại khái một ít nhưng đối với cụ thể là sẽ ra chuyện gì nhưng biết không nhiều cũng có chút không thể nào hiểu được trương lệ bình vì sao khi biết bọn họ là người của tống ra sau sẽ biểu hiện như vậy thẳng thắn kiên quyết tống khắc minh còn muốn lại mở miệng nói cái gì có điều lúc này trần khải đã ở một tiếng liền đóng cửa lại để tống khắc minh miễn cưỡng đem đến miệng một bên cho nín trở lại an bế m u ộ n canh tống khắc minh trong lòng cũng có chút nén giận một trận cắn răng nhìn chằm chằm trần khải gia tộc qua lại đi rồi một hồi lâu cuối cùng chỉ được từ bỏ quên đi chúng ta đi thôi tống khắc minh nhịn xuống muốn lần thứ hai đi theo đ e hưởng trần khải chung nhà dự định mang theo vài phần hỏa khí nói rằng ở bên cạnh cũng sớm đã thiếu kiên nhẫn tống tề nghe vậy lập tức nói rằng nhị ca chúng ta đã sớm nên đi nếu ta nói a này một chuyến chúng ta liền không nên tới khỏe mạnh giao thừa không đợi ở nhà chờ tết đến thật xa chạy tới di thị không nói còn bị người khí liền không như thế nén giật quá tống khắc minh trừng mắt lên nói ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao nếu không là ra ra người chê ngươi làm việc xúc động nảy ra trong nhà lại chỉ có hai chúng ta gặp hắn nhất định phải ta cùng ngươi đồng thời đến ta đồng ý cuối năm chạy tới này được này quỷ khí đ ạ t được đ ạ t được vẫn là muốn muốn trở về nên làm sao cùng ra ra nói đi tống tể vung vung tay nói rằng tống khắc minh tức giận liếc hắn một cái nói còn có thể nói thế nào nên nói như thế nào liền nói thế nào không phải vậy ngươi còn muốn thế nào lại không phải chúng ta không có đến xin bọn họ đi kinh đô nên cho tử chúng ta cũng đã cho đủ bọn họ là bọn họ không vui chúng ta có thể có biện pháp gì ra ra ngươi coi như như thế nào đi nữa không thể trách tội đến trên đầu chúng ta đến vốn là chuyện này liền vất và không có kết quả tốt nghị cũng biết này không cái gì khả năng ra ra ngươi còn thiên muốn chúng ta đến chạy này một chuyến tống khắc minh muốn nói không điểm đoán khí đó mới là giả nói thế nào là xuất thân gia đình phú quý mặc dù sau đó bái vào huyền nhất môn tập võ cơ bản không người nào dám hạ đục hắn xem ngày hôm nay ở trần khải này được không ít xỉ đục còn ăn bế muôn canh nếu như trong lòng không hỏa khí mới là quái sự được rồi nhị ca ta này không phải cùng ngữ như thế bị khinh bị mà nếu như vậy vậy chúng ta trở lại liền như thực chất nói tống tề nói không phải vậy đây ngược lại chuyện này không phải chúng ta tiểu bối nên hỏi đến đến cùng nên xử lý như thế nào vẫn là giao cho ra ra người chính mình suy nghĩ đi tốt rồi đi rồi lập tức đánh vé máy bay chuẩn bị trở về kinh đô đi khỏe mạnh ăn tết cho chơi đùa ta ngón này cánh tay có thể đều còn chưa khỏe tống khắc minh một trận nhổ nước bọt nhìn thấy chính mình còn mang theo giày đặc băng vải cánh tay ngẫm lại chỉ có thể nhận ai để cho mình tài nghệ không bằng người đây hơn nữa hiện tại lại biết song phương quan hệ phức tạp đối phương còn tựa hồ cùng tình thiên phái có quan hệ không tiếp thu còn có thể làm sao đúng rồi nhị ca vừa nãy người phụ nữ kia rốt cuộc là ai ngươi mới vừa nói nàng thật không đơn giản lẽ nào nàng là giống như ngươi là tên võ giả đi xuống lâu tống tể không khỏi mở miệng hỏi tống khắc minh nói nàng là võ giả nên không giả ta cảm giác được trên người nàng luồng khí tức kia không giống với người thường đứng thẳng tư thế nhìn như tùy ý nhưng cũng rất có chú trọng còn nàng rốt cuộc là ai ngươi suy nghĩ một chút trước nàng là xưng hô cái kia trần khải vì là sư bá hay là nàng là tinh thiên phái người không nhất định nếu như là như vậy cái kia trần khải khẳng định là tinh thiên phái người tống khắc minh suy đoán nhị ca cái kia tinh thiên phái thật sự có người nói lợi hại như vậy đề cập tinh thiên phái tống tể lại không nhịn được hỏi tống khắc minh liếc hắn một cái nói chỉ có thể so với ta nói tới càng thêm lợi hại ở tinh thiên phái trước mặt ta sư môn huyền nhất môn vốn là như gặp sư phụ sư bá bọn họ đã đi rồi chị nguyệt h nga xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn thấy tống khắc minh cùng tống tể sau khi rời đi không khỏi đi trở về phòng khách nói với trần khải hừng bọn họ đi rồi là tốt rồi trần khải nhẹ nhàng gật đầu tuy nhưng đã đóng cửa nhưng nếu như đối phương vẫn ở cửa tóm lại là đáng ghét không phải tốt rồi mẹ chúng ta tiếp tục chuẩn bị cơm tất nhiên đi chớ bị không biết mùi vị người cho q u é t hưng trần khải thấy mẫu thân có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui không khỏi vô tay một cái đứng dậy nói rằng trương lệ bình biết trần khải đây là ở trấn an nàng liền hơi cười đắp t h ừ m tiểu khải nói đúng ngày hôm nay là giao thừa cuối năm không nên bị những này không cao hứng sự tình quất hưng đến tiểu khải còn có nguyệt nga đồng thời lại đây giúp ta làm cơ m trương lệ bình một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười bắt chuyện trần khải cùng chị nguyệt nga trở về nhà bếp đi làm lục đối với trương lệ bình tới nói chỉ cần nhi từ được như vậy tất cả cái k h á c liền đều không trọng yếu đang bận bịu bên trong bất chi bất giác bên ngoài s á t trời dần dần bắt đầu tối lại trần khải cùng t r ị nguyệt h n nga giúp đỡ trương lệ bình đồng thời làm tốt tràn đầy một b à n lớn phong phú cơm tất nhiên không có gọi vương tu duyên lại đây ăn dù sao muốn hắn phụ trách trong bóng tối bảo vệ trương lệ bình như vậy trong ngày thường phải cân lượng giảm thiểu tiếp xúc có điều trần khải đúng là để t r ị nguyệt h n nga cho hắn đưa không ít món ăn quá khứ ngược lại cũng không đến nôi để hắn cái này đem trừ tịch trải qua quá thế lương lúc ăn công t i ề u ba người đồng thời ngồi vây quanh ở trước b à n bầu không khí năm rồi chỉ có trần khải cùng trương lệ bình hai người thì muốn náo nhiệt không ít nói thật sự cơn tất n i ê n rất nhiều lúc ăn chính là một đoàn viên cùng không khí náo nhiệt một ban lớn thức ăn kỳ thực ba người ăn cũng không nhiều còn lại món ăn đều sắp nhồi vào toàn bộ tủ lạnh có chút lãng phí có điều quanh năm suốt tháng là một cái như vậy giao thừa thôi chỉ cần ăn phải cao hứng là tốt rồi lãng không lãng phí đúng là thứ yếu hiện nay trần khải chính mình tốt xấu còn có đại mấy triệu tại người không cần để ý đ i ề u ấy hơn nữa còn lại món ăn có thể ngày mai ăn nữa trời lạnh như thế này lại có tủ lạnh không cần lo lắng xấu đi ăn qua cơm tất nhiên sau trần khải h ã y theo mẫu thân tọa ở phòng khách trên ghế xa lồng đồng thời nhìn giao thừa tết xuân dạ hội chị nguyệt nga tọa ở một bên năm rồi quá giao thừa thì trần khải đều sẽ bồi tiếp mẫu thân xem tết xuân dạ hội vẫn đón giao thừa đến sau mười hai giờ mới trở về phòng đi nghỉ ngơi năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ có điều năm nay giao thừa trần khải nhưng nhiều hơn rất nhiều thăm hỏi điện thoại cùng tin nhắn đồng nhất ký túc xá vương học đông bọn người có phát tới thăm hỏi tin nhắn trần khải cũng nhất, nhất hồi phục một hồi gọi điện thoại tới lại có lý t ĩ n h nguyệt cùng phương tuyết t ĩ n h hai người phương tuyết t ĩ n h đúng là không nói bao lâu chính là đơn giản hàn huyên vài câu sau đó nói lại tân niên vui sướng bị bị năm loại hình l i ê n treo cùng lý t ĩ n h nguyệt điện thoại thì lại hàn huyên một hồi lâu tuy rằng trần khải vừa mới từ kinh đô về di l ạ c tiền có điều này một tán gấu lên để t à i đều cũng tán gấu không xong cùng lý t ĩ n h nguyệt hàn huyên có chừng chừng nửa cách giờ sau khi cúp điện thoại trần khải suy nghĩ một chút vẫn là biên tập một hồi tin nhắn cho trầm nhiên phát ra cái tân niên thăm hỏi tin tức quá khứ mới vừa phát ra mừng rỡ trinh nguyệt nga thấy trần khải để điện thoại di rộng xuống liền mở miệng nói rằng sư bá sư phụ ta vừa nãy gọi điện thoại lại đây nói là để ta thay hắn hướng về ngươi cùng a di b a i cái năm trần khải nghe vậy gật gù nói hừng ngươi chờ một lúc thay ta hướng về sư phụ ngươi b a i cái năm được rồi sư bá trinh nguyệt nga đáp lúc này trương lệ bình không khỏi nhìn trần khải mỉm cười nói tiểu khải vừa nãy là ở cùng cô bé nào tán gấu điện thoại hàn huyên lâu như vậy có phải là dao bạn gái nhìn mẫu thân có chút tựa như cười mà không phải cười ánh mắt Trần khải bao nhiêu có chút nhiêu ngượng ngủng. Khải h điều bao có Có vẫn là ồ i đúng á hát thị công tác. hát p lớp, hửm, Tĩnh học thị Chờ thêm năm. Mẹ đi hát thị thấy h mẹ, năm. Mẹ nàng Nguyệt, bạn cùng nàng ngay công sông ngươi là gọi đi triệu Lý ta t ba ở c thúc, thúc b ọ họ thì thời ta đến thời điểm đem n n à gọi rồi a hay để được ngài không? gặp gỡ có được hay không? Ồ đúng rồi, vừa nãy nàng còn nói để ta thay nàng hướng về n g à i bái cái năm thấy nhi tử thản nhiên thừa nhận đã kết bạn gái trưng ơ lệ bình hơi kinh ngạc có điều càng nhiều vẫn là vui mừng cười c ậ t nói tốt tốt đến thời điểm chờ mẹ đi tới hát thị ngươi liền đem nàng gọi ra để mẹ gặp gỡ ha ha ừ m trần khải dùng sức gật đầu trương lệ bình không hỏi nhiều nữa liên quan với lý t ĩ n h nguyệt sự tình dưới cái nhìn của nàng chỉ cần là nhi tự yêu thích cô gái phẩm tính không sai liền đều tốt cái khác đều không quan trọng mà trương lệ bình tin tưởng con mình ánh mắt chọn cô gái phẩm tính khẳng định sẽ không kém tiếp tục nhìn dạ hội trần khải điện thoại di động lục tục thu được một ít chút t ế t thăm hỏi tin nhắn trừ một chút là đại học bạn học ở ngoài cái kia lâm quang tiêu còn có mạc minh thành cũng đều có gửi thư tín tức lại đây bài cái năm trần khải cao trung hồi đó còn không dùng tay kỳ đúng là không có cao trung bạn học biết mã số của hắn tự nhiên không ai gửi thư tín tức đến chúc tết đối với mỗi cái gửi thư tín tức tới được người đều nhất nhất hồi phục một hồi bất chi bất giác cũng sắp đến hừng đông m ộ ư ơ i hai giờ lập tức liền là đại niên mùng một một năm mới sắp đến trần khải cái cuối cùng đến phòng tắm đi tắm rửa sạch sẽ đi ra thời gian khoảng cách mười hai giờ cũng chỉ kém như vậy gần mười phút dựa theo tập tục ở đại đêm ba mươi cũng phải muốn tắm rửa t ẩ y đi cựu tuổi mà đến đại niên mùng một cùng ngày liền không thể rửa giấy tuy rằng cái này ở bên ngoài rất nhiều người đã không lớn chú ý có điều ở nhà đại đa số vẫn là sẽ dựa theo tập tục đến ăn mặc thâm hậu áo ngủ đến gian phòng đi tóc cho thổi khô một hồi đi ra thì đã là mười một giờ hơn 50 năm mươi phân nắm quá điện thoại di động vừa nhìn phát hiện có một cái chưa đọc tin nhắn là hồi lâu không có liên hệ dương lộ vân phát tới còn không nghỉ ngơi đi t â n niên vui sướng nha nhìn thấy dương lộ vân tin nhắn trần khải hơi cười cấp tốc biên tập một cái tin tức hồi phục quá khứ hừng ngươi tân niên vui sướng nha chờ một lúc dương lộ vân cũng không có lại về tin tức lại đây liền trần khải liền đem điện thoại di động thả xuống một bên theo đến ngược đi tới linh điểm một năm mới rốt c u c đến bên ngoài trong bầu trời đêm từ lâu tràn đầy sán lạn khói hoa ở nổ vang xuyên thấu qua cửa sổ xa xa mà nhìn tới vô cùng sán lạn nhiều màu sắc rất đẹp trở về phòng đêm nay trần khải không có dự định tu l u y ệ n nữa cái gì không nghĩ tới trực tiếp nằm xuống liền ngủ có điều vừa mới ngủ đi không bao lâu trần khải đặt ở một bên tủ đầu giường trên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên một hồi có chút mơ hồ trần khải đưa tay ra nắm quá nhìn một chút là điều tin nhắn trầm nhiên hồi phục lại thật không tiện à trước điện thoại tin nhắn quá nhiều hiện tại mới nhìn thấy tin tức của ngươi, ngươi còn chưa ngủ、chứ. chúc ngươi tân niên vui sướng a mặt khác thay ta hướng về a di b á i cái năm nhìn xuống thời gian vào lúc này đã sắp một giờ suy nghĩ một chút t r ầ m nhiên nhưng là vị tiểu thiên hậu e sợ tết đến gọi điện thoại cho nàng g ử i thư tin tức người lẽ ra có thể đem điện thoại di động của nàng cho bóp nát đi m u ộ n như vậy mới nhìn thấy tin tức của chính mình cũng bình thường vừa mới chuẩn bị ngủ đi sáng mai ta lại theo ta mẹ nói ngươi nghỉ sớm một chút đi ngủ ngon trần khải rất nhanh biên tập một cái tin tức hồi phục quá khứ trong chốc lát chấm nhiên liền hồi phục lại hửng, ngủ ngon chương hai trăm hai mươi tám tế bái ngày thứ hai trời vừa sáng khi tỉnh lại đã là bảy giờ chung trần khải mở mắt ra sau thân một cái to lớn lại eo rồi mới từ t r o n g chăn ngồi dậy đến hắn đã có rất thời gian dài không có vừa cảm giác ngủ lâu như vậy rồi n à y vừa cảm giác ngủ đến mức rất thoải mái rất hát ổn mẹ sớm a từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy mâu thân đã ở trong phòng bếp nhiệt tối hôm qua còn lại một ít món ăn còn nấu chút mì sợi còn lại sủi cào nhiệt một chút trong phòng bếp tràn ngập một lồn u g mùi thơm nồng nặc khiến người ta nghe ngóng thèm ăn nhỏ rãi tiều khải lên a trương lệ bình nghe vậy mỹ v ừ i quay đầu lại nhìn một chút trần khải dĩ vang trần khải ở nhà cũng đều là rất sớm đã lên luyện công căn bản không có ngủ nướng tình huống là dĩ trương lệ bình nhìn thấy trần khải như thế dậy sớm đến cũng không k i n h sợ hừng mẹ nguyệt nga còn thức không trần khải nhìn một chút mẫu thân ở trong phòng bếp nhiệt tốt một ít món ăn rất rất mũi thuận miệng hỏi một câu trương lệ bình đáp há nguyệt nga à nàng dậy sớm đến, đến rồi mới vừa ta còn thấy nàng ở trên ban công đà tọa thổ tức đây trước đây trương lệ bình thì thường gặp được trần khải đà tọa thổ tức tu luyện là dĩ cũng không xa là gì há, nhìn qua trần khải liền đi đi rửa mặt không quái dậy chị nguyệt nga chờ trần khải rửa mặt lại đây trong chốc lát chị nguyệt nga kết thúc thổ tức chậm rãi để khí thu công tiện đà chậm lên nguyệt nga lại đây ngồi đi chuẩn bị ăn một chút gì trần khải bắt chuyện một tiếng giúp đỡ ngẫu thân t ử trong phòng bếp đem n h i ệ tốt t món ăn cho bưng ra còn có một đại bồn điều ửng t ố t s ư bá trịnh nguyệt nga đáp một tiếng vội vã đi vào trong nhà tiếp theo đem cửa sổ s ắ t đất cho kéo lên đúng rồi mẹ chờ một lúc ngươi giúp ta làm một cái đường thố cá chép cùng một bát trường thọ mặt đi trần khải đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng trương lệ bình nghe vậy một trận ngầm đầu nhìn trần khải tiện đà k h ẽ thở dài một cái gật ngủ nói ửng được mẹ chờ một lúc liền làm ai sư phụ ngươi liền thích ă n đường thấu ngư cùng trường thọ mặt còn nói trường thọ mặt này trường thọ hai chữ thức dậy được hắn rất yêu thích trước đây hàng năm mùng một ngươi đều sẽ mang theo mụ mụ làm tốt đường thấu ngư cùng trường thọ mặt cầm cho sư phụ ngươi ăn không nghĩ tới năm nay trước lệ bình thở dài là có thật nhiều cảm khái nàng rất rõ ràng nhi tử đối với sư phụ cảm tình thậm chí bởi vì là phụ thân của trần khải lúc hắn còn nhỏ liền rời đi ở một trình độ nào đó là sư phụ của hắn đóng vai nhất định phụ thân nhân vật trần khải đối với sư phụ cảm tình có thể nói là cung sư cũng phụ nghĩ đến nhi tử sư phụ rời đi trương lệ bình trong lòng rất đau lòng nhi tử nàng biết nhi tử trong lòng khẳng định là rất khó vượt qua hừng mẹ phiền phước ngươi trần khải nhẹ giọng nói rằng âm thanh không khỏi có chút hạ bên cạnh nguyên vốn chuẩn bị muốn giáp mỹ sợi t r ị nguyệt nga khi nghe đến trương lệ bình đề cập trần khải sư phụ thì động tác trong tay không khỏi dừng một chút không khỏi nói rằng s ư bá ta ta có thể cùng ngài cùng đi tế bái một hồi sư tổ sao t r ị nguyệt nga có chút thấp t h ỏ g tựa hồ lo lắng trần khải không đồng ý dẫn nàng đi trần khải nhìn nàng một cái đang muốn mở miệng lúc này trương lệ bình bỗng nhiên nói rằng Khải. nếu không ta cùng ngươi cùng đi nhìn sư phụ ngươi đi qua nhiều năm như vậy thật sự nhờ có hắn giáo dục ngươi về điểm này trương lệ bình xác thực rất cảm kích trần khải sư phụ nếu không có trần khải sư phụ giáo dục trương lệ bình tin tưởng trần khải sẽ không vẫn luôn như vậy hiểu chuyện trên căn bản liền không làm sao làm cho nàng bận tâm quá hơn nữa trần khải sư phụ còn dạy trần khải một thân bản lĩnh trương lệ bình trong lòng là phi thường cảm kích bây giờ trần khải sư phụ đi tới nàng muốn đi tế bái một hồi h ử m được vậy chúng ta liền cùng đi chứ ta nghĩ sư phụ lão nhân ra người khẳng định rất cao hứng c á c ngươi đến xem hắn trần khải mỉm cười nói nụ cười nhìn qua rất ôn hòa an qua bữa sáng trương lệ bình liền lập tức bắt đầu ở trong phòng bếp làm đường thấu ngư còn có trường v à mặt đi tới ở nông thôn trong núi trần khải nhìn tòa kia sư phụ ở có tám nhiều năm đạo q u á nhỏ n trong đôi mắt tràn đầy hồi ức cùng thổn thức ở đạo quan bên cạnh chính là sư phụ phân mộ sư bá sư tổ những năm này liền vẫn luôn ở nơi này chị nguyệt nga nhìn trước mặt tòa kia đạo quán nhỏ không khỏi hỏi có đoạn thời gian không có người ở bên trong đã che kín cho bụi h ừ n theo thầy phụ gặp phải ta thu ta làm đồ đệ sau khi hắn liền vẫn luôn ở tại nơi này bên cạnh chính là sư phụ phân mộ trần khải hít một hơi thật sâu chỉ chỉ ở đạo quan bên cạnh cái k i a tiểu nấm mồ nói rằng trần khải sư phụ là chính hắn một tay trôn xuống hắn không có làm cỡ nào xa hoa cũng chỉ là chính mình dùng vật liệu gỗ làm một vị quan tài gỗ sau đó táng ở chỗ này liền bia mộ là từ bên cạnh bổ xuống một khối vật liệu đá đơn giản trước mắt khắc xuống sư phụ tên sư tôn thiên t u y ể n c h i mộ khối này trên mộ bia cũng chỉ có mấy chữ này thiên tuyền là trần khải sư phụ ở vạn tinh trong tông tôn hảo còn bản mệnh trần khải sư phụ cũng không có đối với hắn đề cập quá vì lẽ đó trần khải ở lập bi thì cũng chỉ có thể dĩ thiên tuyển tên lập bi bước nhanh đi tới phần mộ trước trịnh nguyệt nga nhìn cái kêu tòa đơn sơ phần mộ nhất thời lặng lẽ một hồi nàng chưa từng thấy trần khải sư phụ đối với vị sư tổ này tự nhiên không thể nói là tình cảm gì chỉ là khi biết mình còn có một vị sư tổ thì nội tâm của nàng kỳ thực đối với sư tổ vẫn là rất kính ngưỡng kính lệ dù sao ở trong mắt nàng chính mình sư phụ cùng sư thúc cũng đã là tu vi kinh thế nhân vật mà sư tổ lại có thể bị sư thúc chính mồm nói là thần tiên hàng ngũ tồn tại trị nguyệt nga nội tâm rất ngóng trống có thể cùng sư thúc trong miệng vị này thần tiên bình thường sư tổ gặp mặt một lần thậm chí là tận mắt chứng kiến một hồi sư tổ tiên nhân thủ đoạn đáng tiếc nhưng không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chỉ là sư tổ phân mộ trong nội tâm bao nhiêu là có một ít bi thương đau thương c h ư n g lệ bình yên lặng mà đi tới phân mộ trước sau đó trong hộp giữ ấm còn nhiệt đường thố ngư cùng với trường thọ mặt đều lấy ra đặt ở trước biên mộ đạo trưởng a đây là ta tự mình làm đường thố ngư cùng trường thọ mặt năm rồi ngươi đều là cùng tiểu khải nói yêu thích ta làm đường thố ngư cùng trường thọ mặt làm sao ăn không cảm thấy chán hiện tại ta tự mình mang tới để ngươi nếm thử cảm tạ ngươi như thế chút năm qua đối với tiểu khải giáo dục để đứa nhỏ này có thể hiểu chuyện thành tài trương lệ bình ngồi s ổ m ở trước b i ế m mộ một đôi đua chỉnh tề đặt đang giả bộ t r ư ờ n g thọ mặt bắt trên nói liên miên cằn n h ằ n nói trần khải ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn bàn tay không tự chủ được phủ ở đạo quan t r ư ớ c một cái lập trụ trên ánh mắt nhìn sư phụ phân mộ chẳng biết lúc nào nhắm hai mắt lại phảng phất như vậy hắn liền có thể lắng nghe đến sư phụ đang nói chuyện với hắn trong đầu hiện ra trước đây ở đây tùy tùng sư phụ t u hành bị sư phụ giáo dục hình ảnh tế bai sư phụ về đến nhà trần khải lặng im một hồi lâu trương lệ bình đặt ở trong mắt có chút đau lòng nhưng cũng có thể lý giải trần khải tâm tình hơn nữa nàng cũng không biết nên làm gì khuyên trần khải có điều trương lệ bình biết nhi tử yên lặng một chút đại để liền không chuyện gì vì lẽ đó cũng là không nói gì mà đến buổi tối trần khải tâm tình cũng rốt cục thư chậm lại dù sao sư phụ cũng đã tạ thế hơn nửa năm ngày hôm nay có điều là thấy cảnh thương tình có chút tâm tình hạ thôi không có gì ghê gớm yên t ĩ n h một chút từ từ tâm tình liền có thể ung dung lại đây trong nhà cũng không có cái gì thân thích phải đi là dĩ như thế chút năm qua tết đến thời điểm trần khải trong nhà đều rất thanh tĩnh năm rồi vào lúc này trần khải đều là ở trong núi đạo quan theo sư phụ tu hành mà mẫu thân thì lại chỉ ở đầu năm một loại mùng hai hai ngày sẽ tiểu siêu thị hết nghiệp đến lớp chín sẽ khôi phục doanh nghiệp sở dĩ trong nhà không cái gì thân thích là bởi vì là mẫu thân của trần khải vốn là con một ông ngoại bà ngoại cũng đều phải đi trước mà trần khải phụ thân đây không có anh chị em chính là ở nông thôn quê nhà trong thôn có mấy cái xem như là đường thúc bá bối thỉnh thoảng sẽ đi động đậy trước trở về núi bên trong tế bái sư phụ sau trần khải cùng trương lệ bình cũng đã tiện đường đi, đi rồi một vòng trên căn bản trần khải trong nhà tết đến cái gọi là t h ă m người thân chúc tết cũng coi như là như thế kết thúc từ hướng này tới nói trần khải trong nhà tết đến so với những gia đình khác bên trong khắp nơi nhiệt nhiệt nháo nháo đi t h ă m người thân còn quặn cụ é hơn rất nhiều có điều qua nhiều năm như vậy đã quen chỉ có điều ở trần khải lúc nhỏ không khỏi sẽ có chút ước ao những người khác đều có nhiều như vậy t h ú c t h ú ố c ga gì t h ầ m t h ầ m cô cô cậu gì chờ các loại trường gối ước ao bọn họ lúc sau tết có thể đi rất nhiều rất nhiều thân thích trong nhà rất nhiều người đồng thời nhiệt nhiệt nháo nháo thật vui vẻ ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm còn có rất nhiều tiền lì xì tiền mừng tuổi có thể từ vài phương diện khác tới nói trần khải tuổi hấu thơ so sánh cái khác phần lớn tiểu hài tử là có một ít thiếu hụt bao quát mất đi phụ thân để gia đình của hắn sinh hoạt trở nên vô cùng gian nan mẫu thân m ệ n h nhọc chỉ có thể miễn c ư ơ n g gắn bó gian khổ sinh hoạt điều kiện để tuổi hấu thơ thì trần khải trở nên hướng nội trở mặc thậm chí là có chút tự bế tự ti h dù sao người khác đều có ba ba còn hắn nhưng không có người khác có rất tốt điều kiện có đủ loại món đồ chơi hoặc là sách mới bao quần áo mới chờ chút còn hắn lại biết mẫu thân công tác rất khổ cực hầu như chưa từng có chủ động mở miệ muốn mẫu thân mua cái gì may m à sau đó trần khải gặp phải sư phụ của hắn chính là sư phụ xuất hiện mới thay đổi tính cách của hắn cuộc đời của hắn ở một mức độ nào đó bù đắp trần khải tuổi ấu thơ thiếu hụt thất một phần con á i nếu không c ó là sư phụ ở tính mạng của hắn bên trong đóng vai một phi thường trọng yếu nhân vật trần khải không đến nỗi sư phụ đã rời đi hơn nửa năm đều còn không cách nào tiêu tan ngày hôm nay đang nhìn đến sư phụ phân mộ nhìn thấy trước đây tùy tùng sư phụ tu hành đạo con sau sẽ không nhịn được bay lên một luồng thương cảm đi tới sân vực trước đối mặt bên ngoài đêm đen thổi trời đông giá rét có chút lạnh leo thấu xương buổi tối gió lạnh trần khải con mắt nhưng là dị thường thâm thúy nóng g nhìn vương xa hạ cám nhân sinh vô thường từ trần trung pi h đã từ trần ai cũng không cách nào thay đổi cái gì chỉ có thể cái kia phân không muốn cùng hoài niệm thật sâu t r ô n giấu ở đáy lòng mỗi một khắc xúc động thì sẽ có một phen k h á c tình cảm cùng thổn thức l ặ n g lặng mà một mình đứng thẳng khoảng chừng có gần mười phút trần khải mới phản trở về nhà bên trong trương lệ bình từ lâu trở về phòng đi nghỉ ngơi có điều trị nguyện nga nhưng còn tọa ở trong phòng khách nhìn thấy trần khải đi về tới không khỏi đứng lên nói sư bá ngài vẫn là ở nhớ nhung sư tổ sao chương hai trăm hai mươi chín trị nguyệt h n nga đối với trần khải sư phụ tự nhiên là không có bất kỳ cụ thể hình tượng và ấn tượng chỉ có điều nàng lại hết sức hiếu k ỳ sư tổ đến cùng là thế nào một người có thể làm cho vương sư thuốc sư tổ xem là là thần tiên bình thường nhân vật đối xử trị nguyệt h n nga đối với vương học dân không nghi ngờ chút nào cho nên nàng tin chắc sư tổ khẳng định đúng là một vị thần tiên giống như nhân vật cũng còn tốt không hoàn toàn là chỉ là bởi vậy mà trong lòng sinh ra ý nghĩ thôi nhân sinh vô thường nếu như tương lai một ngày nào đó bên người quen biết người đều từng cái rời đi mà chính mình lại có thể tiếp tục rất còn sống lâu dài ngươi nói này có phải là người hay không sinh bên trong một loại thống khổ â trịnh nguyệt nga sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới trần khải sẽ bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy hỏi nàng t r â n trơ một chút nàng vẫn lắc đầu một cái nói rằng cái này đệ tử cũng không biết ha ha trần khải cười c ậ t nhìn trịnh nguyệt nga cái kia mang theo nghi h o ặ c bảng không khỏi nói rằng tốt rồi ta trở về phòng luyện công đi tới ngủ ngon há sư bá ngủ ngon trịnh nguyệt nga ngớ ngẩn bận điệu đáp nhìn trần khải hướng đi g a phòng bóng lưng trịnh nguyệt nga vẫn còn có chút lần ra trong đầu hồi ức vừa nãy trần khải yêu cầu cái kia lời nói nghĩ đến một lát tựa hồ cũng nghĩ không thông cái gì dù sao nàng cùng trần khải không giống càng thêm không phải trần khải không có cách nào cảm nhận được vừa nãy trần khải trong lòng loại kia tâm tình c h ẳ n g trách sư phụ nói rồi tu hành muốn pháp lữ tài địa gồm nhiều mặt mới có thể có thành tựu lớn chỉ có chính mình một người tu hành trường sinh sợ rằng sẽ sẽ là dài lâu cô độc cùng cô quặn giày vò trần khải hướng đi gian phòng thì trong lòng không khỏi nhàn nhạt tự nói có như vậy mấy phần p h i ề n muộn ngày hôm nay hắn tựa hồ lại đối với con đường tu hành có một chút càng thêm sâu sắc l ĩ n h nộ cùng lĩnh hội n à y không quan hệ tu vi chỉ là đơn thuần tâm cảnh cùng đối với một chuyện vật lý giải chờ về phòng trần khải l ặ n g lặng ngồi ở trên giường đ i ề u tức một hồi lâu chờ nội tâm hoàn toàn bình tĩnh lại lúc này mới bắt đầu luyện công tinh thần vạn hóa quyết vận chuyển chân khí trong cơ thể như dòng nước nhỏ róc rách giống như đi khắp quanh thân kinh mạch bên trong đan điền chân khí vòng xoáy xoay tròn tốc độ tăng nhanh rất nhiều sống lưng nơi cái tiêm ộ t đạo tinh mạch lúc cần lúc hiện xúc động ngoại giới tinh thần chi lực không ngừng phun ra nước vào nhét vào trần khải trong cơ thể linh khí bốn phía như khí vụ bạc vân đ ồ n g bềnh tiến vào ở trần khải trong tay hắn lại nắm cái viên này linh thạch thừa phẩm tuy rằng hiện tại phải đem càng nhiều tinh lực dùng để tinh luyện c h â n khí có điều tu vi của hắn dù sao còn dừng lại ở ngưng khí chín tầng sơ kỳ còn cần tiếp tục tăng cường c h â n khí mãi đến tận chân khí tăng lên đến ngưng khí chín tầng đỉnh cao mới thôi cho nên đối với chân khí bản thân tích chữ không thể thất lễ buổi tối tu hành thì trần khải đều là sẽ cảm nhận được nội tâm hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành sau hai giờ trần khải kết thúc luyện khí Tiếp t cụ kim nhân con dối rất không bình thường bên trong khắc họa các loại trận pháp cùng phụ triện số lượng đa dạng cực kỳ mà rất nhiều trận pháp đều cực kỳ phức tạp trần khải thậm chí tin tưởng nếu như chính mình thật có thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để kim nhân con dối bên trong trận pháp cùng phụ triện chính mình ở trận pháp cùng phụ triện trên trình độ phòng trừng đều có thể có thể xương tụng nửa cái đại sư kim nhân con dối bay trên đất trần khải kích phát linh thức quét vào kim nhân con dối trong cơ thể liền chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu mấy ngày trước tạm thời gián đoạn cái kia bộ phận t r ậ n pháp có điều đang lúc này trần khải nhưng đột nhiên cảm giác được bên trong đan đ i ề n phút chốc chấn động làm trần khải ngạc nhiên bên dưới lập tức điều động linh thức quét vào chính mình đan đ i ề n thì lập tức liền phát hiện phát sinh dị động lại là cái viên này quá c ự c â m dương ngư ngọc bội lúc này cái viên này ngọc bội đang tàn phát ra một tầng mở mịt v ầ n sáng v ầ n sáng màu sắc là một thâm một t i ể n lẫn nhau vây quanh quấn quít hình thành một quá c ử cơm dương hình dạng đồng thời ngọc b ộ i tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt chính chậm rãi từ hắn bên trong đan điền bay ra trần khải ngẩn ngơ ở cái kia tràn đầy nghi hoặc nhìn ngọc b ộ i bay ra ngoài không làm rõ ràng được này lại là tình trạng gì phải biết mấy ngày trước hắn nhưng là thử nghiệm các loại biện pháp nhưng đều không thể cái này ngọc b ộ i từ chính mình bên trong đan điền dẫn ra ngoại trừ ở dùng linh thức quét vào trong đó thì sẽ trước sau như một nhìn thấy cái kia bức địa đồ ở ngoài cái khác bất kỳ phương thức đều không thể để nó sinh ra mảy may đáp lại nhưng là hiện tại nó lại đột nhiên chính mình bay ra nghĩ trần khải không tự chủ được đưa mắt tìm đến phía trước mặt mình trên đất bộ kia kim nhân con dối trên người lẽ nào là bởi vì là nó trần khải trong lòng thầm nghĩ trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ ngờ vực nhưng mà sự thực nhưng chính như hắn suy đoán như vậy cái viên này ngọc b ộ i s á t thực s á t thực cũng là bởi vì trên đất bộ kia kim nhân con dối mới phát sinh động tĩnh chỉ thấy ngọc b ộ i kia từ trần khải bên trong đan điền phi ra ngoài thân thể sau trực tiếp liền hướng về trên đất bộ kia kim nhân con dối bay qua rất nhanh huyền đứng ở đó cụ kim nhân con dối cái chán chỗ mi tâm vị trí khần đ o lấy ở trần khải ngạc nhiên nhìn kỹ trong ngọc b ộ i phát sinh một đạo quá cực â m dương hình dạng ánh sáng rơi vào kim nhân con dối chỗ mi tâm sau đó trần khải liền nhìn thấy bộ kia kim nhân con dối lại không tự chủ được khẽ run lên màu vàng thân thể thậm chí nổi lên một tầng mờ mịt ánh sáng màu vàng kim nhạt cùng lúc đó trần khải linh thức nhận ra được kim nhân con dối trong cơ thể một phần nhỏ trận pháp cùng phụ triện lại bị kích phát đến một nguồn sức mạnh hắn linh thức từ kim nhân con dối trong cơ thể cho bắn ra ngoài không cách nào lại dùng linh thức quan sát được kim nhân con dối trong cơ thể tình hình trần khải vẫn là lần thứ nhất gặp phải trạng hướng như vậy nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn trên đất hiện ra nhàn n h ạ t kim quan g kim nhân con dối lẽ nào ngọc đội kia còn đúng là cùng này cụ con dối có liên quan nếu là như vậy há không phải nói khối ngọc đội này rất khả năng càng năm đó vị kia thủy hoàng đế có quan hệ như vậy như vậy suy đoán trong ngọc đội chất chứa cái kia bức bản đồ nói không chừng cũng cùng tần thủy hoàng có quan hệ trần khải trong đầu né qua các loại suy đoán là nghi hoặc tầm tầng có điều trước mắt cũng không d à n để hắn đi tinh tế suy tư sự chú ý của hắn hơn nửa đều ở cái viên này ngọc bội cùng kim nhân con dối trên người ở bộ kia kim nhân con dối một trận nhẹ nhàng rung động qua đi chỉ thấy hai mắt của nó lại đột nhiên mở lộ ra một đôi chỗ trống vô thần con ngươi hai viên con ngươi là một kim một ngân p h ả n phất là một chút vì là nhật một chút vì là nguyệt đồng thời con mắt mở sau kim nhân con dối hai viên con ngươi còn phân biệt bắn ra một đạo cùng con ngươi màu sắc tương đồng ánh sáng một kim một ngân phân biệt đánh vào huyền đứng ở kim nhân con dối trên mi tâm phương trong ngọc bội vu thoáng chốc ngọc bội run lên khẩn đón lấy một ánh hào quang đột n h i ê n từ trong ngọc bội kích thích ra đến đồng thời ở phía trên giữa không trung trực tiếp hóa thành một bức vô cùng bao la địa đồ cái kia bức bản đồ thình lình chính là trần khải nhiều lần dùng linh thức ở trong ngọc bội từng thấy cái kia bức một đám lớn liên m i ê n trùng điệp quân sơn ở cao vóc trong dãy núi có một tòa như kiếm giống như thẳng tắp đứng vững nhắm thẳng vào vòm trời ngọn núi bên trên một đạo kiếm hình quang ảnh như ẩn như hiện chuyện này trần khải giật mình ngẩng đầu nhìn phảng phất là ba dê hình chiếu như thế hiện, hiện ở giữa không trung hình ảnh giật mình hết sức hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì thế này cảnh tượng đó cũng không có ở giữa không trung duy trì bao lâu rất nhanh nó lại đột nhiên co r ụ t lại phảng phất v è o một hồi dĩ nhiên bay thẳng đến trần khải đầu bay tới trần khải cả kinh theo bản năng muốn ngăn cản có điều lúc này cảnh tượng đó lại mau đến kinh người còn chưa chờ hắn chân chính làm ra phản ứng gì cũng đã trực tiếp tập trung vào trong đầu của hắn cảnh tượng đó thật giống như là dấu ấn như thế khắc thật sâu ở trần khải trong trí nhớ chỉ cần trần khải thoáng một hồi ức trong đầu ngay lập tức sẽ rõ ràng cực kỳ trình bức vẽ nổi lên như vậy biến cố hiển nhiên là trần khải không có dự liệu được trong đầu một trận choáng con mắt là có vẻ có chút dại ra quá một hồi lâu mới tựa hồ rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại hít sâu một hơi sau trần khải không khỏi cười khổ nói này lại là chuyện ra sao Tr trần khải vừa nhìn về phía trên đất bộ kia kim nhân con dối lúc này bộ kia kim nhân con dối chỗ mi tâm dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy cái kia vòng xoáy bên trong chuyển đến một luồng sức hút trực tiếp phi huyền ở phía trên cái viên này ngọc bội cho hút vào trong đó đối với với tình hình trước mắt trần khải hoàn toàn là không biết làm sao chỉ có thể là ở một bên nhìn tùy ý cái kia kim nhân con dối cùng ngọc bội tự mình biến hóa nhìn qua cực câm dương ngư ngọc bội từ từ chậm rãi bay vào kim nhân chỗ mi tâm xuất hiện đạo kia vòng xoáy trần khải trần c h ờ một chút vẫn không k ề m chế được thăm dò dùng chính mình linh thức quét qua làm trần khải linh thức tới gần vòng xoáy thì nhưng bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh vô hình cho cách trở không cách nào thăm dò vào trong đó bất đắc dĩ trần khải không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chỉ có thể ở một bên lẳng lặng mà nhìn ngọc bội một chút bay vào kim nhân con dối trong mi tâm tiện đa lại nhìn kim nhân con dối chỗ mi tâm đạo kia vòng xoáy từ từ thu nạp sau đó từ từ biến mất đợi đến kim nhân con dối chỗ mi tâm vòng xoáy hoàn toàn sau khi biến mất nó mặt ngoài thân thể hiện ra cái k i a m ộ t tầng mở mịn kim quang rất nhanh thu lại khẩn đ ó lấy làm trần khải lần thứ hai thử nghiệm dùng chính mình linh thức quét vào kim nhân con dối trong cơ thể thì phát hiện trước cái k i a m ộ t luồng cách trở hắn linh thức sức mạnh đã biến mất rồi kim nhân con dối trong cơ thể mới vừa rồi bị kích phát cái k i a m ộ t phần nhỏ trận pháp cùng phụ triện cũng đều toàn bộ một lần nữa trở nên yên lặng trần khải hơi run mang theo nghĩ hoặc vội vã dùng linh thức cấp tốc đại thể quét một lần kim nhân con dối tình huống trong cơ thể cùng với trước nhưng không hề có sự khác biệt thoáng trần c h ờ một chút trần khải trung quy vẫn không kiềm chế được nội tâm hiếu kỳ đem chính mình linh thức thăm dò vào kim nhân con dối đầu vừa nay hắn dĩ linh thức đảo qua kim nhân con dối trong cơ thể thì liền cố ý tránh mở đầu bộ không có đi thăm dò tham là lo lắng mới vừa rồi bị hút vào đi và o quá c ự c â m dương ngư ngọc đội có thể hay không gợi ra một ít không biết biến hóa vì lẽ đó trần khải mới không dám tùy tiện thăm dò vào bất qua dưới mắt trần khải h i ệ n nhiên là lòng hiếu kỳ chiếm cứ thơ ư phong cẩn thận từng ly từng tí một khống chế linh thức để cho một chút thăm dò vào kim nhân con dối đầu điều tra có hay không có biến hóa gì đó chương à n g hai trăm ba mươi thân ngoại hóa thân theo trần khải linh thức từ từ thăm dò vào kim nhân con dối đầu chỉ chốc lát sau trần khải linh thức trận phát hiện một chỗ không gian chống trải điều này làm cho trần khải một trận kinh dị bởi vì là nguyên bản kim nhân con dối đầu là tuyệt đối không có như vậy một chỗ chống trải không gian mang theo ngờ vực trần khải cẩn thận từng ly từng tí một khống chế linh thức ở bên trong vùng không gian kia tìm kiếm không bao lâu trần khải linh thức sẽ ở đó nơi bên trong không gian phát hiện cái viên này quá c ử cơm dương ng ngọc bội lúc này cái viên này ngọc bội đang lẳng lặng địa huyền đứng thẳng tỏa ra nhàn nhạt mông lung vầng sáng chỉ là ở trần khải linh thức điều tra bên dưới nhưng là phát hiện cái viên này ngọc bội bốn phía che kín từng đạo từng đạo như ẩn như hiện liên hệ những kia liên hệ không biết kéo dài tới nơi nào chuyện này là sao nữa trần khải kinh ngạc trần chờ một chút cuối cùng vẫn là khống chế linh thức thăm dò vào cái viên này trong ngọc bội ẩm trong nháy mắt trần khải cảm giác trong đầu đ ố n g dưng một trận nổ vang phản phất có món đồ gì theo hắn linh thức bỗng nhiên tràn vào đầu góc của hắn đầu góc xuất hiện như vậy chốc lát ngắn ngủi chống đợi được trần khả i ý thức khôi phục như c ũ thì ngay lập tức sẽ kinh ngạc đến ngây người có chút giật mình trận to hai mắt trong đầu của hắn vừa n ã y tràn vào rõ ràng là một luồng tin tức cái kia cố tin tức không phải những khác mà là bộ kia kim nhân con dối tế luyện phương pháp bộ kia kim nhân con dối lại là có thể tế luyện sau đó dùng chính mình ý thức đi khống chế có chút tương tự với pháp khí có điều nó rồi lại cùng pháp khí có khác nhau rất lớn bởi vì l à n à y cụ kim nhân con dối cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c thể tế luyện sau d ù n g ý thức khống chế nay chỉ có điều là nó thô thiện nhất một loại sử dụng phương thức mà thôi từ đạo kia trong tin tức trần khải đã biết rồi kim nhân con dối chân chính công dụng thân ngoại hóa thân không nghĩ tới này kim nhân con dối chân chính công dụng lại là luyện thành thân ngoại hóa thân trần khải trong lòng dị thường giật mình bởi vì là ở vạn tinh tông truyền thừa trong tin tức thân ngoại hóa thân là thuộc về một loại vô cùng hiếm có cao cấp hàng có thể bị dùng để luyện thành thân ngoại hóa thân đồ vật là có thể gặp không thể cầu thông thường người tu chân luyện thành thân ngoại hóa thân đều là dựa vào một loại nào đó đặc thù bạo vật sau đó sẽ mượn một ít tương tự với đoạt xác bí pháp đem những người khác hoặc là yêu thú mạnh mẽ chờ chút luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân Thế thuần túy nhưng như nhân như này con vậy, cụ kim dối lợi à thành là dĩ con cực ngoại luyện thân thân nhưng dối hiếm l thấy. T. hóa kỳ hại lợi hại a luyện chế này kim nhân con dối người tuyệt đối là khôi lội thuật cùng luyện chế thân ngoại hóa thân cấp độ t ô n g sư nhân vật bằng không kiên quyết không thể có thể đem một bộ con dối cho luyện chế thành có thể làm thân ngoại hóa thân mức độ trong này dính đến đồ vật đúng là quá hơn nhiều chỉ cần làn à y cụ con dối trong cơ thể cái kia nhiều đến mấy ngàn đạo pháp trận cùng phụ t r i ệ n liền không phải người bình thường có thể làm ra đến chân khai hút vào cảm lệ khí nội tâm thán phục cực kỳ thậm chí có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung hắn đối với lúc trước luyện chế này cụ kim nhân con dối người ngoại trừ khâm phục vẫn là khâm phục có thể khôi lỗi thuật cùng luyện chế thân ngoại hóa thân phương pháp như vậy hoàn mỹ kết hợp quả thực có thể nói đang phong tạo cực có điều đáng tiếc chính là muốn đem này cụ con dối cho chân chính biến thành chính mình thân ngoại hóa thân phải muốn đặt đến phân thần kỳ có thể phân thần mà ra mới được không thể phân thần căn bản là không có cách nào luyện thân ngoại hóa thân trần khải tiếp h ợ n nói phân thần kỳ mới có thể làm được một lòng đa dụng thậm chí tự thân thần hồn chia ra làm nhiều đem mình một phần thần hồn phân hóa đi ra ngoài sẽ không sản sinh ảnh hưởng đã như thế mới có thể luyện thân ngoại hóa thân đem chính mình một phần thần hồn hòa và o hóa thân bên trong thân ngoại hóa thân chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều không chỉ dựa vào không có thêm một bộ phân thân để thực lực của chính mình được tăng cường càng quan trọng chính là chỉ cần không phải bị người dĩ một số mạnh mẽ bí pháp triệt để xóa bỏ đi thần hồn bên trong chân linh như vậy mặc dù là bản thể tử vong phân thân vẫn tồn tại chẳng khác gì là có thêm một cái mạng thảo nào từ trần khải khi biết này cụ kim nhân con dối lại có thể luyện thành thân ngoại hóa thân thì sẽ như vậy khiếp sợ có điều p h â n thần kỳ đối với trần khải mà nói hiển nhiên còn quá mức xa xôi đem trước mắt này cụ con dối cho luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân tạm thời chỉ có thể là một loại chờ mong cùng ước mơ thôi tốt đa ở bộ này con dối dù sao đầu tiên là con dối tế luyện sau là có thể phát huy ra nó một phần sức mạnh chỉ có điều cái kia cũng không phải là thân ngoại hóa thân đang khống chế con dối thì trần khải dĩ nhiên là không cách nào phân tâm lại khống chế thân thể của chính mình chờ với chính là trần khải ở dùng chính mình ý thức điều khiển từ x a n này cụ con dối mặt khác chính là không đem con dối cho luyện thành thân ngoại hóa thân cũng chỉ có thể kích phát nó một phần rất nhỏ sức mạnh đồng thời không cách nào dường như thân ngoại hóa thân như vậy tiến hành tu luyện con dối bản thân không có năng lượng cần ngoại bộ nguồn năng lượng để kích thích trong cơ thể nó những kia trật pháp xem ra cái viên này linh thạch thượng phẩm vẫn phải là kiềm chế một chút dùng lúc cần thiết còn có thể đem linh thạch nhét vào con dối trong cơ thể làm nguồn năng lượng kích hoạt con dối trần khải tự nói hắn cũng coi như là làm rõ vì sao lúc trước này kim nhân con dối trong cơ thể sẽ có một viên quý giá vô linh thạch thượng phẩm dĩ kim nhân con dối trong cơ thể cái k i a số lượng đa dạng trận pháp cùng phụ triện nếu như không dùng linh thạch thượng phẩm đến làm nguồn năng lượng thay đổi linh thạch trung phẩm hoặc là linh thạch hạ phẩm e sợ căn bản là không cách nào chống đỡ kim nhân con dối kích phát sau thôi thúc những kia trận pháp cùng phụ triện thời gian bao lâu đặc biệt là ở chiến đấu tình huống kim nhân con dối trong cơ thể những kia trận pháp cùng phụ triện thế tất sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng làng lặng mà tiêu hóa một hồi vừa n ã y ấy tràn vào trong đầu những kia tin tức sau một hồi khá lâu trần khải rốt cục hít sâu một hơi tự nói thử một chút tế luyện này cụ con dối đi liền trần khải bắt đầu thử nghiệm tế luyện kim nhân con dối nay cụ kim nhân con dối có đặc thù tế luyện pháp quyết vừa nãy tràn vào trần khải trong đầu cái k i a cỗ tin tức liền bao hàm có tương ứng tế luyện phương pháp có điều làm trần khải thử nghiệm bắt tấn quyết đánh ra tế luyện pháp quyết thì liền đ ỗ n g nhiên nhận ra được không đúng bởi vì là hắn mới vẹn vẹn chỉ là đánh ra đạo thứ nhất pháp quyết hắn chân khí trong cơ thể liền tiêu hao tiếp cận có nửa thành mức độ nửa thành nhìn như không nhiều nhưng bằng là trần khải chân khí trong cơ thể nhiều nhất chỉ có thể đánh ra hai mươi đạo tương đồng trình độ pháp quyết dĩ chỉ là hai mươi đạo pháp quyết số lượng hiển nhiên không thể tế luyện đạt được kim nhân con dối phải biết lúc trước trần khải tế luyện phi tinh kiếm thì vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất khống chế cấm chế liền cần đầy đủ một trăm linh tám đạo pháp quyết mới tế luyện hoàn thành tuy rằng kim nhân con dối tế luyện pháp quyết cùng vạn ngôi sao chuyển thừa tế luyện pháp quyết cũng không giống nhau không cách nào tiến hành trực tiếp ngang nhau khá là thế nhưng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề xem ra bằng vào ta bây giờ tu vi còn rất xa không đủ để tế luyện này cụ con dối ít nhất phải muốn đến hóa nguyên kỳ thậm chí rất khả năng muốn đến kim đan kỳ mới có thể tế luyện đạt được này cụ con dối trân khải hơi có chút thất vọng tự nói đây giống như là chính mình rõ ràng tiện tay nắm một khoản tiền lớn đáng tiếc nhưng không có cách nào lấy ra dùng loại cảm giác đó khiến người ta rất bị đè nén quên đi nay cụ con dối vẫn là đợi được ngày sau tu vi cao một chút nếm thử nữa tế l u y ệ n đi có điều nay cụ con dối bên trong những k i a trận pháp cùng phụ triện đúng là có thể mỗi ngày hoa một ít thời gian đến tiếp tục nghiên cứu cảm giác được n à y cụ con dối bên trong những k i a trận pháp cùng phụ triện cùng bạn tinh tông truyền thừa có rất lớn sai biệt lẫn nhau lẫn nhau nghiệm chứng đối với ta nghiên cứu trận pháp cùng phụ triện nên rất có ích lợi trần khải tự nói chỉ có thể bất đắc di từ bỏ lập tức tế luyện kim nhân con dối ý nghĩ xác thực hắn tu vi bây giờ quá thấp mới bất quá chỉ là ngưng khí chín tầng hóa nguyên kỳ đều còn chưa đạt đến đối với người tu chân tới nói kỳ thực chỉ có ngưng tụ kim đan mới xem như là chân chính về mặt ý nghĩa đang đường nhập thất ngưng khí kỳ cùng hóa nguyên kỳ đều có điều là vừa mới mới vừa cất bước mà thôi thật giống như là bi bô tập nói trẻ mới sinh đơn giản kim nhân con dối cho thu hồi thiên tinh diễn giới từ không gian cái viên này quá cực â m dương ngư ngọc đội cũng không có lại bay ra ngoài trở về trần khải đan điện từ vừa nay cái kia cỗ trong tin tức trần khải đã biết cái viên này ngọc bội đúng là cùng kim nhân con dối có quan hệ nó là mở ra kim nhân con dối k h ô n g chế chỗ then chốt chìa khóa nếu là trần khải có thể tế luyện kim nhân con dối như vậy hắn đang k h ô n g chế kim nhân con dối thì chính là cần thông qua cái viên này ngọc bội đến điều khiển có thể nói cái viên này ngọc bội kỳ thực được cho là kim nhân con dối đ ạ i não bởi kim nhân con dối cùng ngọc bội b i ế n cố trần khải trước mắt là không có tâm tình lại đi nghiên cứu cái khác cho nên mới phải trực tiếp thu hồi kim nhân con dối sau đó trực tiếp nằm trên giường đi ngủ một đêm yên giấc sáng sớm tỉnh lại trân khải đ ã tọa luyện công một trận ra khỏi phòng thì liền thấy m â u thân ở trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm trịnh nguyệt nga vẫn như ngày hôm qua như thế ở phòng khách ở ngoài sân thượng đ ã tọa thổ nạp tu hành có điều cũng không lâu lắm trân khải vừa mới đi rửa mặt xong trịnh nguyệt nga liền thu công dừng lại tu luyện vạn tinh tông công pháp bất kể là tinh thần vạn hóa quyết vẫn là đơn giản hóa bản hóa tinh quyết quan trọng nhất đều là buổi tối tu hành sáng sớm tu hành so sánh với nhau đúng là thứ yếu sứ bá chào buổi sáng trịnh nguyệt nga từ sân thượng đi trở về trong phòng nhìn thấy từ phòng rửa mặt đi ra trần khải không khỏi thăm hỏi một tiếng hửng nguyễn nga sớm trần khải cười hỏi thăm một chút chỉ chốc lát sau trương lệ bình chuẩn bị kỹ càng bữa sáng vương ra phòng khách trên bàn ăn cũng bắt chuyện trần khải cùng chị nguyệt nga quá khứ ăn điểm tâm tiểu khải nguyễn nga tới dùng cơm đi bữa sáng rất phong phú trương lệ bình cố ý ngao cháo nhỏ còn sao chút dưa mối u loại hình mặt khác còn đem d a o thừa ngày đó còn lại đông sủi cào cho n h i t một chút hửng t u t mẹ trần khải đáp một tiếng vội vàng đứng dậy đi tới ngồi xuống trịnh nguyệt nga thì lại giúp đỡ trương lệ bình từ trong phòng bếp cầm ba phó b ắ t đua đi ra dọn xong ở trần khải trong nhà ở mấy ngày trịnh nguyệt nga rõ ràng đã hoàn toàn quen thuộc thích ứng đương nhiên điều này cũng cùng trần khải cùng trương lệ bình đều là rất hiền hòa tính cách có chút quan hệ đến a di cho ngài trịnh nguyệt nga giúp trương lệ bình xối một chén cháo nhỏ đặt ở trước mặt nàng tiếp theo lại giúp trần khải xối một chén cuối cùng mới đến chính mình trương lệ bình mỉm cười nhìn mấy ngày nay trần khải cùng trịnh nguyệt nga ở làm cho nàng cảm thấy trong nhà trở nên không dĩ vãn quặn cũ é như vậy trước đây trần khải vẫn không có trước khi học đại học trương lệ bình còn không cảm thấy cái gì khi đó trong lòng n à n g mỗi ngày nghị sự t ì n h chính là chăm sóc tốt nhi tử sau đó tích góp chút tiền cung nhi tử đọc sách cùng với ngày sau cưới vợ dùng khi đó trần khải tuy rằng mỗi ngày cũng muốn đi trường học đi học nhưng buổi tối dù sao vẫn là sẽ trở về trụ trương lệ bình mỗi ngày hết bận về đến nhà nhìn nhi tử trong lòng là cảm thấy rất chân thật chỉ là từ khi trần khải lên đại học sau một học kỳ đều không thể thấy nhi tử mỗi ngày hết bận sự t ì n h về đến nhà chính là mình một người trương lệ bình bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút lẻ loi lạnh、canh. đối với nhiều năm trước liền mất đi trợ phu cha mẹ từ lâu trước sau tạ thế hầu như không có cái gì những thân nhân khác trương lệ bình mà nói nàng là rất không thích loại kia quẳng cu é cô tịch cảm giác mấy ngày nay trần khải ở nhà lại có chị n g u y ệ n nga để trương lệ bình cảm thấy bao nhiêu mới là có cái ra bầu không khí tâm tình cũng đều trở nên khá hơn nhiều chương hai trăm ba mươi mốt cùng tống ra quan hệ ăn sang s o n g trương lệ bình đ ỗ n g nhiên nói với trần khải tiểu khải ngươi cùng mẹ đến một hồi mẹ cùng ngươi nói chút chuyện trần khải hơi run không khỏi vẫn là lập tức đáp lời há tốt đẹp lập tức đứng dậy theo trương lệ bình đi đến phòng nàng bên trong mẹ chuyện gì ạ đi vào mẫu thân gian phòng sau trần khải không khỏi mở miệng hỏi trương lệ bình tiện tay đem cửa phòng cho che đi giữa hai lông mày tựa hồ mang theo vài phần cảm thán tiếp theo ra hiệu trần khải ở cái ghế một bên ngồi xuống bản thân nàng đi tới bên giường từ từ ngồi xuống xuyên qua trận tuyến liên minh trần khải hơi nghi hoặc một chút nhìn mẫu thân phản ứng tiện đa đàng hoàng ở một bên ngồi nhìn mẫu thân chờ nàng mở miệng trương lệ bình tựa hồ đang suy tư rốt cuộc muốn làm sao mở miệng bàn tay trộp vào mép giường bên cạnh chầm ngâm một hồi l mới rốt cục chậm rãi nói rằng tiểu khải giao thừa ngày ấy tới nhà chúng ta mấy người kia ngươi nhất định rất tò mò nhà chúng ta với bọn hắn ra đến cùng có chút quan hệ gì chứ trần khải nghe vậy sửng ư sốt một chút không nghĩ tới mâu thân lại sẽ nói lên chuyện này nói thật trần khải đối với này đúng là thật tò mò từ ngày đó tống khắc minh cùng tống tề lời của hai người cùng với mâu thân phản ứng trần khải hầu như có thể kết luận nhà mình khẳng định là cùng tống g i a có như vậy một ít liên quan chỉ có điều lúc đó mâu thân không cho hắn hỏi nhiều trần khải có thể thấy mâu thân đối với chuyện này tựa hồ có hơi giữ kín như bưng vì lẽ đó cũng không có nhắc lại cùng chỉ là nhưng không nghĩ ngày hôm nay mẫu thân lại sẽ chủ động nói với tự mình chuyện này chân c h ờ một chút trân khải vẫn gật đầu một cái đắp hửng mẹ ta đối với chuyện này đúng là có chút hiếu kỳ có điều nếu như mẹ ngươi cảm thấy không cái gì cần phải nói liền không cần nói với ta những này mặc kệ nhà chúng ta với bọn hắn có quan hệ hay không cái này cũng không trọng yếu ở trong mắt ta chỉ cần mẹ ngươi trải qua hài lòng chính là quan trọng nhất trân khải lần này chi kỷ để trương lệ bình rất cảm thấy vui mừng nhìn nhi từ ánh mắt trở nên đặc biệt hài lòng có thể có như vậy một săn sóc hiếu thuận nhi tử nàng còn có cái gì tốt đòi hỏi lộ ra một nụ cười hiền lành trưng ơ lệ bình hít một hơi thật sâu nói rằng mẹ hai ngày nay có khỏe mạnh suy nghĩ một chút chuyện này kỳ thực sớm m u ộ n là phải nói cho ngươi chỉ là mẹ nguyên bản là dự định đợi được ngươi tuổi lớn hơn chút nữa chờ mẹ lao thời điểm lại nói cho ngươi có điều mẹ không nghĩ tới nhà bọn họ còn có thể lại tìm tới cửa mẹ suy nghĩ một chút vừa nhưng đã như vậy chẳng bằng đơn giản liền đem sự tình đều nói cho ngươi tốt rồi còn ngươi muốn làm thế nào mẹ không can thiệp ngươi thế nhưng mẹ vẫn là hy vọng ngươi không muốn lại với bọn hắn ra người có bất kỳ vãng lai cùng liên quan trương lệ bình nói chuyện thần thái ngữ khi đều rất cảm khái thổn thức t r â n khải nghe vậy có chút m à t ra nghe mẫu thân ý này nhà bọn họ cùng kinh đô tống gia trong lúc đó liên hệ e sợ không phải đơn giản như vậy trong này có không ít cố sự à? mẹ ngươi nói đi t r â n khải nói l ặ n g lặng mà nhìn mẫu thân hắn hiện tại đúng là rất muốn biết đến cùng là chuyện ra sao trương lệ bình khinh thở một hơi ngồi ngay ngắn người lại nói tiếp chuyện này kỳ thực đến muốn từ mãi mãi của ngươi nói tới bà nội ta trần khải trận to hai mắt giật mình nói chẳng lẽ nói bà nội ta cùng tống g i a có quan hệ gì trần khải cũng chưa từng thấy bà nội lúc nhỏ liền nghe cha mẹ nói m ụ nội nó rất sớm trước đây liền mất thậm chí khi đó cha hắn đều còn nhỏ ừ m trương lệ bình gật gù nói rằng mấy chục năm trước quốc gia chúng ta cải cách mở ra trước cái kia đoạn đặc thù lịch sử bối cảnh nguyên nên có hiểu biết đi khi đó trong thành thanh niên trí thức xuống nông thôn là rất phổ biến thậm chí có thể nói toàn quốc đều là như vậy mãi mãi của nguyên ă m đó chỉ là một rất phổ thông ở nông thôn cô n ơ n lúc đó trong thôn cũng tới một nhóm từ kinh đô phân phối xuống nông thôn đến bên này thanh niên có văn hóa còn chuyện kế tiếp ngươi lại khái có thể đoán được đi mẹ ở đây liền không tốt nhiều lời mãi mãi của ngươi cái gì nói chung ngươi biết sự t ì n h l à như thế chuyện này là tốt rồi nghe được mẫu thân đem nói tới này trần khải kỳ thực đã đem chỉnh chuyện này tình huống nghĩ đến cái thất thất bát bát chỉ là trong lòng nhưng cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng được tay trái của ta bên trong có một đế quốc không nhịn được hỏi mẹ ý của ngươi là bà nội cùng đám kia kinh đô đến thanh niên trí thức bên trong người kia phát sinh quan hệ sau đó mới có ba ba mà cái kia cùng bà nội phát sinh quan hệ thanh niên trí thức chính là họ tống ừ m trương lệ bình nhẹ nhàng gật đầu tiếp theo lại thở dài nói rằng cha ngươi kỳ thực là cùng mãi mãi của ngươi tính trần khải hít một hơi thật sâu trong đôi mắt kiếp h sợ trầm dai thu liễm lại tiếp theo lại hỏi mẹ cái kia sau đó thì sao sau đó bà nội cùng cùng cái kia họ tống người lại là xảy ra chuyện gì lẽ nào hắn vứt bỏ bà nội trương lệ bình cười khổ lắc đầu một cái nói kỳ thực chuyện này không thể chỉ chắc hắn lúc đó hắn lúc rời đi căn bản liền không biết mãi mãi của ngươi đã có cha ngươi t ì n hơn h u cụ thể nữa càng quan trọng chính là họ tống người kia lúc đó đã cùng một cái khác người nhà con gái đính hôn đồng thời đã chuẩn bị muốn kết hôn rất hiển nhiên mãi n ã i của ngươi như n xuất hiện cũng không cho người của tống gia hoan nghênh đối phương căn bản là không thừa nhận n ã i n ã i của ngươi cùng cha ngươi mãi mãi của ngươi năn nỉ muốn gặp người đàn ông kia một mặt có điều người của tống g i a nhưng trực tiếp mãi mãi của ngươi còn có cha người cho chạy ra trương lệ bình nói đến chỗ này không khỏi có chút thổn thức trần khải nghe cảm thấy một trận lòng chua sót tuy rằng hắn không có tự mình trải qua những này nhưng nghĩ tới cha mình còn có bà nội đã từng chịu đựng quá khuất nhục như vậy trần khải trong lòng không nhịn được cảm giác được có chút phẫn nộ tay phải không tự chủ liền nắm chặt thành nắm đấm mẹ cái kia sau đó thì sao sau đó bà nội còn có đi tìm quá tống g i a người kia sao trần khải hít sâu khí b ì người của n tống m đ i phụ thân khuất vọng, gia nộ ở phát hiện mãi mãi của ngươi vẫn ở phụ cận bồi hồi sau liền trực tiếp khiến người ta đem mãi mãi của ngươi xua đuổi đi Thậm chí đối v ớ ở ngay lúc đó bối cảnh trần khải bà nội chưa kết hôn tiên sinh tử mang theo phụ thân của trần khải hiển nhiên là không có cách nào tái giá người tốt ra e sợ nhiều nhất chỉ có thể cho người ta làm tái giá cái kia bà nội mãi mãi của ngươi một người đem ngươi ba mang tới mười hai mười ba tuổi thời điểm liền đi tới sau đó mấy năm cha ngươi rửa cả vào ngươi mấy vị cậu lao ra tiếp ứng mới gắng gượng vượt qua lại sau đó cha ngươi lớn một chút sau vừa vặn bộ đội t r ư n g binh cha ngươi liền tỏng quân đi trương lệ bình nói